Hạ Dung vẻ mặt không thể hiểu được, "Này, Ba Ba Mụ Mụ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Nhìn xem, kêu nhiều thân thiết ta, Ba Ba Mụ Mụ. Diêu Tiên Sinh vừa mới hòa giải vị này A Di là ở ta mâu thân mất về sau mới ở bên nhau, như vậy ngài vị này nữ nhi lại là như thế nào giải thích đâu?" Nguyễn Băng Chỉ chỉ Cam Nhu lại chỉ chỉ Hạ Dung, nàng hoàng hốt nhìn trước mặt tiểu tụy trung niên nam nhân. Từ khi nào nàng cũng là ba ba mụ mụ phùng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Chính là này hết thể theo mụ mụ mất đi đều hóa thành bọc biển. Cam nu khẩn trương nhéo lòng bàn tay, băng băng, ngươi nói cái gì đâu. Dung dung không phải ngươi ba ba nữ nhi, là ta cùng ta chồng trước nữ nhi. Nàng trái tim nhất chịu nhất chịu đau, chính mình nữ nhi không thể nhận chính mình thân ba ba, nàng lại chỉ có thể chịu được. Loại cảm giác này làm nàng đau lòng đến muốn hít thở không thông. Bên người nàng Diêu Vĩ lập tức gật gật đầu, "Băng băng, ngươi đừng nghe người khác luận nói, ba ba chỉ có ngươi này một cái nữ nhi." "Ta đây." Hạ Dung muốn cãi lại, lại chính mình bị Cam Nhu che lại miệng. Hạ Dung là biết chính mình thân thế, cho nên mới sẽ như vậy cửu hận Nguyên Băng, dựa vào cái gì đồng dạng là ba ba nữ nhi. Diêu Băng có thể họ Diêu, có thể là Diêu gia đại tiểu thư, mà nàng lại muốn đỉnh người khác họ. Thân phận cũng là mỗi người không mừng Diêu gia kẻ nữ. Nàng mới là Diêu ra đại tiểu thư A. Cam nu bóp hạ rung lòng bàn tay, ý bảo nàng muốn vững vàng, hiện giờ Diêu ra lung lay sắp đổ. Cần thiết phải được đến Nguyễn Băng trợ rút, bằng không thủ một cái vỏ rỗng lại có ích lợi gì. Chương 483 xét nghiệm ADN Ai, các ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lại A, nột, các ngươi nhìn, kỹ xem, cái này đi. Nguyễn Băng tử chính mình trong bao lấy ra một chồng giấy, đây là nàng hôm qua mới lấy thân tử báo cáo. Hơn nữa nàng hôm nay riêng sao chép rất nhiều chương. Nàng cũng không nghĩ tới Diêu Vĩ cùng Cam Nhu tới như vậy vừa khéo, cho nên nàng vừa mới lại đây thời điểm làm Diệp Nghiên tìm người đem Hạ Dung dẫn lại đây. Làm cho bọn họ một nhà ba người ở một khối biết tin tức này mới khiếp sợ a. Đám người ngoại Bạch lão sư đứng ở Diệp Nghiên phía sau, người này không xứng làm Nguyễn Băng ba ba, như vậy phụ thân chặt đứt cũng hảo. Bạch lão sư nói rất đúng, hắn đối băng băng một chút đều không tốt chỉ biết lợi dụng băng băng, băng băng làm như vậy ta là duy trì. Diệp nghiên tán thưởng nhìn nguyễn băng, trải qua thời gian dài như vậy học tập, băng băng đã có một mình đảm đương một phía năng lực. nàng khẳng định ăn qua không ít khổ đi, chỉ có ở bị khách hàng làm khó dễ học tập, nàng mới có thể như vậy bình tĩnh. Ân, làm một cái lao sư, nói như vậy tuy rằng thực không đạo đức, bất quá nguyễn băng hôm nay cách làm ta thực thưởng thức, dũng cảm quyết đoán, đương đoạn tắc đoạn. Bạch Lao Sư nhìn về phía Nguyễn Băng mắt đen đều là tán thưởng, không nghĩ tới nhìn qua văn văn tính tính Nguyễn Băng. Gặp được sự tình xử lý thập phần thích đáng, cũng thập phần bình tĩnh. Diệp Nghiên cười gật gật đầu, Bạch Lao Sư ở đã không có giải băng băng trong nhà cụ thể tình huống thời điểm có thể như vậy tưởng, ta thực vui vẻ. Băng băng kỳ thật có chính mình khổ chung, chính là trên thế giới này người liền thích đạo đức bắt góc. Có ý tứ gì? Bạch Lao Sư lần đầu tiên phát hiện Diệp Nghiên cái này học sinh không đơn giản, nàng nói lên lời nói tới một bộ một bộ. Diệp Nghiên chỉ vào bên kia vây quanh mọi người ý vị thật sâu nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Vây xem người cùng Diêu vĩ trong tay đều bắt được một trường giấy, kia mặt trên rõ ràng chính là Hạ Dung cùng Diêu vĩ xét nghiệm ADN. Hơn nữa này hai cái người cư nhiên thật là thân sinh cha con quan hệ. Thiên A, nguyên lai bọn họ thật là cha con A. Xem ra cái này Nguyễn Băng nói không sai, nàng ba ba chính là hôn nội xuất quý. Cha nam, không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Nói không chừng chính là nữ nhân này trước câu dẫn cái này đại thúc, ngươi xem nàng hổ mị bộ dáng. Kỳ thật hạ dung rất vô tội, nàng cha mẹ sự tình không phải nàng có thể lựa chọn. Đúng vậy đúng vậy, chính là hắn ba ba mụ mụ thật sự thực vô sỉ a ngươi xem hạ dung so Nguyễn Băng đại, rõ ràng chính là hôn nội xuất quý sao. tiện nữ nhân Chuyên môn câu dẫn người khác lão công. Vây xem tuy rằng đều là học sinh, bên trong vẫn là có nhận thức Hạ Dung cùng Nguyễn Băng đồng học. Rốt cuộc đều là một cái trường học, khó tránh khỏi sẽ nhận thức, bọn họ cầm trong tay xét nghiệm ADN. Đối với Diêu Vy cùng Cam Nhu thập phần kinh thường, đến nỗi Hạ Dung, bọn họ còn tưởng rằng nàng là không chút nào cảm kích. Nhìn tình huống không đúng, Hạ Dung kinh ngạc nắm chặt trong tay báo cáo, thập phần khiếp sợ đối với Diêu vi nói. Ba ba, Ngươi thật là ta thân ba bà sao? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là băng băng ba ba, nguyên lai like ngươi thật là ta thân ba bà a. Nàng vẻ mặt nhụ mộ chi tình, ngay cả Diêu vĩ đều có điểm động dung, dung dung chịu khổ a. Cam nhu lại là nóng nảy, nàng một phen kéo lấy hạ dung tay, dung dung, ngươi câm miệng, hắn không phải ngươi ba bà, này báo cáo khẳng định là băng băng giả tạo. Nàng còn nhớ rượu thủ đường sự tình, nếu rượu thủ đường đổ. Dung Dung mặc dù là Diêu gia đại tiểu thư lại có ích lợi gì? Bất quá là một cái danh hiệu thôi, cho nên nhất định không thể hiện tại thừa nhận Dung Dung là Diêu vị nữ nhi. Bang Không Nguyễn gia nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chương 484 Đồng đội ngu như heo. Đúng vậy, Dung Dung, ta không phải ngươi thân sinh ba ba, bằng bằng, ngươi chán ghét ta cũng không cần thiết như vậy đi. Diêu gia dược phòng cuối cùng đều là để lại cho ngươi, ngươi không thể hủy hoại nó. Diêu Vĩ lúc này chỉ nhớ thương Diêu gia Diệu thủ đường, đây chính là hắn toàn bộ tâm huyết. Tuyệt đối không thể làm nó đóng cửa, cho nên hắn buột miệng thốt ra nói ra Diệu thủ đường là thuộc về Diêu Băng nói. Nay sẽ không đợi Nguyễn Băng nói chuyện, Hạ Dung liền nhịn không được. "Ba ba, ngươi có ý tứ gì?" "Là ngươi nữ nhi, ta nén giận nhiều năm như vậy, đi theo người khác họ. Ngươi cư nhiên còn nói Diêu gia đồ vật đều là cho băng băng, dựa vào cái gì?" "Dựa vào cái gì?" Ta cũng là người nữ nhi. Hạ dung điểm cuồng loạn, rốt cuộc là tuổi quá tiểu, khống chế không được chính mình cảm xúc. Cam nu đều phải bị chính mình nữ nhi khí tạng, nàng như thế nào liền không có nhìn ra chính mình ám chỉ đâu. Nguyễn băng châm trọc cười, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo a. Nàng than một ngụm thủy, ta phải về ký túc xá thay quần áo, các ngươi vừa mới nhận thân, là nên hảo hảo tâm sự. Không phải, băng băng. Ngươi nghe ta nói, Hạ Dung không phải ta nữ nhi, chứ không nói cái này. Ngươi giúp ta đi cầu xin ngươi ông ngoại, làm hắn cứu cứu chúng ta diêu ra dược phòng. Diêu vĩ vẻ mặt vội vàng, Hạ Dung nhiều năm như vậy đều đỉnh người khác nữ nhi danh hiệu. Hắn đều đã thói quen, chính là diệu thủ đường với hắn mà nói mới là thật sự quan trọng a. Lúc này Cam Nhu lôi kéo Hạ Dung thì thầm vài câu, Hạ Dung mới hiểu được chính mình cha mẹ làm như vậy nguyên nhân. Nàng nan kham cắn môi dưới, cảm thấy thẹn cảm làm nàng gương mặt đỏ bừng. Nàng nhìn về phía Nguyễn Băng con ngươi đều là hận ý, vì cái gì đồng dạng là ba ba nữ nhi, các nàng chi gian khác biệt lớn như vậy. Thậm chí nàng có điểm hận chính mình mụ mụ, vì cái gì phải làm tiểu tam. Vì cái gì không còn sớm điểm gả cho ba ba, hoặc là nói là Nguyễn Băng mụ mụ không có cơ hội sinh hạ Nguyễn Băng. Nếu là như thế này nên thật tốt. Thực xin lỗi, Diêu Tiên Sinh. Ta nhớ rõ chúng ta đã sớm đoạn tuyệt quan hệ." Nguyễn Băng híp mắt. Thái Dương chích bắn ở nàng trên mặt, nàng phản bắn tính dùng tay chặn ánh mắt trời, tốt đẹp giống như đồng thoại công chúa. Bạch lão sư một trận hoảng hốt, hắn đỡ vô chính mình mắt kính. Hoàng Loạn hỏi Diệp Nghiên, "Diệp Nghiên, ngươi nói đạo đức bắt cóc lại là sao lại thế này?" "Lập tức ngươi liền biết rồi." Diệp Nghiên cao thâm khó đoán nhìn Nguyễn Băng, "Lập tức này đó ăn dưa quần chúng liền phải đối băng băng tiến hành đạo đức bắt cóc đâu." Quả nhiên là ứng câu nói kia, đứng nói chuyện không eo đau. Bên kia Nguyễn Băng nói nói xong về sau diêu vĩ vẻ mặt đau kịch liệt, hắn sở sợ chính mình dâu ria xồm xòa mặt. Băng băng, mặc kệ thế nào, ta là ngươi ba ba, diêu ra dược phòng là của ngươi, ngươi liền không thể cầu xin ngươi ông ngoại sao. Băng băng, ngươi liền giúp giúp ngươi ba ba đi, nói đến cùng là các ngươi rêu ra sản nghiệp, cũng đừng làm cho hắn đóng cửa. Đối đối, băng băng. Ngươi trở về tiếp nhận trong nhà sản nghiệp a, không cần bạch không cần. Tuy rằng ngươi ba ba tìm tiểu tam thực không đúng, chính là hắn vẫn là ngươi ba ba, huyết thống quan hệ là cắt không ngừng. Ngươi phải hảo hảo suy xét rõ ràng a. Đại gia dường như đều ở vì nguyễn băng suy nghĩ, một đám đều ở khuyên nàng. Ngay cả hạ dung đều đứng dậy, nàng ôn nhu nhìn nguyễn băng, băng băng, ngươi yên tâm, ta về sau có thể không cần diêu ra bất cứ thứ gì, về sau nó đều là của ngươi. Giọng nói của nàng thập phần chân thành tha thiết, phản phất phía trước khóc lớn kêu to người không phải nàng, hiện tại nàng sắm vai một cái thiện giải nhân ý hảo tỉ tỉ. Đáng tiếc mọi người đều là không tin nàng lời nói, rốt cuộc vừa mới nàng vặn vẹo bộ dáng mọi người đều thấy được. Chương 485 trở về liền sửa. Nguyễn Băng giống như do dự ninh ánh mắt, sau đó bình tĩnh nói, hảo A, ta sẽ cùng ông ngoại nói. Nàng nói xong lột ra đám người hướng tới Diệp Nghiên đi đến, đúng vậy. Nàng sẽ nói cho ông ngoại hôm nay bọn họ tìm chuyện của nàng. Đến nỗi ông ngoại muốn hay không buông tha bọn họ, này cũng không phải là nàng có thể quyết định. Cam nu kích động nắm riêu vi tay, A vĩ, ngươi đừng lo lắng, băng băng tâm khẳng định vẫn là có ngươi, nếu nàng nói sẽ đi cầu tình. Liền nhất định sẽ đi, rốt cuộc ngươi là nàng ba ba, về sau dung dung liền có thể danh chính ngôn thuận ngốc tại riêu ra. Đúng vậy, ba ba, ta có thể sửa họ riêu sao? Băng băng vừa mới hành vi hẳn là cũng là phát tiết một chút bất mãn đi. Hạ dung con người đều là áng quang, nàng muốn sớm một chút sửa hồi họ, Diêu ra hết thể chỉ có thể là của nàng. Diêu vĩ ánh mắt trở nên nhu hòa lên, hảo, trở về ta liền cho người sửa. Ngay sau đó nghĩ đến Nguyễn băng đổi thành họ Nguyễn, hắn mắt đen hiện lên một đạo ưu quang. Chờ Diêu ra dược phòng đi hướng chính quy, Nguyễn ra dược phòng liền không có tồn tại tất yếu. Hắn nhưng không nghĩ vẫn luôn chịu Nguyễn Băng nguy hiếp, hắn muốn cho nàng biết, rốt cuộc ai mới là lao tử. Cam nu đối với đại gia xin lỗi cười cười, sau đó lui kéo hạ dung một nhà ba người rời đi. Tiểu nghiên, ta biểu hiện còn có thể đi, a bạch lao sư ngươi cũng ở a Nguyễn Băng cười hì hì đã đi tới, lúc này mới phát hiện bạch lao sư đứng ở diệp nghiên phía sau. Nàng có điểm xấu hổ, rốt cuộc bị chính mình phụ đạo viên thấy chính mình như vậy cường thế một mặt. Nàng có điểm lo lắng hủy diệt ở bạch lao sư cảm nhận chung hình tượng. Bạch lao sư ôn nhuận cười, ta cũng là vừa đến, xem các ngươi bên kia như vậy nhiều người, đang muốn hỏi một chút Diệp Nghiên là chuyện như thế nào đâu. hắn trận mắt nói dối bản lĩnh rất lợi hại, thế cho nên Nguyễn Băng đều thiếu chút nữa tin là thật. Diệp Nghiên buồn cười vãn trụ Nguyễn Băng, ngươi vừa mới biểu hiện rất tuyệt, đúng rồi, ngươi ba tiểu lao bà họ cam. Nàng nhà mẹ đẻ có phải hay không có cái kêu cam mật nữ hài a Tiểu nghiên ngươi như thế nào biết, cam mật cùng hạ dung quan hệ nhưng hảo, hai cái người giống nhau tính cách. Nguyễn Băng có điểm không thể tưởng tượng, không nghĩ tới diệp nghiên cư nhiên biết cam mật, nàng nhưng nhớ rõ cam mật không phải một cái thiện tra, thích nhất xoáy khí nam nhân. Nga, ta lần trước đi núi phổ đà thời điểm gặp nàng, nàng giống như thích nhà ta hạo thần A, thực không nói đạo lý. Diệp nghiên bĩu môi. Quả nhiên cùng Cam Nu là người một nhà a, tính tình đều không sai biệt lắm đâu. Bạch Lao Sư không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ta đây liền đi trước, Nguyễn Băng ngươi có cái gì vấn đề có thể tới tìm ta. Hắn có điểm đau lòng Nguyễn Băng, mụ mụ không ở, ba ba lại là cái dạng này, nàng khẳng định quá không hảo đi. Bạch Lao Sư cảm ơn ngươi, kỳ thật ta không có gì phiền thoái, ta thực hảo. Nguyễn Băng đối với Bạch Lão Sư lộ ra một cái điểm tĩnh tươi cười. Nàng đã sớm học xong kiên cường, sau đó chính mình một cái đối mặt sở hữu sự tình. Bởi vì nàng đã không có mụ mụ, hiện tại cũng đã không có ba ba, nàng chỉ có dựa vào chính mình. Bạch Lao Sư nhàn nhạt gật gật đầu, hắn biết loại chuyện này không thể cơm cầu, chỉ hy vọng nàng có thể may mắn một chút đi. Lúc này hắn mới hiểu được Diệp Nghiên nói đạo đức bắt cóc là sự tình gì. Những cái đó xem náo nhiệt người thật là đứng ở nói chuyện không eo đau, chính mình không thể nghiệm quá thống khổ. Khả năng vĩnh viễn đều không thể lý giải. Chúng ta mau hồi ký túc xa đi, một thân hán vị. Nguyễn Băng dường như không có việc gì đối với Diệp Nghiên làm nũng, nàng muốn cho Diệp Nghiên biết nàng thực hảo. Chính là trong lòng vẫn là khổ sở a. Diệp Nghiên ôm lấy Nguyễn Băng eo, chính là ta không chê à, băng băng, nếu không vui, ngươi không cần thiết miễn cương cười vui. Ta là lý giải ngươi, ta sẽ không nói ngươi, ta sẽ bổi ngươi. Chương 486 bút ghi âm. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nghiên, ta muốn tìm đến bọn họ hại ta mụ mụ chứng cứ, chính là thật sự quá khó khăn. Nguyễn Băng ngước mắt nhìn Lam Lam không chung, nàng duy nhất có thể làm giống như chỉ có chứng minh Cam Nu là Tiểu Tam. Cùng với Hạ Dung là diêu vĩ thân sinh nữ nhi, chính là các nàng hại mụ mụ thủ vẫn là không có báo. Diệp Nghiên ánh mắt chợt lóe, nếu ngươi tưởng, ta có thể giúp ngươi. Thật vậy chăng? Tiểu Nghiên, ngươi có biện pháp nào? Ngươi chỉ cần nói cho ta phương pháp, ta có thể chính mình đi làm. Nguyễn Băng mong đợi nhìn Diệp Nghiên, này có thể là nàng hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Bởi vì Diêu ra dược phòng lập tức liền phải bị Nguyễn gia dược phòng thu mua, kế tiếp chính là đưa kia đối cha nam tiện nữ tiến mục giam. Diệp Nghiên mí môi, ngươi biết máy ghi âm cùng bút ghi âm đi, đây là mới ra tới đồ vật, có thể lục hạ nhân lời nói. Chúng ta tìm một cơ hội lục hạ Diêu Vĩ cùng Cam Nhu lời nói, này có thể làm chứng cứ. Đến lúc đó ngươi liền có thể đưa bọn họ đi cảnh sát cục. Nơi nào có thể mua được thứ này, ta hiện tại liền đi mua. Nguyễn Băng kích động lôi kéo Diệp Nghiên liền hướng cổng trường khẩu chạy, đều quên vừa mới chính mình nói phải về ký túc xá thay quần áo. Cái này liền giao cho ta, ngươi liền chờ lấy chứng cứ đi. Diệp Nghiên buồn cười lôi kéo nàng hồi ký túc xá, từ cố tuyết sự tình về sau, nàng liền thác tô hạo thần từ nước ngoài cho nàng mua mấy chi bút ghi âm chưa bỏ bút ghi âm, liền ghi âm khuyên thai đều mua mấy cái, hiện tại nàng trên lô thai liền mang theo một cái, cũng này đây phòng vật nhất. Hơn nữa bỏ tường đêm thăm loại chuyện này vẫn là nàng đi làm tương đối hảo, băng băng không rất thích hợp. Nguyễn băng cảm kích nắm dịp nghiền tay, tiểu nghiên, vẫn là ta đi mua đi, ta không nghĩ quá phiền thoái ngươi. Băng băng, chúng ta là bằng hữu, nếu ta làm lên so ngươi làm lên dễ dàng, khiến cho ta đi thôi. Diệp nghiên ánh mắt thập phần chân thành tha thiết, nàng không nghĩ làm Nguyễn Băng đi mạo hiểm như vậy. Nguyễn Băng mân khẩn đôi môi, do dự trong chốc lát mới gật gật đầu. Hảo, tiểu nghiên, vô cho rằng tạ, nếu không ta lấy thân báo đắp đi. Nàng nói rỡn vén diệp nghiên cánh tay, khoe miệng câu ra một cái hoàn mỹ độ cung. Tiểu nghiên, nếu có một ngày, người yêu cầu ta hỗ trợ, ta đạo nghĩa không thể chối tử. Đúng rồi, tiểu nghiên, vừa mới bạch lao sư ở ta khó mà nói. Cũng không biết cam mật đắc tội với ai, khoảng thời gian trước cam ra sinh ý đều sụp đổ, rất nhiều đánh gần cầu sinh ý đều bị tra xét rất nhiều. Nguyễn băng nhỏ giọng bám vào diệp nghiên bên hai, này vẫn là lần trước nàng nghe trong tiệm công nhân nói thầm. Rốt cuộc nhân tâm đường cùng rượu thủ đường liền ở một hối, cho nên các nàng đối rượu thủ đường sự tình thực cảm thấy hứng thú. Đây cũng là vì cái gì cam nhu nhất định phải tới tìm nàng nguyên nhân, nếu không có rượu thủ đường. Cam Nu liền sẽ không lại là cái gì quý phụ người. Cam gia đã đổ, nàng cũng chỉ có thể dựa vào Diêu Vi cùng Diêu gia. Diệp Nghiên thanh triệt con người đều là ấm áp, nàng nhỏ giọng nói, hẳn là Hạo thần cho ta hết giận đi. Hơn nữa lần trước Cam Mật nhậm tính, thiếu chút nữa liền hại một cái tiểu bằng hữu, các nàng sinh ý vốn dĩ liền bất chính quy, cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Ngươi nói rất đúng, Cam gia vốn dĩ chỉ là người thường gia, bởi vì ta ba ba nguyên nhân các nàng mới làm sinh ý. Bất quá nhà ngươi hạo thần đối với ngươi cũng thật hảo. Nguyễn băng hâm mộ nhìn vườn trường vườn hoa, diệp nghiên như vậy hạnh phúc, nàng đột nhiên cũng giống như yêu đường a. Diệp nghiên trêu ghẹo nhéo nhéo nàng chân mềm gương mặt, đó là đương nhiên rồi, nếu không băng băng ngươi cũng mau tìm một cái đi, sau đó ngươi cũng có thể như vậy hạnh phúc a. Ta không nổi, khả năng duyên phận còn chưa tới đâu. Hai người nói chiều ký túc xá đi đến, Chương 487 song bào thai. Cổng trương khẩu Trần phù nghi hoặc nhìn các nàng bóng dáng, nàng như thế nào cảm thấy Nguyễn Băng bên cạnh nữ hải kia thân ảnh có điểm quen thuộc đâu. Tiểu Phụ, chờ lâu rồi đi, chúng ta đi. Trần Phượng thay đổi một bộ quần áo, dài rộng châm dệt váy mặc ở nàng trên người, thấy không rõ lắm nàng chân thật dáng người. Trần Phượng cùng Trần phù là một đôi song bào thai, chẳng qua bởi vì là dị chứng song bào thai, các nàng lớn lên một chút đều không giống. Một cái giống ba ba, một người giống mẹ mẹ, Trần Phụ giống mẹ nàng giống nhau điểm mỹ đang yêu, mà Trần Phượng tắc lớn lên tương đối cường tráng. Trần Phụ chỉ vào Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng bóng dáng hỏi, tỉ, ta cảm thấy người kia có điểm quen thuộc A, trong lúc nhất thời nghị không ra. À, còn không phải là cái kia hại ta ké ngã người sao, lại còn có bắt ta một thân canh, người kia chán ghét đã chết. Trần Phượng căm giận trừng mắt Diệp Nghiên bóng dáng, Nếu không phải nàng... Nàng đã sớm là đệ nhất, hiện tại nàng một cái đệ nhất đều không có được đến, đều là Diệp Nghiên sai. a, nguyên lai like là nàng A, ta liền nói thấy thế nào đi lên giống như ở nơi nào gặp qua. chân Phù hiểu rõ gật gật đầu. Lúc ấy nàng đang ở múc cơm, cho nên chỉ là rất xa thấy Diệp Nghiên, không có xem cẩn thận Diệp Nghiên diện bạo. chân Phượng khinh thường hất hất đầu, ngươi nhận thức các nàng. Ta cùng ngươi nói, đừng cùng các nàng đi thân cận quá. Rốt cuộc diệp nghiên là nàng muốn thu thập người, chỉ là vẫn luôn không có tìm được thích hợp phương pháp. Tỷ, là cái dạng này. Trần Phù bợ lạ bở lã đem vừa rồi ở cổng trường khẩu sự tình vẽ thanh vẽ sắc giảng cấp Trần Phượng nghe. Tuổi này nữ hải tử thập phân bắt quái, Trần Phù cũng không ngoại lệ. Trần Phượng nghe thấy Trần Phù nói bắt quái, nàng trong mắt xẹt qua một màn u quang, sau đó trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Tiểu Phu. Ngươi nói nếu trường học người đều biết là Diệp Nghiên suối rụt Nguyễn Băng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. Các nàng sẽ thế nào? Có phải hay không sẽ nói Nguyễn Băng bất hiếu, Diệp Nghiên không đạo đức, ha ha. Nàng hiếp mắt, vừa mới còn nói không có tìm được thích hợp phương pháp thu thập Diệp Nghiên đâu, này không phải đưa tới cửa tới. Các nàng chỉ cần nơi nơi đi bắt quái bắt quái, đến lúc đó ai cũng không biết lời nói là miệng nàng nói ra. Rốt cuộc hôm nay cổng trường khẩu sự tình rất nhiều người đều thấy được đâu, cái kia xoáy khi nam nhân cũng hoài nghi không đến trên người nàng đi. Trần Phú nhát gan nuốt nuốt nước miếng, bất an kéo kéo Trần Phượng góc áo, "Tỷ, làm như vậy không hảo đi." Từ nhỏ tỷ tỷ Mưu Ma trước Quỷ liền đặc biệt nhiều, nhưng là xảy ra sự tình luôn là thích đẩy ở nàng trên người. May mắn ba ba mụ mụ hiểu biết các nàng hai cái, bằng không nàng không biết cấp tỷ tỷ bối nhiều ít hà qua. Trần Phượng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Phù, dùng tay ninh ninh cổ tay của nàng. Ngươi là gan như thế nào như vậy tiểu, không tiền đồ. Nghe ta, chuẩn không sai. Nga Trần Phù không tình nguyện gật gật đầu. Tuy rằng các nàng cùng nhau sinh ra, nhưng là nàng từ nhỏ có điểm ngu dốt, liên tính tỉ tỉ ý đồ xấu nhiều, ba ba mụ mụ vẫn là càng thêm thích tỉ tỉ, mà không phải chính mình cái này thiên chân người. Trần Phượng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ta cùng ngươi nói. Chúng ta như vậy như vậy. Đêm nay Diệp nghiên riêng không có hồi Diệp Trạch, nàng vẫn luôn ngốc tại ký túc xá, chờ thời gian không sai biệt lắm. Nàng mới lặng lẽ tiềm đi ra ngoài, băng băng trước đó đã nói cho nàng diêu ra địa chỉ. Cho nên nàng thực dễ dàng liền tìm tới rồi diêu ra, Diệp nghiên ngồi sổm diêu ra ngoài cửa sổ, nàng vô lực ngáp một cái. diêu ra hiện tại vẫn là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Diêu vĩ cam nhu còn có hạ dung đang ở phòng khách liêu thực vui vẻ. Ba ba, ta lập tức liền có thể họ Diêu, ngắm lại ta liền hảo vui vẻ. Hạ Dung ngoan ngoãn bưng nước trà đưa cho Diêu Vĩ, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Chương 488 Gieo gió gặt bão. Diêu Vĩ ánh mắt nhu hòa xuống dưới, chỉ có Hạ Dung như vậy ngoan ngoãn nữ nhi mới là hắn muốn, không giống Nguyễn Băng, một chút cũng không nghe hắn nói. Hắn ôn hòa cười cười, "Dung Dung, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ba ba biết ngươi chịu ủy khuất." chính là ba ba cũng không có cách nào trước kia đều là băng băng mụ mụ quản diêu vĩ gia sản cho nên ta không thể không nghe nàng về sau ta sẽ bồi thường ngươi hạ dung ngồi ở diêu vĩ bên cạnh vẻ mặt nhụm mộ chi tình ba ba không có quan hệ chỉ cần đi theo ngươi họ diêu ta không ngại khi nào sửa tên a vĩ ngươi xem chúng ta nữ nhi nàng như vậy nghe lời như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện cam nu ôn nu xoa xóa hạ dung tóc đẹp Đối với cái này nữ nhi, nàng thật là đem nàng trở thành sinh mệnh toàn bộ. Nàng sinh dung dung thời điểm bị thương thân mình, về sau không bao giờ sẽ có mặt khác hài tử, cho nên Dung Dung là nàng nữ nhi duy nhất. Diêu vĩ tay trái nắm cam nhu tay, tay phải kéo qua hạ Dung tay, người một nhà tay điệp ở bên nhau. Nhu Nhi, Dung Dung, về sau chúng ta người một nhà có thể chân chính sinh hoạt ở bên nhau. Hắn đột nhiên cảm thấy Nguyễn Băng làm như vậy cũng khá tốt. Khả năng Nguyễn Băng khi đó sẽ sinh hắn khí. Rốt cuộc hắn là Nguyễn Băng ba ba, Nguyễn Băng cũng không dám làm quá phận. Hiện tại Hạ Dung có thể nhận tổ quy tông, này thật là không thể tốt hơn sự tình. Ba người trên mặt đều lộ ra vui vẻ tươi cười, Diệp Nghiên từ bên ngoài xem sẽ cảm thấy đây là hòa thuận vui vẻ toàn ra. Hàn Huyên một hồi lâu Hạ Dung mới ngáp một cái đứng lên, ba ba mụ mụ, ta đi về trước ngủ. Ngày mai ta muốn dậy sớm, trường học còn có đại hội thể thao đâu. Đi thôi đi thôi, tiểu hài tử liền phải đi ngủ sớm một chút, đừng thức đêm. Cam Nhu cười mắng đẩy đẩy Hạ Dung, trong giọng nói đều là sùng lịch. Chờ Hạ Dung trở về phòng, Diêu Vĩ cùng Cam Nhu cũng đứng dậy trở về chính mình phòng. Thằng đến phòng khách tắt đèn, Diệp Nghiên mới gión ra rón rén đứng ở Diêu Vĩ phòng ngoài cửa sổ. Bởi vì sắp bắt đầu mùa đông quan hệ, Diêu Vĩ phòng cửa sổ gắt gao đóng lại, lại hơn nữa treo bức màn. Bọn họ đều không có phát hiện Diệp Nghiên liền đứng ở ngoài cửa sổ tường đôn thượng. Trong nhà hảo một đốn trầm mặc, hẳn là Diêu Vi cùng Cam Nhu ở tắm rửa. Diệp Nghiên bất đắc dĩ nâng má, ai, nghe lén loại chuyện này tuy rằng thực kích thích, chính là cũng thực nhảm chán A. Yên tĩnh ban đêm, bên ngoài ngôi sao treo ở hát, hát trên bầu trời, ở Diệp Nghiên buồn ngủ đột kích thời điểm, Diêu Vi cùng Cam Nhu rốt cuộc tắt đèn. A Vĩ! Ngươi nói Nguyễn lão nhân có thể hay không buông tha chúng ta rượu thủ đường?" An Tĩnh lại thời điểm Cam Nhu vẫn là thực lo lắng, hiện tại nàng cũng chỉ có Diêu Vĩ có thể dựa vào. Nhà mẹ đẻ sinh ý đều sụp đổ, còn muốn thường thường tới tìm nàng tiếp tế. Diêu Vĩ mắt đen trong bóng đêm xẹt qua một đạo tàn nhẫn quang, ta rốt cuộc là băng băng ba ba, nàng sẽ không tuyệt tình như vậy. Chỉ cần nàng chịu cầu tình, Nguyễn lão gia tử khẳng định sẽ mềm lòng, đến nỗi Nguyễn Trác Hắn không có làm buồn bán đầu óc, không cần đem hắn để ở trong lòng. Chính là ta, ta lo lắng băng băng sẽ hận chúng ta, rốt cuộc Nguyễn Bình. Dư lại nói cam nu không có nói ra, kỳ thật nàng trong lòng thực thấp hỏng, nàng tổng cảm giác Nguyễn Băng nhìn về phía nàng con người có quá dị cảm xúc. Nhưng nàng sợ không ra Nguyễn Băng ý tưởng. Diêu vĩ hừ lệnh một tiếng, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, năm đó sự tình chỉ có chúng ta biết, cái kêu biết chân tướng bảo mẫu không phải bị ngươi đuổi đi sao. Băng băng khẳng định không có khả năng biết đến, cũng quái Nguyễn Bình chính mình, ly cái hôn muốn chết muốn sống. Bằng không chúng ta cũng không có khả năng đem nàng đẩy xuống lầu A, nàng đây là chính mình tìm chết. Gieo gió gật bão, chết không được người khác. Chương 489 canh gừng. Diêu vị nói lời này thời điểm hoàn toàn không có nghĩ tới Nguyễn Bình đã từng cũng là cùng hắn cùng chung chăn gối thế tử. Tuy rằng bọn họ cảm tình so ra kém hắn cùng cam nhu cảm tình. Rốt cuộc là chính hắn vợ cả, hắn lời này làm Cam Nhu tâm cũng rét lạnh hàn. Diêu vĩ có thể như vậy đối hắn vợ trước, đối nàng lại có thể gái nhiều đùng, nếu liên lụy đến hắn ích lợi, hắn khẳng định cũng sẽ không bận tâm nàng đi. Cam Nhu có điểm khó chịu nghẹn quay mắt rắc nước mắt, ơn, ngươi nói cũng là, kỳ thật năm đó cũng trách ta, nếu ta không có xuất hiện như vậy đột nhiên. Ngươi có thể cùng Nguyễn Bình hòa bình ly hôn, cũng không đến mức náo đến bây giờ trình độ này. Cùng Diêu Vĩ sinh sống lâu như vậy, Cam Nhu thực hiểu biết hắn, ngươi càng vì hắn suy nghĩ, hắn mới có thể đau lòng ngươi, cho nên nàng chỉ có thể lấy lui vì tiến. Nghe thấy Cam Nhu lời nói, Diêu Vĩ quả nhiên mềm lòng, hắn đem Cam Nhu ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhu nhi, đừng nghĩ Nguyễn Bình sự tình. Nàng đều là đã chết thật lâu người, băng băng không có khả năng biết đến, hơn nữa ngươi không phải nói cái kia bảo mâu sẽ không lại về kinh đô sao cho nên chúng ta liền chờ Diệu thủ đường một lần nữa huy hoàng đứng lên đi, chờ rượu thủ đường cường đại lên, chúng ta liền gồm thâu nhân tâm đường. Đến lúc đó mặc dù là băng băng cùng Nguyễn Gia người đều biết Trấn tướng, kia cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Cam nu ý ở trong lòng ngực hắn, trong lòng lại nghĩ diêu vị như vậy nhân tâm, về sau đối nàng nhà mẹ để khẳng định cũng sẽ là như thế này đi. Nàng đột nhiên có điểm hối hận vì như vậy nam nhân nén giận nhiều năm như vậy. Bên trong nói chuyện thanh dần dần nhỏ lên, nhìn dáng vẻ bọn họ hẳn là ngủ rồi. Diệp Nghiên thu hồi trong tay bút ghi âm, nàng khẽ môi gợi lên một cái mị hoặc độ cung. Sau đó nhẹ nhàng hướng tới Nguyễn Gia phòng ở nhảy tới. Nàng cùng Nguyễn Băng ước định hảo buổi tối ở Nguyễn Gia hiệp, tuy rằng không xác định có thể hay không lục đã có hiệu tin tức, nhưng Nguyễn Băng vẫn là rất muốn biết Diêu Vĩ cùng Cam Nhu buổi tối lời nói, hơn nữa nàng có điểm lo lắng Diệp Nghiên. Chỉ có xác định nàng là an toàn. Nàng mới có thể đủ an tâm đi vào giấc ngủ Nguyễn ra phòng khách Nguyễn băng như đứng đóng lửa Như ngồi đóng than ngồi ở trên sofa Nàng bất an đứng lên Ở phòng khách đi tới đi lui Băng băng, là ta Diệp nghiên thanh âm tại đây yên tĩnh ban đêm giống như mỹ diệu âm nhạc Làm Nguyễn băng đôi mắt sáng ngời Nàng nhanh chóng mở cửa Vội vàng làm Diệp nghiên đi đến Thiếu nghiên ngươi thế nào Buổi tối bên ngoài khẳng định thực lãnh đi Muốn hay không uống trước điểm canh gừng, ta ở phòng bếp nhiệt đâu, ngươi từ từ. Nàng vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp, sau đó bưng một chén canh gừng đi ra. Diệp nghiên nở rộ ra một cái miệng cười, băng băng không có trước tiên hỏi cập buổi tối diêu vị bên kia tình huống. Mà là trước quan tâm thân thể của nàng, nàng cảm thấy chính mình không có bạch bạch vì băng băng thao tâm, băng băng là một cái biết cảm ơn người. Từ kiếp trước cố tuyết phản bội nàng, Diệp nghiên tâm kỳ thật thực mẫn cảm. Đối với bằng hữu, nàng đạo nghĩa không thể chối tử sẽ trợ giúp Nhưng nếu nàng bằng hữu là một cái bạch nhãn làng, có lẽ nàng sẽ chậm rãi phân rõ các nàng giới hạn, bởi vì trên thế giới này không có người là theo lý thường hẳn là trả giá. Cũng không có người có thể theo lý thường hẳn là tiếp thu người khác trả giá. Băng băng đáng giá nàng làm như vậy, nàng cười tiếp nhận Nguyễn Băng trong tay canh, thuận tay đem bút ghi âm ném ở trên sofa. nốt đêm nay thực may mắn. Được đến ngươi muốn tin tức, hẳn là ban ngày cam nhu tới tìm ngươi nguyên nhân, buổi tối các nàng nhịn không được liền thảo luận trong chốc lát. Nàng nói xong về sau một ngụm uống xong trong tay canh gừng, thuận tiện liếm liếm môi, trên người hàn khí cũng bị xua tan. Thật vậy chăng? Ta Nguyễn Băng cầm lấy trong tay bút ghi âm, tay nàng hơi hơi run rẩy chương 490 Nguyễn Trắc phát hiện, Nguyễn Băng đột nhiên không có dũng khí ấn xuống phát đi kiện, rõ ràng đã sớm biết kết quả. Nàng không biết chính mình còn ở chờ mong cái gì. Chẳng lẽ còn chờ mong mụ mụ chết cùng nam nhân kia không có quan hệ sao? Diệp nghiên an ủi ôm ôm nàng, băng băng, đau da y không bà ở dê đau ngàn nở. Hơn nữa chúng ta còn muốn tìm chứng nhân, này yêu cầu thời gian. Chứng nhân, nguyễn nước đá mắt đều là nghi hoặc, nếu thật sự có người thấy mụ mụ là chết như thế nào, vậy thật tốt quá. Diệp nghiên gật gật đầu, tiếp nhận nàng trong tay bút ghi âm, là... Ngươi nghe một chút sẽ biết. Nàng nói xong ấn xuống truyền phát tin truyện, đầu tiên vang lên chính là Hạ Dung cùng Diêu Vĩ một nhà hoàn thành tiểu ngữ. Nghe Hạ Dung tiểu nữ Hải cùng ba ba mụ mụ làm nũng, Nguyên Băng hốc mắt nóng lên. Nguyên lai like ba ba vẫn là cái kia Ôn Nhu ba ba, chỉ là Ôn Nhu đối tượng không bao giờ là nàng. Bọn họ mới như là người một nhà, mà chính mình mới vẫn luôn là cái kia ra người ngoài, đáng thương chính mình vẫn luôn cho rằng Hạ Dung là cái kia ra người ngoài. Nàng ngước mắt nhìn nhìn phòng khách trần nhà, bởi vì nàng không nghĩ làm chính mình nước mắt chảy xuống tới. Nhưng nàng thật sự nhìn không được a, từng giọt nước mắt theo nàng gương mặt chảy xuống ở nàng cổ. Diệp Nghiên lúc này chỉ có thể gắt gao ôm nàng, cho nàng lực lượng. Thanh âm tạm dừng một chút, Diệp Nghiên đem ghi âm cắt Diêu Vi cùng Cam Nhu nói chuyện phía bên trong. Nghe tới Diêu Vi nói chính mình mụ mụ đáng trước khi, Nguyễn băng rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc. Nguyễn Băng bả vai kịch liệt run rẩy, nàng hào hận a, Diêu Vi thật là cái vô tình nam nhân, hắn vô tình hại chết chính mình mụ mụ, cư nhiên còn thảo luận gồm thâu Nguyễn Gia dược phòng, thật là một cái lòng lang dạ sói nam nhân a. Phanh, ly nước chảy xuống thanh âm kinh sợ đang ở khóc thút thít Nguyễn Băng, nàng nước mắt coi trọng cửa thang lầu nam nhân kia. Nguyễn Trác lúc này chính nắm chặt trong tay nắm tay, hắn cai chán gân xanh bạo khởi, ngực kịch liệt phập phồng, mắt đen mở mịt hận ý hắn biết hầu lăn lăn, nghẹn ngào hỏi tiểu nghiên băng băng này thật là diêu vĩ cái kia xúc sinh lời nói sao thật là bọn họ hại chết tỉ tỉ. mấy câu nói đó hắn nói đặc biệt gian nan diêu vĩ thanh âm hắn làm sao nghe không hiểu sở dĩ hỏi như vậy cũng là tưởng được đến diêu băng xác định đáp án nguyễn băng chua xót cười cười cứu cứu là thật sự ta còn tưởng rằng ngươi ngủ đâu mụ mụ sự tình giao cho ta đi ngươi đừng động băng băng Ngươi có phải hay không không có tính toán nói cho cứu cứu chuyện này, mẹ ngươi là ta thân tỷ tỷ, cho nàng báo thủ là ta nên làm sự tình. Ngươi vẫn là tiểu hài tử, cũng đừng quản chuyện này, chuyện này giao cho cứu cứu. Nguyễn Trác đau lòng đi tới xoa xoa Nguyễn Băng đầu, hắn cháu ngoại gái mới 19 tuổi, liền phải đối mặt chính mình ba ba biến thành kẻ thù. Hắn đau lòng a, nếu tỷ tỷ còn ở nói, khẳng định cũng sẽ đau lòng đi. Nguyễn Băng quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Nghiên. Môi ngập ngừng, cứu cứu, ta, ta chỉ là không nghĩ ngươi gan tâm, cũng không nghĩ ông ngoại gan tâm. Ngươi không nói ta sẽ càng thêm gan tâm, cứu cứu trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn ở tra chuyện này sao, chỉ là cứu cứu vô dụng, không tra được cái gì manh mối. Vẫn là tiểu nghiên lợi hại, cảm ơn ngươi, tiểu nghiên, vẫn luôn giúp đỡ chúng ta băng băng. Nguyễn trác chân thành đối với Diệp Nghiên nói lời cảm tạ, trong tay hắn người xác thật không có tra ra cái gì hưu dụng manh mối. Mạnh Ngồi đã sớm bị Diêu Vĩ cấp hủy diệt rồi, bằng không năm đó cảnh sát cũng sẽ không phán tỉ tỉ là bệnh trầm cảm tự sát. Thúc thúc ngươi cùng Băng Băng hai cái người cũng đừng tranh, kỳ thật còn có càng chuyện quan trọng muốn giao cho ngươi đâu, ngươi muốn trước ổn định Diêu Vĩ, sau đó ta cùng Băng Băng đi tìm mục tiêu chứng nhân. Diệp Nghiên ngồi ở trên sofa, đem bút ghi âm đổ vật bảo tồn hảo, đây chính là chứng cứ đâu. Chương 491 ưu án. Nguyễn Băng thu mắt sáng ngời, "Cứu cứu Tiểu Nghiên nói rất đúng, ngươi trước ổn định Diêu Vĩ, Diệu Thủ Đường sự tình trước phóng một phóng, ta đi tìm cái kia bảo mẫu. Nàng hiện tại đã không muốn kêu Diêu Vĩ ba ba, trong lòng có hận nàng trực tiếp xưng hô Diêu Vĩ tên. Nguyễn Trác Do Dự nhìn nhìn Diệp Nghiên, lại nhìn nhìn Nguyễn Bằng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Hảo, kia tìm chứng nhân sự tình liền giao cho các ngươi, Tiểu Nghiên, lại muốn phiền thoái ngươi." Hắn trong lòng thực hẫng, làm trưởng bối không thể gánh khởi sự tình ngược lại làm chính mình cháu ngoại gái chạy lên chạy xuống. Xem ra chính mình thật là quá vô dụng. Chúng ta đây cứ như vậy nói tốt, cứu cứu, chuyện này trước không cần nói cho ông ngoại, ta sợ ông ngoại thân thể chịu không nổi. Nguyễn Băng đảm nhiệm ánh mắt nhìn lướt qua lầu 2, lúc này Nguyễn Gia Lão ra tử đã ngủ. Ta biết đến, các người hai cái trên đường cẩn thận, đêm nay tiểu nghiên cùng băng băng cùng nhau ngủ đi, ta về trước phòng. Nguyễn Trác nói xong buông xuống trên đầu lâu hắn đấy lòng rất khó chịu, khó chịu chính mình tỉ tỉ bị kia đối cha nam tiện nữ làm hại, khó chịu chính mình vô dụng. băng băng, tìm cái thời gian ngươi muốn khuyên nhủ ngươi cứu cứu, hắn trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi. diệp nghiên nhìn theo cái kia có điểm hề hoài bóng dáng. nguyễn gia đều là trọng tình người, đáng tiếc đa tình tổng so vô tình thương. nguyễn băng một bên lôi kéo diệp nghiên hướng chính mình phòng, một bên nói, hảo, tiểu nghiên, ta biết đến. Đêm nay ngươi cùng ta tạm chấp nhận ngủ một đêm, sau đó chúng ta tìm cái thời gian cùng đi tìm cái kia bảo mẫu. Hảo A. Diệp nghiên một bên đóng lại Nguyễn băng phòng cửa phòng, một bên âm thầm chửi thầm. Hạo thần lần này khả năng tìm không thấy nàng đi, hy vọng hắn không cần quá sinh khí. Trong khoảng thời gian này buổi tối tô Hạo thần đều sẽ đi tìm Diệp nghiên, sau đó bọn họ một bên nói chuyện yêu đương một bên củng cố chính mình tu vi. Cùng Diệp nghiên sở liệu giống nhau. Lúc này Tô Hạo Thần vẻ mặt mất mát nhìn Diệp Nghiên vắng vẻ phòng. Cuối cùng hắn vẫn là nhịn không được lấy ra chính mình thông tin cơ đánh cho Diệp Nghiên. Diệp Nghiên lấy ra đại ca đại đối với Nguyễn Băng đánh một lời chào hỏi, lúc này mới tiếp Tô Hạo Thần điện thoại. Nàng ra vẻ ngoài ý muốn hỏi, thần, làm sao vậy? Người còn chưa ngủ à? Đối diện Tô Hạo Thần nghiến răng, nghiên nghiên, người đêm nay như thế nào không có hồi Diệp ra, ta ở phòng của người đâu? Hắn trong giọng nói còn mang theo một ít u hoán, ai, hiện tại không ôm Diệp Nghiên, hắn căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ à. Diệp Nghiên cười khẽ một tiếng, thần, đêm nay ta ở băng băng nơi này, ta bồi nàng ngủ, nàng tầm tình không tốt. Nàng đơn giản khái quát một chút Nguyễn Băng sự tình, chứng minh chính mình không phải cố ý không trở về Diệp ra, không phải cố ý không đợi hắn. Tô hạo thần sâu kín thở dài một hơi, hảo đi, đêm nay ngươi hảo hảo bồi bồi nàng. Ta liền rộng lượng một hồi đi, lần sau ngươi muốn trước tiên nói cho ta. Biết rồi. Đại giám vương, đúng rồi, ngày mai ta muốn bội băng băng đi tìm cái kia chứng nhân, còn không biết ngày mai có thể hay không gấp trở về đâu. Diệp nghiên đối với đại ca đại thế lưới, lúc này mới nhớ tới tô hạo thần không ở chính mình bên người, hắn căn bản là nhìn không tới. Nàng đột nhiên phát hiện cùng tô hạo thần ở bên nhau sau, chính mình giống như trở nên càng thêm ấu trí đâu. Ơn. Muốn hay không ta bồi người đi. Tô hạo thần bàn tay to cỏ sắt trong tay đại ca đại, tự hỏi muốn hay không đem nhiệm vụ giao cho Ninh Ngọc. Sau đó chính mình truy tức phụ đi, cũng không biết Ninh Ngọc bên kia vội thế nào đâu. Diệp nghiên vội không ngừng lắc lắc đầu, không cần không cần. Ta chính mình có thể đi, hẳn là không phải rất xa, đến lúc đó chúng ta bảo trì liên hệ. Hảo, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn. Tô hạo thần không tha Ninh ánh mắt. Hy vọng nghiên nghiên có thể sớm một chút trở về đi. chương 492 phụ nhân cùng lao thái thái. Ngày hôm sau diệp nghiên cùng Nguyễn Băng hướng tới Kinh Đô không xa một cái tỉnh N tỉnh chạy đi. Trải qua Nguyễn Trác điều tra, phát hiện diêu ra năm đó bảo mẫu là N tỉnh người, cái này bảo mẫu là Nguyễn Bình tự mình chiêu người. Cho nên Nguyễn Trác nơi này còn có nàng dự phòng tư liệu, này liền diêu vi đều là không biết. Chưa từng có ra quá xa nhà Nguyễn Băng mang theo hành lý cùng Diệp Nghiên bước lên đi N tỉnh xe lửa. Lúc này xe lửa vẫn là sắt lá xe lửa, Diệp Nghiên xách theo hành lý, mặt khác một bàn tay cầm vẽ xe. Trên chúc thùng xe nơi nơi đều là người, mọi người đều ở trong xe tế tới tế đi. Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng mua chính là giường nằm, các nàng một cái thượng phô một cái hạ phô. Diệp Nghiên là thượng phô, mà Nguyễn Băng là hạ phô. Các nàng đem hành lý đặt ở trên kệ để hành lý, Nguyễn Băng khó chịu che lại ngực. Thiếu nghiên, người này quá nhiều, không khí đều không lưu sướng A. Không có biện pháp, chúng ta này vẫn là giường nằm, bên kia châu ngồi càng chen chút đâu. Diệp nghiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật nàng tưởng khai dị năng tổ xe dịp quá khứ, nhưng lại cảm thấy không ổn, dù sao cũng là chính mình việc tư. Hơn nữa nàng cũng không nghĩ như vậy rêu dao Rốt cuộc các nàng muốn đi chính là một cái tương đối hẻo lánh tiểu sân thôn. Các nàng hai cái ngồi ở hạ phô, không trong chốc lát diệp nghiên các nàng đối diện hành khách đã đi tới. Một cái lao thái thái nằm ở diệp nghiên các nàng đối diện, nàng biểu tình rất là hạ xuống, bỏ lên trên giường vẫn luôn nằm không nói gì. Sau đó một cái ba tới tuổi phụ người ôm một cái hai tuổi đại hải tử đã đi tới, nàng ăn mặc thực một mạc trên người còn có một cái bao tải, nàng cầm trong tay phiếu nhìn nhìn. Phát hiện chính mình là thượng phô về sau mở to hai mắt nhìn. Phu người nhìn thoáng qua chính mình hạ phô cái kia Lao Thái Thái, lại nhìn thoáng qua đối diện ngồi hai cái nữ học sinh. Nàng gắt gao cao mày cuối cùng chọn nhìn qua càng nhược lão Thái Thái nói. Lao Thái Thái, ta này ôm hài từ đâu, ngươi ngủ mặt trên, ta ngủ phía dưới đi. Nàng trong giọng nói là trực tiếp mệnh lệnh, phản phất người khác nhất định phải nghe nàng lời nói. Lao Thái Thái mở vẩn đục hai mắt, thực xin lỗi. Ta một phen láo xương cốt, sợ là bỏ không đi lên. Vốn dĩ nàng tâm tình liền không thế nào hảo, cố tình cái này phụ người tự cho là đúng mệnh lệnh nàng. Nếu nàng là thương lượng ngữ khí, nói không chừng nàng còn có thể suy xét. Ai, ta nói ngươi này lao thái thái, quá không nhân tình đi, ngươi không thấy ta ôm hải tử không có phương tiện sao. Phụ người kích động vỗ vỗ trong lòng ngực bảo bảo, bảo bảo tức khắc gào khóc lên. Mới hai tuổi hài tử căn bản là không biết chính mình mụ mụ làm chính là đối là sai, chỉ biết mụ mụ ninh chính mình một phen. Hắn rất đau, cho nên hắn là đầu khóc. Nguyễn Băng đồng tình nhìn thoáng qua Lao Thái Thái, sau đó đứng lên, ngươi ngủ ta cái này phô đi, ta và ngươi đổi, lão Ngoại Ngoại tuổi lớn, thân mình không có phương tiện. Tuy rằng nàng rất hận Diêu vĩ, nhưng nàng còn bảo tồn lúc ban đầu thiện ý. Chính yếu chính là nàng không nghĩ nhìn thấy Lao Thái Thái bị khi dễ. Hơn nữa nàng còn trẻ, bỏ cái thượng phô căn bản không có quan hệ. Kêu hành đi. Phu người biểu môi, liền cái nói lời cảm tạ nói đều không có nói. Nàng trực tiếp đem chính mình trong tay đồ vật đặt ở diệp nghiên thượng phô trên giường, thuận tiện đem trong lòng ngực hài tử đặt ở trên giường. Nhưng thật ra đối diện xuống giường lao mãi mãi cảm kích nhìn Nguyễn Băng, tiểu cô nương, cảm ơn ngươi. Diệp nghiên lúc này mới đánh giá cẩn thận cái này lao thái thái, ước chừng 60 tới tuổi chính là nàng tóc sớm đã trắng bệnh trên mặt nếp nhăn phát họa ra năm tháng dấu vết nàng quần áo tẩy trắng bệnh trên người còn đánh mấy cái mụn vá vận đục trong mắt mang theo một ít ưu sầu phảng phất cất giấu cái gì tâm sự chương 493 một chén phao bánh bao nguyễn băng không thèm để ý lắc lắc đầu không có việc gì hơn nữa liền một đêm sự tình chúng ta ở n tỉnh tỉnh lị liền xuống xe ta như vậy tuổi trẻ bò bò không có quan hệ Nàng trong giọng nói đều là nhẹ nhàng, sau đó đem đối diện hạ phô chính mình đổ vật dọn thượng thượng phô. Các ngươi là học sinh đi, DN tính A, ta cũng là hồi bên kia đâu. Lao thái thái dựa vào giường vòng bảo hộ biên, hai tròng mắt nhẹ nhàng run dậy Nguyễn Băng kinh ngạc đúng mày, như vậy sao A, ta cùng ta đồng học cũng là qua bên kia đâu. Lúc này xe lửa đã thông thả khởi động, cổ xưa bánh xe xẹt qua dỉ sắt quý đạo. Xe lửa phát ra loảng xoảng loảng soảng loảng soảng tiếng vang, Diệp Nghiên Nguyễn Băng từng người bò lên trên thượng vô. Hôm nay buổi sáng thời điểm Nguyễn Trác mới tra ra năm đó cái kêu bảo mẫu quê nhà. Cho nên Diệp Nghiên Nguyễn Băng tốc độ ở trường học xin nghỉ, bước lên DN tỉnh Đoàn Tàu. Buổi chiều thời tiết có điểm hơi lạnh, bên ngoài không có bất luận cái gì Thái Dương. Xe lửa chạy tốc độ nhanh lên, ven đường cảnh sát nhanh chóng ở Diệp Nghiên trong tầm mắt xe qua. Diệp Nghiên cười cười. Nàng khỏe môi khẽ nhếch, băng băng, ta coi như bồi người đi lữ hành đi. Có thể nha, liền sợ người đêm nay ngủ không được. Nguyễn Băng nằm ở cứng rắn ván giường thượng. Từ nhỏ đến lớn nàng còn không có ngủ quá như vậy lạc người giường đâu, phỏng trừng đêm nay nàng sẽ mất ngủ. Diệp nghiên nhấp môi không nói gì, kỳ thật nàng kiếp trước ở trong cô nhi viện ngủ chính là như vậy giường. Cô nhi viện không phải rất lớn, bọn nhỏ lại nhiều, cho nên đều là tập thể ký túc xá. Một cái ký túc xá 8 người, lại phân trên dưới phô, thế cho nên nàng ngủ mười mấy năm như vậy giường, lại như thế nào sẽ không thói quen đâu. Xe lửa người trên dần dần mà đều có điểm mơ màng sắp ngủ, ngay cả Nguyễn Băng đều đã ngủ. Tối hôm qua biết còn có một cái chứng nhân về sau, nàng mất ngủ, này sẽ vừa lúc có thể bổ giác. Diệp Nghiên nằm ở trên giường, nhẹ nhàng khép lại hai tròng mắt, tinh thần lực cũng đã vào không gian học tập. Xe lửa thượng chỉ có xe lửa cọ sắt quý đạo thanh âm, mọi người đều thực tăng tĩnh. Nguyễn Băng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm xe lửa bên ngoài đen nhánh một mảnh, xe lửa thượng mở ra mỏng manh ánh đèn. Nàng nhịn không được nheo nheo mắt, phát hiện Diệp Nghiên lúc này cũng mở hai tróng mắt. Thiếu Nghiên, ngươi cũng tỉnh lạc. Nàng xoa xoa nhập nhẹm đôi mắt, con ngươi còn có ủ rũ. cu cu cu Không đợi Diệp Nghiên trả lời, Nguyễn Băng bụng thầm thì vang lên một tiếng Nàng xấu hổ bộ mặt, trên mặt nhiễm đỏ hửng Diệp nghiên cười khẽ xuống giường, băng băng, người cũng mau xuống dưới đi, ta vừa vặn cũng đói bụng, chúng ta ăn một chút gì. Lúc này trong xe mặt người cũng lục tục tỉnh lại. ngủ vài tiếng đồng hồ, đại gia bụng đã sớm bắt đầu ở làm trái lại. Diệp nghiên lấy ra hai cái thiết chén, cùng Nguyễn Băng cùng nhau ở xe lửa thượng tiếp một chén nước sôi. Mà Nguyễn Băng hạ phô láo thái thái cũng tỉnh lại. Nàng nhìn Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng đứng ở hai cái giường đệm trung gian. Nhìn không được nói, các người hai cái tiểu cô nương ngồi ta mép giường ăn đi, bằng không cũng không có phương tiện. Nàng nói hướng bên trong xây dịch, không ra một khối to địa phương. Kêu cảm ơn mãi mãi. Nguyễn Băng cũng không có khách khí, nàng chấp đôi mắt nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên buồn cười từ trong bao lấy ra gia vị bao ném vào trong chén, sau đó lấy ra có điểm làm ngạnh bánh bao. Nàng đem bánh bao xé hảo ngâm mình ở trong chén, một chén phao bánh bao cứ như vậy ra tới. Nay ra vị bao vẫn là lần trước rèn luyện thời điểm nàng làm được, đáng tiếc lần trước vô dụng xong, lần này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Ân, thương quá, hảo đói a. Nguyễn Băng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đầu lưỡi liếm liếm môi. Chương 494 Tiểu Bá Vương. Lão thái thái cũng tử chính mình trong bao lấy ra có điểm làm ngạnh màn đầu. Mùi người mùi hương truyền vào nàng cho mũi, nàng làm chính mình tận lực không đi xem Diệp Nghiên các nàng nữa tối. Nguyễn Băng lại đem trong tay phao bánh bao đưa cho lão Thái thái, "Lão ngoãn mãi, cái này cho ngươi ăn, ngươi tuổi lớn ăn làm bánh bao không tốt, cái này bánh bao cho ta ăn đi." Không biết vì cái gì nàng nhìn thấy cái này, lão ngoãn ngoại có điểm quen thuộc cảm giác, cho nên chính mình nhịn không được tưởng giúp nàng. "Không cần, ta ăn bánh bao liền có thể." Lão Thái thái ánh mắt có điểm động dung. Không nghĩ tới trên thế giới này còn có như vậy thiện lương người a. Hảo, băng băng, ngươi cũng đừng ăn lênh bánh bao, ta có bao nhiêu mang bánh bao, ngươi lại đi phao một chén chính là, lao nãi mãi, ngươi liền ăn đi. Ngươi không cần lo lắng cho chúng ta không đủ ăn, ngủ tiếp một giấc chúng ta liền đến ứng. Diệp nghiên cười từ trong bao lại lần nữa lấy ra một bao gia vị bao. Chính mình ngồi ở lao thái thái mép giường bắt đầu ăn lên. Nguyễn Băng tiếp nhận Diệp Nghiên trong tay ra vị bao đi trên xe lửa mở ra thủy. Lão Thái Thái lúc này mới bưng lên phao bánh bao. Cảm ơn các ngươi. Nàng bưng phao bánh bao tay có một chút run rẩy. Nàng có thật lâu không có gặp được như vậy ấm áp một màn. Diệp Nghiên ăn không sai biệt lắm thời điểm. Nguyễn Băng mới bưng tân phao tốt phao bánh bao đã đi tới. Ai? Thật sự hào đói a? Nàng cười ngồi ở Diệp Nghiên bên cạnh, thổi thổi trong tay phao bánh bao. Mụ mụ, ta đói. Một đạo nho nhỏ thanh âm tự đối diện giường đệm văng lên. Nguyên lai là buổi chiều cái kia phụ người trong lòng ngực hải tử đã tỉnh. Hai tuổi tiểu nam hải mở to thanh triệt con ngươi, con ngươi ảnh ngược Nguyễn Băng trong tay kia chén phao bánh bao. Phụ người không kiên nhận đứng lên, lại đói bụng, tới, ăn chút màn thầu. Nàng nói lấy ra chuẩn bị tốt lương khô, chính là tiểu nam hải lại không có lý nàng. Tiểu nam hải vẫn luôn nhìn Nguyễn Băng cùng lao thái thái trong tay kia chén phao bánh bao mụ mụ, ta muốn ăn cái kia, ta muốn ăn cái kia. Hắn chơi xấu dôi dôi chân, đôi mắt lại không có rời đi Nguyễn băng tay. Nguyễn băng cầm chén tay dừng một chút, trong tay chiếc đũa đều thiếu chút nữa rớt. Phu người vô vô hải tử bối, ngoan, tiểu bảo, nghe lời, chúng ta ăn cái này. Không sao không sao, ta không ăn cái này. Mới hai tuổi hải tử thập phần nhậm tính, vừa thấy chính là trong nhà thường xuyên quán. Diệp nghiên nhịn không được chịu chịu miệng. Nàng cảm giác băng băng này đốn bữa tối ăn khẳng định sẽ không thực vui sướng. Phụ người đem hài tử ôm vào trong ngực, đối với Nguyễn Băng nói, ngươi cái này bao nhiêu tiền, bán cho ta đi. Nàng đương nhiên nhìn Nguyễn Băng, chờ Nguyễn Băng nói ra một cái giá. Nguyễn Băng ngẩn ra trinh, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sủng hài tử kỳ ba mẫu thân. Đại tỷ, ta này phao bánh bao bên trong có ớt cay tiểu hài tử ăn không ngon. Nhìn tiểu hài tử ngây thơ bộ dáng Nguyễn Băng vẫn là nhịn không được nhắc nhở phụ người, rốt cuộc hài tử như vậy tiểu. Ăn như vậy cay dạ dày khẳng định chịu không nổi. Người như thế nào nhỏ mọn như vậy, làm ngươi ban cho ta, nơi nào nhiều như vậy vô nghĩa. Phụ người không kiên nhẫn tử trên người móc ra một mau tiền. Trực tiếp ném cho Nguyễn Băng, sau đó đoạt lấy Nguyễn Băng trong tay phao bánh bao. Nguyễn Băng cả người đều ngốc, nàng chưa từng có nhìn thấy như vậy cực phẩm người A, đối phương sức lực so nàng đại. Nàng có ngẩn ngơ Nhìn phụ người trực tiếp uống một ngụm canh Diệp nghiên vô ngự chịu chịu miệng Hiện tại nhân ra đều đã hạ khẩu băng băng khẳng định sẽ không ăn Diệp nghiên cười như không cười nhìn phụ người Đại tỷ Ngươi muốn mua liền mua Cũng quá keo kiệt đi Này một chén phao bánh bao bên ngoài muốn bán một khối tiền đâu Ngươi này cùng cường mua cường bán Có cái gì khác nhau chương 495 nữ tiếp viên hàng không Tiểu cô nương Ngươi đừng hù ta liên một cái bánh bao có thể giá trị mấy cái tiền, nếu không phải nhà của chúng ta tiểu bảo muốn ăn, ta còn không mua đâu. Phu người liếc liếc mắt một cái dịp nhiên hư lạnh một tiếng, sau đó gấp một khối bánh bao đút cho nàng hải tử. Thật tốt quá, có ăn ngon, mụ mụ ngươi thật lợi hại. Tiểu nam hải vui vẻ vô tay trưởng đôi mắt đều là sung bái. Phu người kiêu ngạo cười xoa xoa hải tử thưa thất đầu tóc, tiểu bảo về sau cũng muốn lợi hại như vậy, biết không? ơn ơn, tiểu nam hài ăn một ngụm phao bánh bao, vội không ngừng gật đầu. Diệp nghiên có điểm không nỡ nhìn thẳng, hảo hảo một cái hài tử, xem ra phải bị cái này mẫu thân giáo thành cực phẩm a. nàng chậm rãi từ trong bao lấy ra khô bò đưa cho nguyễn băng, băng băng, ăn chút cái này lấp đầy bụng đi. ngươi nếu là không ngại cũng có thể dùng ta dùng quá chén lại phao một chén bánh bao. không ngại không ngại, ta hiện tại liền tưởng uống điểm nhiệt, ta lập tức liền đi phao. Nguyễn Băng vội vàng lắc lắc đầu, hơi lạnh thời tiết uống điểm nhiệt nàng sẽ cảm thấy dạ dày đều là ấm. Lúc này Nguyễn Băng học thông minh, nàng ở trang nước sôi địa phương phao hảo phao bánh bao, thập phần nhanh chóng giải quyết rất bữa tối. Sau đó cầm tẩy tốt chén trở về bên này. Ô ô, ô mu, mụ, mụ hảo cay, hảo cay. Nguyễn Băng vừa mới bò lên trên chính mình giường, đối diện tiểu Nam Hải lớn tiếng khóc lên. Phu người vẫn luôn ở vì tiểu Nam Hải ăn phao bánh bao. Vốn dị hơi cay phao bánh bao đối với tiểu hải tử tới nói lại rất cay. Cho nên tiểu nam hải một bên phun đầu lưỡi một bên bắt đầu khóc lên. Tới, tiểu bảo, mau uống nước, uống nước liền hảo. Phu người cuống quýt buông phao bánh bao, đảo thủy đốt cho hắn. Một hồi lâu mới ngừng tay, chính là tiểu nam hải vừa mới mới dừng lại tới không vài phút, sau đó lại lớn tiếng khóc lên. Mụ mụ, ta bụng đau quá, bụng đau. Hắn một bên khóc một bên ôm chính mình bụng. Phu ngươi vội vàng ôm hài tử, sau đó trừng mắt Nguyễn Băng, có phải hay không ngươi vào bánh bao vấn đề, tiểu bảo không có ăn mặt khác đồ vật, khẳng định là các ngươi đồ vật không sạch sẽ. Hắc, ta nói ngươi người này quá không nói lý đi, rõ ràng là ngươi đoạt ta đồ vật ăn, ta đã hảo tâm nhắc nhở quá ngươi. Hiện tại còn trách ta, ngươi chẳng lẽ không nên trước nhìn xem ngươi nhi tử là chuyện như thế nào sao. Nguyễn Băng khí tưởng trợn trắng mắt, nàng cảm giác chính mình hôm nay thật là xui xẻo. Gặp được một cái như vậy kỳ ba người Lại còn có cùng nàng là một cái thùng xe Hiện tại ngẫm lại tức giận Nga Hừ Người cho ta chở Còn có người Phụ người đứng dậy chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nguyễn băng Lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp nghiên Lúc này mới ôm hải tử đi tìm xe lửa thượng thừa vụ Tiểu nghiên Người này cũng quá kỳ ba đi Ta đều nói cho nàng tiểu hải tử không thể ăn như vậy tay Hiện tại còn trách ta Nguyễn băng quỷ khuất biểu môi, nàng đột nhiên cảm thấy hạ dung người như vậy vẫn là dễ đối phó. Cái này nông thôn phụ người như vậy không nói lý người thật là không có cách nào hướng phó A. Diệp nghiên bất đắc dĩ sửa sang lại hảo tự mình quần áo, băng băng, ngươi xem đi, đợi lát nữa thừa vụ liền phải tới tìm chúng ta. Không phải đâu. Nàng lời nói thừa vụ cũng sẽ tin sao. Ta chính là cảm thấy cái kia tiểu nam hài rất đáng thương. Có một cái như vậy cha mẹ. Về sau nàng hài tử khẳng định sẽ bị giáo vai. Nguyễn Băng căm giận xuống giường, nếu biết thừa vụ đợi lát nữa muốn lại đây, nàng vẫn là đứng ở phía dưới hảo. Nàng không có nhìn đến nàng nói Hải tử sẽ bị giáo vai thời điểm, nàng hạ phô lão nại nại con người rụt rụt. Một màn này vừa vận ánh vào đối diện Diệp Nghiên trong mắt, Diệp Nghiên ánh mắt lóe lóe. Lão nại nại giống như không có bề ngoài nhìn qua như vậy vô hại a. Không ra Diệp Nghiên sở liệu. Không vài phút liền tới một cái nữ tiếp viên hàng không. Chương 496 thô tụ. Nữ tiếp viên hàng không mặt mang mỉm cười, nói chuyện thập phần lễ phép, ngượng ngùng quấy dày, có cái họ lưu đại thẩm cử bảo các ngươi mưu hại con trai của nàng. Yêu cầu các ngươi cùng ta đi một chuyến, hy vọng các ngươi có thể phối hợp một chút. Mưu hại. Nguyễn Băng thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, cái kêu bát phụ còn dám không dám lại vô lý điểm. Nàng cảm giác chính mình thật sự phải bị người như vậy khí tạc. Nữ tiếp viên hàng không mỉm cười gật gật đầu. Đúng vậy, cho nên các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi, đi chúng ta xe lửa văn phòng. Nếu các ngươi là vô tội, chúng ta đoàn tàu trường sẽ trả lại các ngươi một cái trong sạch. Ta cũng đi thôi, ta cũng coi như là mục kích chứng nhân. Vẫn luôn làm bộ nhắm mắt dưỡng thần lao thái thái lúc này ngồi dậy thân. Làm ở đây người, nàng đi lại thích hợp bất quá. Cứ như vậy các nàng ba cái đi theo tiếp viên hàng không đi xe lửa thượng văn phòng. Trong văn phòng mặt xe lửa thượng tìm lâm thời bác sĩ đang ở cấp tiểu Nam Hải làm kiểm tra. Nhìn thấy Diệp nghiên ba người lại đây, lưu đại thẩm kích động chỉ vào Nguyễn Băng, đoàn tàu trường, chính là nàng, nhà ta tiểu bảo chính là uống lên nàng canh. Sau đó liền vẫn luôn đau bụng, khẳng định là nàng canh có vấn đề. Tuổi trung trung niên đoàn tàu trường là một cái thực cường tráng nam nhân. Hắn không có tin vào phụ người lời nói của một bên, mà là nhìn đang ở kiểm tra bác sĩ nói, trước hết nghe nghe bác sĩ nói như thế nào đi. Không được. Chính là các nàng mấy cái, các nàng khẳng định là tưởng nữ hại nhà ta tiểu bảo, rốt cuộc nhà ta tiểu bảo như vậy đang yêu, các nàng ghen ghét là bình thường. Lưu Đại Thẩm kích động đứng ở Nguyễn Băng trước mặt, một đôi mắt hung hăng trừng mắt Nguyễn Băng. Nguyễn Băng cảm giác hôm nay chính mình thật là ở chịu thai bay vạ do A. Nàng có điểm tức giận nhìn Lưu Đại Thẩm. Vị này Đại Thẩm, ngươi có lầm hay không? Rõ ràng là chính ngươi cường mua cường bán ta phao bánh bao canh. Ta đã nhắc nhở quá ngươi tiểu hài tử không thể ăn như vậy tay, chính ngươi không nghe còn trách ta lạc. Nàng cũng là cùng mọi người cho thấy vì cái gì Lưu Đại Thẩm nhi tử sẽ uống nàng canh. Nàng mới vừa nói xong lời nói liền thấy đưa lưng về phía các nàng bác sĩ kinh ngạc chuyển qua thân, Nguyễn Băng kinh mở to hai mắt nhìn. Cái này bác sĩ cư nhiên là bạch lao sư, nàng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Nàng không có nhìn lầm à, thật là bạch lao sư, nàng đang muốn chào hỏi một cái, tay lại bị Diệp Nghiên kéo kéo. Diệp Nghiên ý bảo nàng không cần nói chuyện, nhỏ giọng nói cho nàng không thể biểu hiện ra ngoài các nàng cùng bạch lao sư nhận thức. Bằng không cái này kỳ ba phụ người ta nói không chừng muốn nói các nàng là thông đồng tốt đâu. Bạch lao sư đối với các nàng hơi hơi gật đầu, xem như chào hỏi. Lưu Đại Thẩm chỉ lo xoa xoa tiểu bảo đầu nhưng thật ra không có phát hiện, sau đó nàng lại phẫn nộ chừng mắt Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng. Phản phất Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng là nàng kẻ thù. Lão Thái Thái lúc này đứng dậy, khu, đoàn tàu trường, là cái dạng này, lao bà tử ta liền ở tại cái này cô nương hạ phô. Ta là tận mắt nhìn thấy nữ nhân này cường mua cường bán người khác bữa tối, Nga, đúng rồi, nàng chỉ cho một mao tiền. Nàng cương điệu cường điệu một mao tiền, làm lưu đại thẩm mặt đỏ hồng. Lao thái thái nói tiếp, trừ bỏ bọn, bọn họ mẫu tử, chúng ta ba cái đồng dạng cũng ăn bộ dáng này phao bánh bao. Nhưng là chúng ta không có bất cứ chuyện gì. Cho nên chuyện này cùng này hai cái tiểu cô nương khẳng định không có bất luận cái gì quan hệ. Hừ, các ngươi khẳng định là thông đồng tốt, các ngươi là một đám, cho nên ngươi cái này lao bất tử mới có thể giúp đỡ bọn họ đi. Lưu đại thẩm thô tục đối với trên mặt đất phun ra một ngụm nước miếng, nói chuyện thanh âm thập phân đại. Diệp nghiên quả nhiên nhìn thoáng qua Nguyễn Băng, xem đi, cùng ta tưởng giống nhau, liền biết nữ nhân này sẽ nói như vậy. Nguyễn Băng cũng là bất đắc dĩ, đối với loại này chơi xấu người, nàng thật là không có cách. chương 497 đau bụng nguyên nhân Bạch Lao Sư thu hồi trong tay ống nghe bệnh, ân, hài tử đói bụng thật lâu, dạ dày sẽ tương đối nhược. Đột nhiên ăn cay chịu đựng không được, cho nên mới sẽ đau bụng. Có ý tứ gì? Bác sĩ ý của ngươi là tiểu bảo không phải uống lên các nàng canh nguyên nhân sao? Không đúng, các nàng canh là cay. Kia cũng là vì các ngươi, ai kêu các ngươi ăn như vậy cay, dù hoặc nhà của chúng ta tiểu bảo, làm hại chúng ta tiểu bảo đau bụng. Lưu đại thẩm thập phần vô cớ gây rối, cuối cùng chính là muốn đem chuyện này quái ở Nguyễn Băng cùng Diệp Nghiên trên người. Nguyễn băng bực bội gái gái chính mình đầu tóc, ngươi người này như thế nào như vậy vô cớ gây rối à? Vậy ngươi mua quần áo, chính mình béo, cũng quái nhân ra quần áo làm nhỏ lạc. Vô nghĩa, nếu không phải các ngươi, tiểu bảo căn bản là sẽ không ăn ngươi như vậy cái gì phao bánh bao, cho nên đều là các ngươi sai. Ta yêu cầu các ngươi bồi tiền, bồi chúng ta tiểu bảo y yể dược phí. Lưu đại thẩm đôi tay xoa eo, một bộ bát phụ bộ dáng, nàng hai tử lúc này bụng đã hào rất nhiều. Chính vẻ mặt sùng bái nhìn lưu đại thẩm diêu võ dương ai. Bạch lao sư nhíu lại mi ngữ khí thập phần lãnh đạo, đại thẩm ngươi nhi tử đã không có gì vấn đề, y lìa dược phí ta cũng không có tính toán thu ngươi. Như vậy sao được, hạ xe lửa ta còn phải mang nhà ta tiểu bảo đi bệnh viện nhìn xem đâu, bồi, cho nên các ngươi cần thiết bồi. Lưu đại thẩm ngón tay thực không có lễ phép chỉ vào Nguyễn băng, nước miếng không kiêng nể gì phun ở trong không khí. Đừng xảo. Sự tình ngọn nguồn ta là nghe minh bạch, tiểu cô nương, các ngươi là chính mình ở ăn bữa tối. Sau đó vị này đại thẩm cường mua cường bán các ngươi bữa tối đúng không? Đoàn tàu lớn lên mẩy rắn ra, thập phần hiền lành nhìn Nguyễn Băng. Nguyễn Băng không tự chủ được gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa ta còn nhắc nhở quá nàng, ta nói tiểu hài tử dạ dày nhược, không thể ăn như vậy tay. Nhưng là nàng chính mình nhất ý cô hành, chúng ta cũng không có cách nào. Đoàn tàu trường gật gật đầu. Mắt đen chuyển hướng lao thái thái, lao thái thái, cái này cô nương nói có phải hay không là thật đâu. Các ngươi là nhận thức người sao? Nếu là nhận thức không thể làm chứng. Đúng vậy đúng vậy, tiểu cô nương nói chính là sự thật, chúng ta là ở xe lửa thượng nhận thức. Phía trước ta cũng không nhận thức các nàng, là tiểu cô nương thấy ta lão bà tử ăn làm ngạnh bánh bao, cho nên cũng cho ta phao một chén bánh bao. Lao thái thái dựa vào văn phòng sắt lá thượng, ngữ khí thập phần nghiêm túc. Cũng là Nguyễn Băng kia một chén phao bánh bao làm nàng cảm giác thập phần ấm áp, nàng mới có thể như vậy chủ động giúp đỡ các nàng. Cho nên vị này Lưu Đại Thẩm, sự thật là cái dạng này sao? Đoàn tàu trường nhìn về phía Lưu Đại Thẩm mắt đen rất là nghiêm túc. Hắn vốn là lớn lên dáng người cường tráng, lại hơn nữa má biên có dâu quai nón, nhìn qua có điểm hung thần đắc sát. Lưu Đại Thẩm rụt rụt cổ, ân, xác thật là cái dạng này. Nhưng là cũng quái các nàng ở xe lửa thượng ăn như vậy hương đổ vẩn, bằng không ta cũng sẽ không như vậy. Mặc dù là thực sợ hãi, Lưu Đại Thẩm vẫn là kiên trì chính mình nguy biện, trong lúc nhất thời làm những người khác mở rộng tầm mắt. Nếu như vậy ngươi liền quái không đến này hai cái tiểu cô nương trên đầu, hảo, cứ như vậy, đại gia tan đi. Đoàn tàu trường không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Lưu Đại Thẩm, loại này vô chi phụ người nhất khó chơi, này hai cái tiểu cô nương cũng là quái xui xẻo. Lưu Đại Thẩm phẫn nộ ô ngực, đoàn tàu trường, ngươi như thế nào cũng giúp đỡ các nàng, ngươi có phải hay không xem các nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên không giúp ta. Nàng nói xong cảm xúc có điểm không đúng, sau đó trực tiếp vọt tới Nguyễn Băng trước mặt. Một đôi tràn đầy cái kén tay liền tưởng trực tiếp phiến ở Nguyễn Băng trên mặt. Nàng động tác thập phân mau, thế cho nên những người khác đều có điểm chuẩn bị không kịp. Chương 498 đổi chỗ nằm. Diệp nghiên vốn là muốn ra tay ngăn lại nhưng nàng đống nhiên phát hiện bạch lão sư khẩn trương biểu tình, cho nên nàng cố ý chậm lại. một bàn tay trực tiếp gắt gao kiềm chế ở lưu đại thẩm tay, lưu đại thẩm tay cưng ở giữa không trung. bạch lão sư luôn luôn ôn nhuận hình tượng đều thay đổi, hắn lạnh lùng nói, ngươi làm gì? xe lửa thượng liền muốn đánh người sao? lưu đại thẩm tưởng ném rất bạch lão sư tay, chính là bạch lão sư sức lực rất lớn, thế cho nên lưu đại thẩm tay chặt chẽ bị kiềm chế trụ. nàng thân sắc đổi đổi. Khí thê yếu đi xuống dưới, ta, ngươi mau thả ta ra, cứu mạng a, có người đánh người a, Mau thả ta ra. Nàng tránh thoát không xong, bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Nguyễn băng có điểm lòng còn sợ hãi vỗ vỗ chính mình ngực, vừa mới hủ chết nàng. Bạch Lao sư khinh thường ném ra lưu đại thẩm tay, đánh người là không đúng, ta không ngại giáo giáo ngươi. Lưu đại thẩm che lại chính mình có điểm phát thanh thủ đoạn, hảo a, ta xem không phải hẳn là tìm các nàng bồi tiền. Hẳn là tìm ngươi đi. Ngươi nhìn xem tay của ta, đều thanh, bồi tiền. Bồi tiền. Bạch Lao Sư không có phản ứng nàng, ánh mắt nhìn về phía nguyên băng, nhìn thấy nàng không có gì sự tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đoàn tàu trường phẫn nộ nhìn Lưu Đại Thẩm, ngươi cái này vô chi phụ người, ngươi lại vô cớ gây rối, hạ xe lửa ta liền đưa ngươi ra đồn công an. Ngươi cùng đồn công an đồng chí giải thích đi, ngươi xem bọn họ là làm ngươi bồi tiền vẫn là người khác cho người bồi tiền. Kia khẳng định là làm nàng bồi tiền lạc, bồi thường chúng ta tinh thần cùng danh dự tổn thất phi a Diệp nghiên câu lấy môi, cười như không cười nhìn Lưu Đại Thẩm, nhẹ nhàng bẻ bẻ chính mình ngón tay. Ngón tay tiết phát ra tiếng vang, nhìn qua đảo giống một người biết võ. Lưu Đại Thẩm nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới phát hiện chính mình giống như ngoa sai rồi người, những người này không phải như vậy dễ nói chuyện. Nàng cuông quít ôm lấy bị kinh hách nhi tử, ta Ta không cần bồi thường, nhưng là ta tưởng đổi cái giường nằm. Diệp nghiên ác ma tươi cười làm nàng có điểm trọt dạ, khi thật nàng biết các nàng không có sai, chính là xem các nàng ăn mặc không tồi. Khẳng định là nhà có tiền nữ nhi, cho nên muốn ngoa điểm tiền. Nàng sở dĩ mua giường nằm cũng là nguyên nhân này, lần trước nàng cũng là như thế này ngoa một cái tiểu cô nương tiền. Hôm nay ngồi xe lửa người nhiều, đã toàn bộ đầy. Đoàn tàu trường ninh giữa mày. Hắn cũng biết các nàng mấy cái nếu tiếp tục ngốc tại cùng nhau. Khẳng định còn sẽ có mâu thuẫn, chính là chỗ nằm đã đẩy, hắn cũng không có cách nào. Bạch Lao Sư thu hồi chính mình ống ngay bệnh, cùng ta đổi đi, ta cũng là giường nằm. Đoàn tàu trường đối với nữ tiếp viên hàng không gật gật đầu, nữ tiếp viên hàng không lúc này mới giúp đỡ lưu đại thẩm đi cầm nàng hành lý. Sau đó đi Bạch lão Sư chỗ nằm. Mà đoàn tàu trường mang theo Bạch lão Sư tới diệp nghiên các nàng chỗ nằm. Chờ đến chỉ còn lại có các nàng bốn cái thời điểm, Nguyễn Băng mới cười hỏi, Bạch Lao Sư, ngươi cũng ở xe lửa thượng A, ta vừa mới còn tưởng rằng nhìn lầm người đâu. Vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta A, bằng không cái kia bát phụ khẳng định đánh ta trên mặt. Nguyễn Băng may mắn vô sở chính mình gương mặt, làm nữ hài tử, đối chính mình dung mạo đều là thực để ý. Bạch Lao Sư lại khôi phục ngày xưa ôn nhuận bộ dáng, ân, ngươi không có việc gì liền hảo. Ta cũng là trùng hợp DN ở tỉnh tham gia một cái học thuật giao lưu hội. Bạch lao sư ngươi cũng là bác sĩ sao? Diệp nghiên tò mò nhìn bạch lao sư, vừa rồi hắn kiểm tra bộ dáng nhưng không giống một cái đơn giản lao sư. Bạch lao sư cười gật gật đầu, ta chuyên nghiệp chính là bác sĩ A, bằng không như thế nào mang các người, bất quá ta đương lão sư về sau, đã thật lâu không có cho người ta xem bệnh. Vừa mới cũng là xem đứa bé kia đau khó chịu cho nên ta liền thuận tay hỗ trợ nhìn nhìn. Chương 499 lưu người đàn bà đánh đá. Vậy các ngươi là tính toán đi đâu? Các ngươi đừng quên xin nghỉ thời điểm nói cho ta nói cỡ nào chuyện khẩn cấp. Chuyện khẩn cấp chính là ngồi xe lửa. Bạch Lao Sư chế nhạo nhìn thoáng qua Diệp Nghiên, lại nhìn thoáng qua Nguyễn Băng, con ngươi đều là ý cười. Nguyễn Băng ngượng ngùng rụt rụt cổ, kỳ thật chúng ta là có điểm chuyện quan trọng, cho nên cũng là đi DN tỉnh. Bạch Lao Sư ngươi hiền tâm tuyệt đối là cấp tốc sự tình. Diệp nghiên tán đồng đi theo gật gật đầu, sau đó cấp lực phụ họa, đúng vậy, Bạch Lao Sư, chúng ta xác thật là có chuyện quan trọng, chỉ là không có phương tiện nói. Hành đi, liền tin các ngươi một hồi, hy vọng các ngươi cuối kỳ thời điểm có thể cho ta một phần vừa lòng giải bài thi. Bạch Lao Sư trên mặt treo ấm áp cười, không biết vì cái gì, hắn trong lòng có một chút mừng thầm, tâm tình cũng thập phần sung sướng. Vậy cảm ơn Bạch Lao Sư lạ. Bất quá ta cũng là xui xẻo, gặp gỡ như vậy một cái kỳ ba. Nguyễn băng thở dài một hơi, sau đó bĩu môi, bỏ lên trên thượng phô. Hy vọng về sau sẽ không còn được gặp lại cái kia lưu đại thầm đi, không, hẳn là kêu lưu bắt phụ. Lúc này lao thái thái thượng xong vê nốt cờ đi rồi trở về, nàng kỳ quái nhìn mọi người, nguyên lai like các ngươi nhận thức a Đúng vậy, kỳ thật hắn là chúng ta phụ đạo viên, cũng là chúng ta lao sư. Nguyễn băng đối với lao thái thái thẻ lưới. Thấp giọng nói, dư quang còn ngó giống nhau bạch lão sư. Diệp nghiên buồn cười lắc lắc đầu, nàng nói như vậy nhỏ giọng, kỳ thật bạch lao sư vẫn là có thể nghe được. Bởi vì diệp nghiên phát hiện bạch lao sư nhị tiêm đỏ hồng, sau đó lại dường như không có việc gì sửa sang lại chính mình hành lý. Xe lửa như cũ chạy, nho nhỏ cách gian vài người hoài từng người tâm tư. Diệp nghiên đắp chăn, nàng ý thức đã vào không gian bắt đầu rồi mỗi ngày hàng ngày huấn luyện Lão Thái Thái đã dần dần lâm vào ngủ say buôn ba một ngày nàng mọi mệnh tiến vào mộc đẹp Bạch Lão sư đưa lưng về phía lối đi nhỏ lại có điểm khó có thể đi vào giấc ngủ hắn cảm giác từ nhìn thấy Diệp Nghiên cùng Nguyễn Bang về sau chính mình tâm cư nhiên nổi lên gợn sóng hơn nữa vừa mới Lưu Đại Thẩm đánh Nguyễn Bang thời điểm hắn điều kiện phản bắn liền xông ra ngoài bình tĩnh không giống ngày thường chính mình mà hắn có điểm sợ hai bộ dáng này chính mình Bởi vì hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Chẳng lẽ hắn thích chính mình học sinh? Ngắm lại về sau là sư sinh luyến, hắn liền nhịn không được lắc lắc đầu, lập tức phủ định chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới khẳng định là thấy người khác khi dễ chính mình học sinh, cho nên mới như vậy phản ứng như vậy đại. Dù sao cũng là hắn phê các nàng giả, nếu các nàng xảy ra chuyện gì, hắn cũng là có trách nhiệm. Nguyễn Băng nằm ở thượng phô. Nàng đôi mắt ở trong đêm tối lại thập phần lượng, nàng ánh mắt đặt ở đối diện hạ phô nhân thân thượng. Vừa mới bạch lao sư kiềm chế trụ lưu đại thẩm thời điểm, nàng cư nhiên mạc dành cảm thấy bạch lao sư rất tuấn tú. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình nóng lên gương mặt, có lẽ là bởi vì hắn trợ giúp chính là nàng đi. Rốt cuộc bạch lao sư so nàng đại nhiều như vậy, ở trong lòng nàng, bạch lao sư chính là đáng giá nàng tôn kính lao sư. Nguyễn Băng nghĩ như vậy, ánh mắt lại không có rời đi. Bên Bạch Lao Sư phiên một cái thân. Như Ngọc Gương mặt ánh vào Nguyễn Băng trong mắt, ở ban đêm ánh trăng chết bắn hạ, Nguyễn Băng cảm thấy thập phần ấm áp. Bạch Lao Sư thật là một cái thiện lương hơn nữa làm người cảm thấy ấm áp Lao Sư đâu. Nguyễn Băng động điểm tĩnh tươi cười lâm vào mộng đẹp, nàng không có nhìn đến, nàng nhắm mắt lại về sau. Bạch Lao Sư mở đèn nhánh hai tróng mắt. Nàng vừa mới là đang xem chính mình sao. Bạch Lao Sư nghi hoặc trở mình. Sau đó phủ định ý nghĩ của chính mình. Chương 500 đi đập lớn thôn. Sáng sớm xe lửa thượng rất là ồn ào, Nguyễn Băng là như thế này bị đánh thức, nàng mở nhập nhèm hai trong mắt, phát hiện Diệp Nghiên cùng Bạch lão sư đều không ở giường ngủ thượng. "Băng băng, ngươi tỉnh lại, mau đi rửa mặt rửa mặt, lập tức liền phải đến trạm. Diệp Nghiên cùng Bạch lão sư cùng nhau đi đến, xem ra hai người bọn họ vừa mới ở rửa mặt. "Nhanh như vậy a?" "Lao nãi nãi. Mau đứng lên, lập tức liền phải đến trạm. Nguyễn Băng nhanh chóng thu thập chính mình, không quên kêu kêu còn đang trong giấc ngộng Lao Thái Thái. Lao Thái Thái kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nguyễn Băng cùng Lao Thái Thái cầm tay đi rửa mặt, không trong chốc lát xe lửa liền đến trạm. Bốn người đều là ở N.N tỉnh xuống xe, Nguyễn Băng nhìn Lao Thái Thái dẫn theo hành lý tay có chút cố hết sức. Nàng vội vàng nói, Lao nại nại, ta giúp người đi. Nàng nói xong lập tức tiếp nhận lao thái thái trong tay hành lý, kỳ thật các nàng hành lý đều không phải rất nhiều. Nhưng là Nguyễn Băng chính là có điểm đau lòng lao thái thái cổ lũ thân ảnh. Bạch lão Sư không nói gì, nhưng là hắn lại yên lặng đi ở Nguyễn Băng bên người, sau đó bàn tay to tiếp nhận nàng trong tay hành lý. Ta giúp người đi. Nguyễn Băng ngơ ngẩn, trong tay đã không có bất luận cái gì đồ vật. Diệp Nghiên nhẹ nhàng dẫn theo trong tay hành lý, khỏe miệng câu ra một cái mị hoặc độ cung. Nguyên lai like là như thế này à? Đoan người chen trúc ra nhà ga, Nguyễn Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thiên à, này cũng quá tệ đi. Ta về sau đều không nghĩ ngồi xe lửa à. Kia cũng không có cách nào à, ngồi xe lửa người nhiều sao? Diệp Nghiên đạm nhiên cười. Kiếp trước nàng mỗi lần đi trường học đều là ngồi xe lửa. ở cô nhi viện lớn lên nàng thực tiết kiệm, bởi vì muốn chính mình kiếm lấy học phí, cao thiết phi cơ gì đó nàng đều là tru bước. Sau lại có tiền. Nàng mỗi ngày muốn thủ công ty, cũng rất ít ở ra xa nhà. Lao Thái Thái cố hết sức đỡ vô chính mình eo. Tiểu cô nương, cảm ơn các ngươi làm, hành lý cho ta đi, ta chính mình cầm là được. Diệp Nghiên vội vàng đỡ lấy nàng, nãi nãi, ngươi là tính toán đi đâu đâu. Muốn hay không chúng ta đưa đưa ngươi? Không cần không cần. Ta đi bên xe đâu, các ngươi không tiện đường. Lao Thái Thái cho rằng Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng là tới du lịch cho nên nói thẳng mục đích của chính mình mà. Nguyễn Băng trên mặt nở rộ ra một cái tươi cười, kia lão mãi nãi ngươi nhưng sai rồi, ta cùng tiểu nghiên chính là muốn đi bến xe đâu. Đi diêu ra bảo mẫu thôn, yêu cầu ngồi ô tô, bởi vì bảo mẫu ra không ở thành nội. Bạch Lao sư bị Nguyễn Băng tươi cười hoảng hoa mắt, hắn hoảng loạn che giấu chính mình không được tự nhiên, ta đây đưa các ngươi qua đi đi, vừa vặn ta cũng phải đi bên kia nhờ xe. Hắn có điểm khẩu thị tâm phi, Kỳ thật hắn căn bản là không tiện đường, tham gia học thuật giao lưu hội địa phương liền ở ga tàu hỏa không có rất xa địa phương. Cũng là vì phương tiện địa phương khác tới rồi lao sư. Diệp nghiên ánh mắt sâu thẳm nhìn bạch lao sư, lại không có vạch trần hắn nói dối. Ngoài cuộc tỉnh táo, nàng cùng lão nãi nãi đều nhìn ra tới hắn đối băng băng đặc biệt. Đáng tiếc hai cái đương sự đều không có phát hiện. Bạch lao sư đem các nàng ba cái đưa vào bến xe mới rời đi. Diệp Nghiên nhìn Nguyễn Băng ngơ ngẩn thần sắc, xem ra băng băng đối hắn cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác sao. Các người muốn đi đâu? Lão Thái Thái thấy Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng ở bến xe nơi nơi quan vọng, nhìn không được hỏi. Diệp Nghiên nhìn mắt trước mắt biển số xe, không có một cái là đi các nàng muốn đi mục đích địa a. Lão Ngoại Ngoại, người biết đi đập lớn thôn ngồi cái kia xe sao? Này trên xe đều không có viết a. Các người muốn đi đập lớn thôn. Lão Thái Thái kinh ngạc trọn mi, trên thế giới thật sự có như vậy xảo sự tình sao? Chương năm trăm linh một tìm hoàng mai. Nguyễn Băng điểm gật đầu, đúng vậy, Lão nãi nãi ngươi biết ngồi nào tranh xe sao? Ta biết, đi theo ta, ta cũng là đi đập lớn thôn. Lão Thái Thái hổ nghi đi tuốt đàng trước mặt. Nàng nhớ rõ chính mình trong thôn không có nhà ai thân thích là Nguyễn Băng cùng Diệp nghiên bộ dáng này a. cho nên các nàng là đi tìm ai đâu. Bởi vì Nguyễn Băng ở xe lửa thượng biểu hiện thực thiện lương, lao thái thái nuốt xuống nghi ngờ nói. Các nàng cùng nhau thượng một đài thực cũ nát ô tô, ô tô pha lê cùng vị trí thượng đều là cho bụi. Cũ nát chỗ ngồi, bao vây lấy ghế rửa vải bạt đều là màu đen. Nguyễn Băng nhịn không được nhíu như mày, nàng còn chưa từng có ngồi quá như vậy cũ nát xe đâu. Chỉ là tốt đẹp tính dưỡng làm nàng không nói gì, bởi vì nàng phát hiện diệp nghiên từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh. Nàng đột nhiên nhớ tới Diệp Nghiên ở không có hồi Diệp ra phía trước, sinh hoạt dưỡng mẫu ra cũng là cái dạng này tiểu sân thôn. Có lẽ tiểu Nghiên là ngồi quá bộ dáng này xe đi, nàng nuốt xuống đáy lòng nghi vấn, không muốn đi bóc Diệp Nghiên vết sẹo. Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng ngồi ở cùng nhau, xe hướng tới ở nông thôn chạy tới, bùn loa lộ giọt nước bị bắn rất cao. Nguyễn Băng ngón tay gắt gao bắt lấy tay vịt. Bởi vì nàng cảm giác chính mình vừa mới ở ga tàu hỏa ăn bữa sáng đều phải bị sóc ra tới. Uống nước đi. Diệp nghiên lấy ra linh thuyền thủy đưa cho Nguyễn Băng, Kỳ thật lần đầu tiên ngồi ô tô nàng cũng là cái dạng này cảm thụ. Rốt cuộc nàng cũng thật lâu không có ngồi quá bộ dáng này ô tô à, cho nên nàng lên xe về sau phong bế chính mình cứu rác. Như vậy nàng liền không thể ngửi được làm người say xe mùi xăng. Nguyễn Băng tiếp nhận Diệp nghiên trong tay nước uống đi xuống. Lúc này mới cảm giác hoán hoãn. Một tiếng rơi sóc nảy, xe mới ngừng ở đập lớn thôn. Diệp nghiên ba người xuống xe, xe tiếp tục hướng tới bên trong thôn xóm chạy tới. lão Thái Thái vẫn đủ con ngươi nhìn chính mình thôn trang. Các ngươi hai cái tiểu cô nương muốn tìm ai, hiện tại đã đến chúng ta đập lớn thôn. Lao nãi nãi, ta muốn tìm cái kia hoàng ai, ngươi biết nhà nàng ở đâu sao. Cứ việc vẫn là có điểm không thoải mái, Nguyễn Băng vẫn là ở chịu đựng. Nàng như vậy vội vàng muốn tìm đến cái kia bảo mẫu, thế cho nên các nàng buổi tối trụ địa phương đều không có dự định. Lao thái thái con ngươi rụt rụt, biểu tình lệnh lên, các ngươi tìm nàng làm gì? Các ngươi mau trở về đi thôi, nàng không ở nhà. A, nàng không ở nhà, kia nàng đi đâu, ngươi có thể nói cho ta hắn ở đâu sao? Ta tìm nàng thật sự có chuyện rất trọng yếu. Nguyễn băng kích động cầm Lao thái thái tay, đây chính là cấp Diêu vĩ cùng cam nhu định tội chứng nhân A. Nếu không có tìm được, như vậy nàng liền phải kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Diệp Nghiên Hồ nghi đánh giá Lao Thái Thái, nàng như thế nào cảm giác vừa mới Lao Thái Thái biểu tình không đối đâu, chẳng lẽ nàng cùng Hoàng Mai có quan hệ gì? Lao Thái Thái thở dài một hơi, các người theo ta đi đi, đi nhà ta. Xem ra là tránh không khỏi, nàng chua suốt gửi, cũng là, nhiều năm như vậy a Lúc trước hải tử cũng nên trưởng thành. Nguyễn Băng thập phần khó hiểu. Chẳng lẽ Lao Thái Thái là mang các nàng đi tìm Hoàng Mai sao? Nàng đang muốn hỏi, Diệp Nghiên lại kéo kéo nàng ống tay hào ý bảo nàng đừng hỏi. Diệp Nghiên con ngươi xẹt qua hiểu rõ, trong lòng âm thầm chửi thầm, sẽ không như vậy xào đi. Hai người yên lặng đi theo Lão Thái Thái phía sau vào thôn. Lao Thái Thái ra là thực cổ xưa nhà gỗ, chỉ có tam gian phòng nhà gỗ. Ra chung quanh cũng không có mặt khác hàng xóm, nhìn qua rất là quặng cung ẽ. Diệp Nghiên suy đoán Lão Thái Thái hẳn là sống một mình ở chỗ này. Lão Thái Thái hơi hơi run run từ trong bao lấy ra chìa khóa, mang theo Diệp Nghiên Nguyễn Băng vào phòng khách. Chương 502 tà chính là Hoàng Mai. Các ngươi uống nước đi. Một đôi pha lê ly đặt ở Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng trước mặt. Nguyễn Băng nghi hoặc đánh giá phòng khách, lão lải nhải: "Ngươi không phải mang chúng ta đi tìm Hoàng Mai sao? Như thế nào tới nhà ngươi? Ngươi là Diêu Băng tiểu thư đi." Lão thái thái đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng nhìn về phía Nguyễn Băng con ngươi giống như xuyên thấu qua Nguyễn Băng đang nhìn một người khác. Nguyễn Băng cầm cái ly tay cứng lại, ngươi, ngươi như thế nào biết, bất quá ta hiện tại kêu Nguyễn Băng. Bởi vì ta chính là Hoàng Mai. Lão thái thái Hoàng Mai hiền từ đánh giá Nguyễn Băng, lúc trước nàng đương bảo mẫu thời điểm mang theo hải tử đều đã lớn như vậy à. Nàng ánh mắt có chút tham lam không muốn rời đi, nàng tưởng lại nhiều xem nàng vài lần. Nguyễn Băng trong tay cái ly đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, vẫn là Diệp Nghiên Trấn An vô vô nàng. Nàng không dám tin tưởng buông ly nước, ngươi thật là Hoàng Mai, nhưng ngươi như thế nào biết ta là Diêu Băng. Các ngươi ở trên xe thời điểm, tiểu nghiên cô nương kêu ngươi băng băng, lại kết hợp các ngươi tới tìm ta, ta liền đoán được. Hoàng Mai đột nhiên có điểm thoải mái, đợi nhiều năm như vậy, nên tới Trung Quy vẫn là tới. Nguyễn Băng môi hơi hơi run rẩy, Hoàng ngãi lại. Ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi nguyên nhân đi, ta muốn biết năm đó ta mụ mụ kia chuyện chân tướng. Khó trách nàng đối Hoàng Mai sẽ mạc danh thân cận, hiện tại nàng biết nguyên nhân, khi còn nhỏ Hoàng Mai mang qua nàng. Cho nên nàng mới có thể cảm thấy có loại thân thiết cảm đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tìm tới đâu, vốn dĩ ta là muốn đi kinh đô nhìn xem ngươi qua thế nào. Đáng tiếc ta ở diêu ra tiểu khu không có nhìn thấy ngươi, ta lại lo lắng ngươi ba ba sẽ phát hiện. Cho nên liền đã trở lại. Không nghĩ tới chính ngươi nhưng thật ra tìm tới. Hoàng Mai tràn đầy nếp nhăn tay chặt chẽ cẩm, biểu hiện ra nàng khẩn trương tâm tình. Diệp Nghiên Trấn An vô vô Nguyễn Băng mu bàn tay, Nguyễn Băng lúc này mới bình tĩnh lại, nàng một đôi con ngươi mong đợi nhìn Hoàng Mai. Ân Diêu Vĩ hắn không phải ta ba ba, ta sẽ không nhận hắn, tiểu nghiên, ngươi cấp Hoàng Mai mãi mãi nghe một chút ghi âm. Nàng nói xong quay đầu nhìn Diệp Nghiên. Diệp nghiên lấy ra trong bao bút ghi âm, sau đó bên trong liền chuyển ra Diêu vĩ cùng cam nhu đối thoại. Nghe xong bên trong đối thoại, Hoàng Mai nghiến răng nghiến lợi vô vô cái bản, Diêu vĩ cái này xuất sinh, hắn sắc thật không xứng làm ngươi ba ba. Nàng nhìn về phía Nguyễn Băng con ngươi thập phần phức tạp, có tử ái, có hổ thẹn, cũng có tán thưởng. Lại nghe một lần ghi âm đối với Nguyễn Băng tới nói, chỉ là đối Diêu vĩ càng thêm thất vọng, nàng tán đồng gật gật đầu. Cho nên hoàng ngãi mãi, ngươi có thể nói cho ta năm đó trận tướng, nguyện ý đi làm chứng người sao. Hoàng ai con ngươi rẽ rủa trợt lẽ mà qua, nàng kiên định cắn cắn môi, hảo, ta nguyện ý, nhiều năm như vậy, ta xác thật nên còn phu nhân một cái trong sạch ra. Nàng đôi mắt nhìn bên ngoài đình viện, phản phất ở hồi ước cái gì, sau đó mới chậm dai nói. Năm đó, ngươi cũng mới ba tuổi nhiều đi, khi đó vẫn luôn là ta giúp ngươi mụ mụ mang theo ngươi. Bởi vì ngươi mụ mụ sinh ngươi về sau thân thể không tốt lắm. Lại hơn nữa biết ngươi ba ba bên ngoài có nhân tâm tình thập phần tích tụ. Ngày đó mụ mụ ngươi mang theo ta và ngươi vốn dĩ tính toán hồi nguyễn ra ở vài ngày, ra cửa mụ mụ ngươi về sau đột nhiên nhớ tới ngươi quần áo mang không đủ. Bởi vì không xa, cho nên mụ mụ ngươi làm ta ôm ngươi ở ven đường chờ, sau đó nàng chính mình đi rồi trở về. Ta đợi trong chốc lát phát hiện mụ mụ ngươi vẫn là không có tới. Ta liền mang theo ngươi trở về nhà, sau đó phát hiện mụ mụ ngươi ngồi ở phòng khách liên lặng lưu nước mắt, ngươi ba ba hẳn là ở phòng ngủ đi. Nàng làm ta đưa ngươi trở về phòng, ta đem ngươi hống ngủ về sau mới phát hiện bọn họ ở ngươi ba ba mụ mụ phòng ngủ xào lên. Nguyên lai là ngươi ba ba mang theo cam nhu trở về nhà, sau đó bị mụ mụ ngươi gặp được. chương 503 tranh chấp. Hoàng Mai nói lời này thời điểm dừng một chút, trên mặt hiện ra một mặt không được tự nhiên. Nguyễn Băng vẫn là cái hài tử, nàng tổng không thể nói phu nhân đánh vỡ diêu vĩ cùng cam nhu ở làm loại chuyện này đi. Diệp Nghiên cũng hiểu được nàng ý tứ, bởi vì nàng đã từng cũng đánh vỡ quá loại chuyện này a. Nàng đột nhiên cảm nhận được Nguyễn Băng mụ mụ ngay lúc đó tâm tình. Hoàng Mai tiếp tục lâm vào hồi ức, người ba ba mụ mụ phòng ngủ bên trong có ba người, ta đứng ở ngoài cửa, vốn dĩ tính toán đi vào. Bên trong lại trực tiếp bị khóa trái, ta vẫn luôn ở gõ cửa nhưng không ai lý ta. Ta chỉ nghe thấy bên trong cãi nhau thanh, không vài phút liền nghe thấy cam nhu một tiếng thét trói tai, hình như là mụ mụ ngươi rất đi xuống. Lúc ấy ngươi vì cái gì không đi tìm người khác tới hỗ trợ, tỷ như băng băng cứu cứu Nguyễn Trác. Diệp nghiên ngón tay gõ mặt bàn, trên mặt hiện ra trầm tư. Hoàng mai hãy này nhìn Nguyễn băng, ta ở hống băng băng ngủ, chờ ta đi các nàng phòng thời điểm, tổng cộng mới vài phút phu nhân liền có chuyện. Ta lúc ấy cũng là bị dọa tới tay đủ vô thố, sau đó cam nhu tìm ta, nàng uy hiếp ta, nếu ta dám nói ra trần tướng, liền. Hoàng Mai đột nhiên không biết nói như thế nào, nàng biết chính mình làm như vậy thực ích kỷ, chính là người đều là ích kỷ. Liền thế nào? Diệp nghiên như vậy hỏi, lại đại khái có thể đoán được năm đó cam nhu nói gì đó. Nàng nói nếu ta nói ra đi, liền phái người giải quyết rất ta hài tử, ta trượng phu sớm chút năm liền không có. Ta liền như vậy một cái hài tử. Hoàng Mai lão lệ tung hành, chan đầy cái kén tay xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nguyễn Băng mân khẩn ngôi, lại không có nói chuyện, bởi vì đứng ở Hoàng Mai góc độ, kỳ thật nàng cũng có thể lý giải. Không có quyền thế người luôn là lo lắng đấu không lại có quyền thế người, hơn nữa khi đó Nguyễn Băng còn quá tiểu. Nhỏ đến còn không đủ để cùng diệp vĩ chống lại. Diệp nghiên thở dài một hơi, người năm đó liền không có nghĩ tới đi tìm băng băng cứu cứu sao. Nguyễn Gia cùng Diêu ra không sai biệt lắm, hẳn là đủ để che chở ngươi đi. Ta, năm đó Cam Nhu bắt đi ta hài tử, cho nên ta căn bản là không dám đi tìm Nguyễn Gia người. Hoàng Mai không hối hận bộ dáng này làm, lại đến một lần nàng vẫn là sẽ lựa chọn bảo hộ chính mình hài tử. Phía trước mấy năm Cam Nhu vẫn luôn phái người giám thị nàng, nàng không có cách nào đi Nguyễn Gia. Nàng hối hận chính là ở Cam Nhu người bỏ chạy về sau, không có sớm một chút đi kinh đô. Sớm một chút tìm được Nguyễn ra người ta nói minh chân tướng. Nguyễn băng mân khẩn ngôi, đôi mắt mở mị hơi nước, cho nên ta mụ mụ đã sớm biết diêu vi cùng cam nhu sự tình phải không? Ơn, đúng vậy, chỉ là vẫn luôn không có chứng cứ, cho nên phu nhân vẫn luôn ở nhẫn mại. Hoàng Mai làm diêu ra bảo mẫu. Năm đó rất nhiều chuyện kỳ thật nàng là biết đến, chỉ là nàng một cái vô quyền vô thế tiểu thị dân căn bản là không dám lo nói. Đặc biệt là Diêu Vĩ cùng Cam Nhu đều thay phiên đã cảnh cáo nàng. Còn đem nàng khi đó mới 18 tuổi hải tử bắt đi quá một đoạn thời gian, nàng chính mình không sợ chết, nhưng nàng lo lắng cho mình hài tử. Như vậy năm đó ngươi là như thế nào cùng cảnh sát nói. Diệp Nghiên không ngừng cân nhắc lợi hại, nếu đối Hoàng Mai bất lợi, nàng khẳng định không muốn làm chứng người đi. Nàng gọ sát cái bàn phía dưới bút ghi âm, này cũng coi như là làm hai tay chuẩn bị đâu. Hoàng Mai trên mặt nếp nhăn run run, mụ mụ ngươi xảy ra chuyện về sau, ta liền trực tiếp bị đuổi đi, ngay lúc đó lời chứng là ta đã sớm bị mụ mụ ngươi cấp xào rớt. Sau đó ta vẫn luôn ở tại chính mình thuê trong phòng mặt, bọn họ trả lại cho ta an bài một cái cố chủ. Làm bộ ta ở cái kia cố chủ ra đã làm một tháng bảo mẫu. Nguyễn băng phút chốc đứng lên, cái kia cố chủ ở nơi nào? Tên gọi là gì? Trước 504 nàng buổi tối ngủ thời điểm sẽ không sợ Diêu vĩ sẽ bóp chết nàng sao. Ta lần này đi kinh đô thời điểm không tìm được nhà ai người, nghe nói di dân đi em ở quốc. Hoàng Mai lần này đi kinh đô đầu tiên là đi tìm Nguyễn Băng. Sau đó mới đi tìm kia người nhà, mặt sau hỏi kia người nhà hàng xóm, mới biết được bọn họ đã di dân. Nguyễn Băng có điểm thất vọng buông xuống con người, vừa mới kinh hỉ hoàn toàn đã không có A. Diệp nghiên nhẹ nhàng lôi kéo nàng ngồi xuống. Bang bang, không có quan hệ, có hoàng mãi mãi lời chứng liền cũng đủ làm Diêu vi cùng cam nu đi vào. Ta và các ngươi đi kinh đô đi. Hoàng Mai suy sụp ngồi ở ghế trên, kỳ thật nàng biết chính mình đi về sau sẽ là cái gì kết cục. Nàng đều sống lâu nhiều năm như vậy, nàng hiện tại một chút đều không thèm để ý. Rốt cuộc nhi tử đã lớn lên, tôn tử cũng thi đậu cao trùng, nàng không có gì hảo tiếc nuôi à. Cảm ơn ngươi, hoàng mãi mãi, ta không trách ngươi. Ngươi có nỗi khổ của ngươi, ta chỉ hận Diêu vĩ cùng cam nhu kia hai cái đầu sỏ gây tội. Nguyễn băng hít sâu một hơi, đối chính mình ba ba hận ý ngăn đều ngăn không được a. Trước kia còn có thể niệm cập khi còn nhỏ đối nàng một chút hảo, hiện tại nàng hận không thể hắn không phải nàng ba ba. Hoàng Mai cảm động vỗ vô, vô Nguyễn băng tay, hai tử, ngươi chịu khổ, hôm nay hảo hảo ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền đi theo ngươi về kinh đô đi. Hoàng ngãi ngãi. Ngươi không cùng ngươi hải tử công đạo một tiếng sau. Diệp nghiên nghi hoặc bưng trong tay ly nước. Hoàng ngãi ngoái vài lần nhắc tới bảo hộ chính mình hải tử. Vì cái gì còn một người sống một mình đâu, nàng hải tử đâu. Hoàng ngãi dại ra buông xuống mí mắt. Không cần, ta đợi lát nữa cùng trong thôn người ta nói một tiếng liền hảo. Ta nhi tử mang theo con dâu cùng tôn tử ở tại huyền thành. Thật lâu mới trở về một lần, ta cũng không nghĩ đi tìm bọn họ. Các người đêm nay liền ở tại này đi. Đừng ghét bỏ nơi này điều kiện không tốt, ta đi cho các ngươi sửa sang lại một phòng. Nàng nói xong đứng lên, tới che giấu chính mình xấu hổ, nàng tưởng nàng hẳn là gặp báo ứng đi. Cho nên nhi tử mới có thể cưới như vậy một cái hôn không tiếp tức phụ, vẫn luôn quảng nhi tử, không chuẩn nhi tử tới tìm nàng. Tôn tử nhưng thật ra thường thường sẽ đến xem nàng, chỉ là rốt cuộc cách đồng lửa. Hoàng nãi nãi, vậy phiền thoái ngươi. Nguyễn băng khách khí cười cười. Lúc này nàng đầu vẫn làng lốc, Còn không có tử hoàng mai tự thuật đối thoại đi ra Nàng suy nghĩ khi đó mụ mụ rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt vọng à Chính mình trượng phu cùng nữ nhân khác ở bên nhau Sau đó còn cùng nhau cùng nàng cãi nhau Cùng nhau thương tổn nàng Ban đêm sơn thôn có điểm lệnh Diệp nghiên phản phất còn có thể nghe được bên ngoài hết tiếng kêu Có như vậy trong nháy mắt nàng còn tưởng rằng chính mình trở về thượng mai thôn Tiểu nghiên Ngươi nói diêu vĩ như thế nào như vậy nhẫn tâm, hắn liền không có như vậy một chút ấy nấy sao? Nguyễn Băng nằm ở trên giường, lại không có một tia buồn ngủ, nàng thật sự không hiểu Diêu Vĩ suy nghĩ cái gì. Diệp Nghiên trấn an ôm ôm nàng, "Băng băng, ngươi quá thiện lương, ngươi không biết những người này có bao nhiêu nhẫn tâm. Loại nhân cha này trong lòng căn bản là không có ái, cho nên hắn sẽ không giống ngươi giống nhau sẽ tưởng nhiều như vậy, hắn sẽ không ấy nấy. "Như vậy cam như đâu?" Đoạt một cái như vậy lòng lang dạ sói nam nhân, nàng buổi tối ngủ thời điểm sẽ không sợ Diêu Vĩ sẽ bóp chết nàng sao. Nguyễn Băng cười nhạo một tiếng, nói cam nhu là Diêu Vĩ chân ái, như thế nào cũng không có khả năng, lòng lang dạ sói nam nhân sẽ coi ái sao, cũng bất quá là bởi vì còn không có chạm đến đến hắn điểm mấu chốt mà thôi. băng băng mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải về kinh đô đâu. Diệp nghiên chụp phủi Nguyễn Băng bả vai. Một tiêu linh lực chấn an Nguyễn Băng, là Nguyễn Băng dần dần lâm vào mộng đẹp. Trước 505 bối cảnh tài xế, Diệp nghiên muốn tưởng rằng lại muốn ngồi một buổi tối xe lửa mới có thể tới Kinh Đô. Cho nên buổi sáng nhìn ngoài cửa kia chiếc quen thuộc xe Diệp nàng có ngốc, nàng xoa xoa hai mắt của mình, không nhìn lầm a, Này không phải hạo thần mỗi lần khai xe Diệp sao. Nghiên nghiên, ta tới đón các ngươi. Tô hạo thần mở cửa xe đi xuống tới, nơi này quá mức với hẻo lánh. Hắn là đi theo tình giới cảm ứng đi tìm tới, buổi sáng cũng liền ở trong xe bổ xe rác. Diệp nghiên cảm giác chính mình trái tim ấm áp, mặc kệ nàng đi nơi nào, tô hạo thần tổng hội tìm được nàng. Hạo thần, ngươi thật tốt, ta vừa vặn không muốn làm cái kia chen trúc xe lửa đâu. Ngẫu nhiên đối với chính mình bạn trai làm nũng, Diệp nghiên cảm thấy loại cảm giác này giống như còn không tồi đâu. Tô hạo thần sủng lịch quát quát nàng cái mũi, không có biện pháp à. Ta sợ ngươi tìm không thấy trở về lộ, sau đó không cần ta làm sao bây giờ. Hắc hắc, yên tâm lạc, sẽ không. Diệp nghiên vãn trụ tô hạo thần cánh tay, trong miệng giống như ăn mật ong giống nhau ngọt. Khu khu. Nguyễn băng đứng ở dưới mái hiên che miệng cười, tô hạo thần cũng thật dính tiểu nghiên A. Tiểu nghiên bất quá mới rời đi một ngày, hắn liền vội vàng đuổi theo lại đây. Bọn họ cảm tình tốt như vậy, nàng thiệt tình chúc phúc tiểu nghiên, chỉ là... Đột nhiên nàng cũng tưởng yêu đương làm sao bây giờ. Hoàng Mai thấy Tô Hạo Thần thời điểm tuy rằng kinh ngạc, nhưng là không có hỏi nhiều. Nàng biết băng băng cái này bằng hưu có điểm thân bí, giống như bản lĩnh còn rất đại. Nàng trong lòng ấy nấy mới thiếu như vậy một chút, ít nhất băng băng còn có thể giao cho tốt như vậy bằng hữu. Tô Hạo Thần cũng tự giác không hỏi Nguyễn Băng sự tình, hắn chỉ là ở đương một cái xứng chức bối cảnh tài xế. Đem diệp nghiên bọn họ đưa đến Nguyễn gia thời điểm mới buổi chiều ô tô so xe lửa thật sự mau không phải nhỏ tí tẹo. nhìn tô hạo thần đấy mắt thanh ảnh, diệp nghiên đau lòng đối với nguyễn băng nói: băng băng, sự tình phía sau giao cho ngươi cùng ngươi cứu cứu. đây là bút ghi âm, ta liền đi về trước a. ừ, tiểu nghiên, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. nguyễn băng cũng biết diệp nghiên đi theo chính mình buồn ba nhất định rất mệt. nàng trong lòng có điểm tiểu ấy nấy, lại cũng thực vui vẻ, có diệp nghiên bộ dáng này bằng hữu nàng cảm thấy chính mình không có số nguồn phí. Hơn nữa bên này sự tình nàng có thể chính mình thu phục, cho nên nàng trực tiếp mang theo Hoàng Mai trở về Nguyễn Gia. Diệp Nhiên không có hồi Diệp Gia, mà là mang theo Tô Hạo Thần đi dị năng tổ bên kia tiểu trung cư. Vào cửa về sau nàng trực tiếp mang theo Tô Hạo Thần vào không gian. Thần mệt mỏi đi, mau đi trong phòng hảo hảo ngủ xe đi. Nghiên nghiên, ngươi bồi ta, ân. Tô Hạo Thần khẽ môi giơ lên. Nguyên lai nghiêng nghiêng dẫn hắn trở về, là muốn cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi a. Diệp nghiêng bất đắc dĩ mang theo tô hạo thần tới tiểu biệt thự lầu hai phòng, đây là nàng riêng bố trí hảo cho chính mình nghỉ ngơi. Nột, ngươi mau ngủ đi, ta ở bên cạnh bồi ngươi. Tô hạo thần ngoan ngoắn nằm ở trên giường, sau đó đem diệp nghiêng ôm vào trong lòng ngực. Nghe diệp nghiêng trên người độc đáo hương thơm, hắn mới chậm rãi lâm vào mộng đẹp. Diệp nghiêng đau lòng vũ về bên người này trương điêu luyện sắc xảo mặt. Hắn tối hôm qua vẫn luôn lái xe lại đây. Buổi sáng lại khai trở về Kinh Đô, khẳng định rất mệt đi. Hắn đối nàng tốt như vậy, làm nàng thực đau lòng a. Diệp nghiên quan sát đến Tô Hạo Thần ngủ say bộ dáng, ngón tay ôn nhu vô về Tô Hạo Thần gương mặt. Bất chi bất giác chính mình cũng nằm ở hắn bên cạnh lâm vào ngủ say. Tô Hạo Thần mở hai tròng mắt, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo, hàng năm ra nhiệm vụ hắn thực mẫn cảm, cho nên Diệp nghiên vô sờ hắn thời điểm hắn đầu góc là thanh tỉnh. Hắn ôn nhu nhắm lại hai tròng mắt, mặc dù là cái gì đều không làm, nằm ở nàng bên người, hắn đều cảm thấy là hạnh phúc. chương 506 lật lại bản án đi. Nguyễn Gia Hoàng Mai khẩn trương chính mình vặt áo, Nguyễn Gia người khẳng định đều rất hận nàng đi. Nếu không phải nàng, Nguyễn Băng sẽ không theo cái kia cha nam sinh sống lâu như vậy, kia đối lòng lang dạ sói phu thế hiện tại cũng sẽ không quá như vậy thoải mái. Trở về phía trước Nguyễn Băng riêng cùng Nguyễn Chát chào hỏi qua. Cho nên lúc này trong nhà chỉ có Nguyễn trắc đang chờ nàng. Nguyễn trắc con ngươi dừng lại ở Hoàng Mai trên người, ánh mắt còn mang theo điểm phẫn nộ. Hắn cùng Nguyễn Băng không giống nhau, không có Nguyễn Băng như vậy dễ dàng mềm lòng, cũng không có cùng Hoàng Mai ở chung quá, cho nên hắn đối với Hoàng Mai là không có hảo cảm. Nguyễn Băng chấn ăn nhìn thoáng qua Hoàng Mai, cứu cứu, đây là mang quá ta bảo mẫu Hoàng Lãi mãi. Nàng nhắc nhở Nguyễn trắc, năm đó Hoàng Mai mang qua nàng. Hy vọng Nguyễn Trắc có thể xem tại đây điểm tình cảm thượng có thể đối Hoàng Mai thái độ hào điểm. Ân, trực tiếp nói cho ta năm đó tỉ tỉ của ta kia chuyện chân tướng đi. Nguyễn Trắc đuổi đi trong nhà người hầu, ánh mắt nhìn thẳng Hoàng Mai. Hoàng Mai tiếp nhận Nguyễn Băng cho nàng đảo thủy, hít sâu một hơi mới đưa sự tình ngọn nguồn nói cho Nguyễn Trắc nghe. Nguyễn Trắc trên mặt vẫn luôn không có gì biểu tình, chỉ là hắn nắm chặt nắm tay cùng với màu đỏ tươi hai tròng mắt biểu hiện ra hắn phẫn nộ. Nguyễn Băng vội vàng trấn an Vô Vô Nguyễn Trắc Bối, nàng vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm cũng là cái dạng này cảm giác. Cứu cứu khẳng định cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hoàng Mai hoảng loạn buông trong tay ly nước, nàng ấy nay giống như hồng thủy bắt đầu ở trong lòng Trần Lan. Nếu có thể sớm một chút, Diêu Vi cùng Cam Nu có phải hay không có thể thiếu mấy năm nhàn nhã đâu. Nguyễn Trắc Phút chốc đứng lên, "Đi, chúng ta trực tiếp đi cảnh sát cục lật lại bản án đi." "Kia, cứu cứu!" Ông ngoại bên kia làm sao bây giờ? Nguyễn Băng có điểm chân chờ, ông ngoại hẳn là biết chính mình nữ nhi tử vong chân tướng. Chính là ông ngoại tuổi lớn như vậy, nàng không dám làm ông ngoại chịu kích thích a? Nguyễn Trác rồi dám như mày, người ông ngoại bên kia trước đừng nói nữa, hắn tuổi tác đại, chúng ta vẫn là đừng kích thích hắn. Hắn lại làm sao không nghĩ làm chính mình phụ thân biết tỉ tỉ tử vong chân tướng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã là phụ thân ngực vết sẹo. Hắn không nghĩ lại dậu đổ bìm leo. Ba người trực tiếp ra cửa hướng tới cảnh sát cục đi đến. Bọn họ không có nhìn thấy lầu hai trong phòng Nguyễn Gia láo gia tử đã rơi lệ lời mặt. Vẫn luôn ngủ chưa hắn, hôm nay đột nhiên nhớ tới đi về đốt cờ. Ai biết liền nghe thấy được chuyện như vậy, hắn cảm giác tâm một rào một rào đau. Nhưng hắn không thể làm Nguyễn Trắc cùng Nguyễn Bang biết, bằng không bọn họ khẳng định sẽ càng thêm lo lắng hắn. Hắn đột nhiên cũng minh bạch khi đó Nguyễn Băng vì cái gì kiên trì muốn sửa họ, khi đó hắn còn trách cứ nàng. Hiện tại hắn mới lý giải Nguyễn Băng cách làm, ngoại tôn nữ làm như vậy, là vì bình bình. Hắn quyết định về sau Nguyễn Băng cùng Nguyễn Kỳ giống nhau, hắn đều sẽ lưu lại di sản cho nàng. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình phụng ở lòng bàn tay nữ nhi bị riêu vị như vậy đạp hư hại chết, hắn liền khó chịu. Xác định Nguyễn Chắc cùng Nguyễn Băng rời đi ra hắn mới hơi hơi run run đi xuống lầu vốn dĩ niệm ở băng băng phân thượng hắn còn tính toán thả diêu vĩ rốt cuộc diêu gia hết thảy đều sẽ là băng băng hiện tại xem ra diêu gia dược phòng là đi đến đầu hắn cầm lấy phòng khách điện thoại bắt thông kia mấy cái nhớ ký trong lòng điện thoại đây đều là hắn lao hưu cùng lao khách hàng đều là hắn nhường cho diêu gia khách hàng nếu không có này mấy cái đại khách hàng diêu gia dược phòng đã sớm đổ Hắn hiện tại thập phần hối hận trợ giúp Diêu Vĩ, bởi vì hắn phát hiện mỗi lần trợ giúp Diêu Vĩ, liền sẽ thẹn với chính mình nữ nhi. Bình Bình, ba ba thực xin lỗi người A. Nguyễn Lão Gia tử xoa xoa đầy mặt nước mắt, lần trước khóc như vậy thương tâm thời điểm là Bình Bình rời đi hắn. Lần này lại là đã biết tàn khốc chân tướng. chương 507 Diêu Dung Diêu Gia Hôm nay là Hạ Dung sinh nhật, Diêu Vĩ cùng Cam Nhu đều dùng tâm cấp Hạ Dung chuẩn bị lễ vật. Dung Dung, hôm nay là người 20 tuổi sinh nhật, đây là ba ba đưa cho người lễ vật, mau mở ra nhìn xem. Diêu Vĩ đem trong tay hộp quà đưa cho Hạ Dung, trên mặt mang theo hiển tử tươi cười. Hạ Dung cười mi mắt con cong, đã không có nguyên bằng, ba ba chỉ biết đối chính mình hảo đâu. Nàng đầy cói lòng vui sướng mở ra hộp quà, bên trong lẳng lặng nằm nàng thèm nhỏ dai thật lâu một bộ đá quý vòng cổ. Cảm ơn ba ba, ngươi như thế nào biết ta thích cái này a? Diêu vĩ vô vô nàng mù bàn tay, đương nhiên là mụ mụ ngươi nói cho ta à, chỉ cần ngươi thích, ba ba liền cho ngươi mùa tới. Cam nu cũng cười đã đi tới, dung dung, xem ngươi ba ba đối với ngươi thật tốt, đây là mụ mụ tặng cho ngươi lễ vật. Hạ dung nhảy dựng lên, bẹp một ngụm thân ở diêu vĩ trên mặt, lại bẹp một ngụm hôn Cam nu. Cảm ơn ba ba mụ mụ, thà chân ái các ngươi. Cam nu đưa cho Hạ dung chính là một bộ chung cư, Hạ dung nhìn bất động sản chứng. Chỉ thấy mặt trên viết tên nàng, Diêu Dung, nàng khỏe mắt đều đã ướt nước. Quả nhiên mụ mụ là yêu nhất nàng người A. Ba ba mụ mụ, tên của ta sửa hảo sao. Này mặt trên tên là Diêu Dung A. Diêu vĩ ha ha nở nụ cười, đứa nhỏ đốc, người vốn di nên họ Diêu. Hiện tại rốt cuộc sửa hồi ngươi vốn di họ. Thật tốt quá. Diêu Dung vui vẻ hôn một cái bất động sản chứng. Cam nu xoa xoa Diêu Dung tóc mái, ánh mắt ôn nu. Buổi tối chúng ta thỉnh thân thích cùng nhau ăn một bữa cơm. A vĩ, ngươi xem muốn hay không kêu lên băng băng. Kêu nàng làm gì? Nàng liên họ đều sửa lại, phỏng trừng không nghĩ lại hồi cái này ra. Chúng ta cũng tất yếu bám lấy nàng. Diêu vĩ trừng mắt, gần nhất Diêu già sinh ý lại hảo lên. Cho nên hắn cho rằng Nguyễn gia đã tính toán buông tha Diêu gia, hắn tự nhiên lại không đem Nguyễn băng đặt ở trong mắt. Diêu dung đắc ý ngước mắt, ba ba, vẫn là kêu lên băng băng đi. Rốt cuộc nàng cũng là ta thân muội muội đâu. Nàng che khuất đáy mắt đắc ý, làm Nguyễn Băng thấy nàng bà bà đối chính mình có bao nhiêu hảo, đến lúc đó Nguyễn Băng nhất định sẽ tan vỡ đi. Đúng vậy, A Vĩ, chúng ta vẫn là kêu lên nàng đi, bằng không người ngoài nên nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Cam Môn Nhu âm thấp thấp, lại không ngừng ở nhắc nhở Diêu Vĩ rượu thủ đường thiếu chút nữa đóng cửa sự tình. Diêu Vĩ phút chốc đứng lên, phẫn nộ vô vô cái bản, vong ân phụ nghĩa. Nàng có cái gì ân, nếu không phải lao tử, nàng như thế nào đi vào thế giới này? Nếu không phải Nguyễn Băng, Diệu thủ đường khẳng định liền sẽ không kém điểm đóng cửa. Hắn ghét nhất người khác nói hắn rửa vào Nguyễn Gia, đây cũng là lúc trước hắn không thích Nguyễn Bình nguyên nhân trí nhất. Mà Cam Nhu lại hoàn toàn tương phản, nàng ôn nhu, nàng mọi chuyện muốn rửa vào hắn. Mặc dù là Cam Gia, cũng muốn rửa vào hắn diêu vĩ, hắn được đến xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Cam Nu còn tưởng lại khuyên, bên ngoài vang lên chuông cửa thanh, chỉ chốc lát sau bảo mẫu mang theo cảnh sát đi đến. Diêu Vĩ cùng Cam Nu đều ngẩn ra trinh, Diêu Vĩ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tự chủ trương bảo mẫu, có điểm ngốc nhìn cảnh sát. Cảnh sát, các ngươi đây là. Trung niên cảnh sát hồ cảnh sát nhìn thoáng qua phòng trong mấy người, Diêu Vĩ cùng Cam Nu là vị nào? Ta là Diêu Vĩ, đây là ta thê tử Cam Nu. đây là. Diêu Vĩ chỉ chỉ Cam Nu. Sau đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn cảnh sát. hô cảnh sát ngưỡng mày, các ngươi chính là A. Các ngươi bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau mưu sát án, thỉnh phối hợp chúng ta điều tra. hắn nói lấy ra trong tay chứng kiện ở rêu vi trước mặt quơ Sau đó đối với chính mình thủ hạ nói, mang đi. Trước 508 nào đều không thích hợp. Cảnh sát, các ngươi có phải hay không lầm A, ta gần nhất cũng chưa ra cửa A. Camu tránh ra tuổi trẻ cảnh sát tay. Trong lòng lại có điểm hoảng. Bọn họ duy nhất một lần mưu sát người, chính là Nguyễn Bình. Nhưng Nguyễn Bình án tử đã kết nhiều năm như vậy a, chẳng lẽ là cảnh sát lầm? Diêu vi rốt cuộc tẩm dâm thương trường nhiều năm, hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Sau đó vẻ mặt vô tội nhìn hồ cảnh sát, cảnh sát, ta cùng thê tử của ta còn có nữ nhi hôm nay vẫn luôn ở nhà, bởi vì hôm nay nữ nhi của ta ăn sinh nhật. Ngày hôm qua chúng ta cùng đi cho ta nữ nhi tuyển lễ vật cho nên các ngươi có phải hay không lầm a? Hồ cảnh sát khinh thường nhìn thoáng qua diêu vĩ, hắn chính là biết nội tình, bất quá hắn cũng không tính toán nhiều lời, mà là hung ba ba chừng mắt nhìn liếc mắt một cái diêu vĩ, có cái gì cùng ta đi cảnh sát cục nói, mang đi. Diêu dung trợn mắt há hốc mồm buông trong tay lễ vật, cảnh sát, đây là có chuyện gì? Ba ba mụ mụ đây là có chuyện gì a? Diêu dung có điểm tan vỡ. Nàng hiện tại còn làm không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cam nu ôn nu nhìn thoáng qua hạ dung, dung dung, ngươi ngoan ngoãn ở nhà, ba ba mụ mụ thực mau trở về trở về. Nàng trong lòng còn tồn hy vọng, hy vọng không phải Nguyễn Bình kia chuyện. Hồ cảnh sát thủ hạ đem diêu vĩ cùng cam nu gắt gao vây quanh, sau đó mang theo bọn họ ra diêu ra. Nhìn theo chính mình ba ba mụ mụ bị mang đi, riêu dung đầu góc một mảnh hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hôm nay là chính mình sinh nhật, hơn nữa nàng còn thành công sửa lại họ, vốn dĩ hôm nay là nàng vui vẻ nhất một ngày. Bởi vì năm rồi nàng sinh nhật thời điểm, Nguyễn Băng luôn là không vui nhìn nàng, hôm nay ba ba mụ mụ rốt cuộc chỉ thuộc về nàng một người. Nhưng ba ba mụ mụ vì cái gì sẽ bị cảnh sát mang đi đâu? Thiếu thư, ngươi xem ngươi muốn hay không đi theo cảnh sát cục nhìn xem? Bảo mẫu xúc cổ mở miệng nhắc nhở Hạ Dung. Diêu Dung cầm lấy trên bàn pha lê ly, phẫn nổ ngã trên mặt đất, ngươi cút cho ta, cùng ngươi không có gì quan hệ. Lan! Nàng đại tiểu thư tính tình tại đây một khắc bùng nổ. Bảo ngấu sợ hãi rụt rẻ thu thập trên mặt đất cạn, sau đó nhanh chóng lưu. Rốt cuộc Diêu Dung bản thân liền không phải một cái tính tình người rất tốt. Diêu Dung ngốc ngốc ở phòng khách ngồi trong chốc lát, mới đưa trong tay lễ vật đều thả lại chính mình phòng. Do dự luôn mãi nàng vẫn là hướng tới cảnh sát cục chạy đi, hy vọng ba ba mụ mụ bị mang đi là một cái hiểu lầm A. Bằng không nàng sinh nhật tiến phải bị làm tạm, rốt cuộc nàng đều ước hảo lớp học đồng học buổi tối cùng nhau làm sinh nhật tiến đâu. Diêu Vi cùng Cam Nhu vẻ mặt ngốc hạ xe cảnh sát, trong lòng suy đoán hẳn là cảnh sát cục trảo sai rồi người, hai người bọn họ ý tưởng cực kỳ nhất trí. Bởi vì bọn họ đều không có nghĩ đến sẽ là Nguyễn Bình sự tình. Vừa mới bước vào cảnh sát cục, Diêu Vi rất xa thấy Nguyễn trác cùng Nguyễn Băng chính chờ ở cảnh sát cục đại sảnh. Diêu Vi con ngươi co rụt lại, trong lòng có loại dự cảm bất hảo đang ở lan tràn. Diêu lão bản, ngươi gần nhất quá cũng không tệ lắm sao. Nguyễn trác thanh âm âm dương quái khí, con ngươi mở mịt mạc danh cảm xúc. Diêu Vi trên mặt nhiễm giả cười, à chắc ngươi nói nơi nào lời nói, tỷ phu dược phòng khai hảo, cũng là thác phúc của ngươi. a, phu. Người xứng sao? Nguyễn Chắc lãnh trào một tiếng, sau đó quay mặt đi, dĩ vãng vì băng băng mặt mũi. Hắn vẫn là tỷ phu tỷ phu kêu diêu vĩ, hiện tại hắn cảm thấy thật sự quá ghê tởm. Vẫn luôn kêu hại chính mình tỷ tỷ sinh mệnh người tỷ phu, tỷ tỷ dưới chín suối đều sẽ không nhắm mắt đi. Diêu vĩ trên mặt cười cứng đở, hôm nay ngày này đều là làm sao vậy? Hắn như thế nào cảm giác nơi đó đều không thích hợp à? Trước 509 lợn chết không sợ nước sôi. Cam Nhu nhìn thái độ đại biến Nguyễn trác cùng vẻ mặt lạnh nhạt Nguyễn Băng. Một cái lớn mật ý tưởng nổi lên trong lòng, chính là nàng không dám hỏi cũng không thể hỏi. Nếu chủ động hỏi, vậy tương đương bạo lộ năm đó sự tình, bọn họ khẳng định chỉ là hoài nghi, còn không có tìm được chứng cứ đi. Nàng không ngừng như vậy an ủi chính mình. Diêu vĩ vẻ mặt không thể hiểu được, Nguyễn Băng cười nhạo một tiếng. Diêu tiên sinh cùng Diêu Thái Thái nói vậy còn không biết là vì sự tình gì bị trộm tới đi. Chẳng lẽ là các ngươi? Diêu vĩ cán răng, còn tưởng rằng Nguyễn Trác là vì thương trưởng thượng sự tình hãm hại hắn. Nguyễn Trác liếc hắn liếc mắt một cái, trực tiếp thừa nhận nói, đúng vậy, chính là ta. Cùng ta có lớn lao quan hệ đâu. Nguyễn Trác, ngươi cũng quá đê tiện đi, vì như vậy điểm sinh ý, ngươi liền phải đem ngươi thân tỷ phu đưa đến cảnh sát cục. Diêu vĩ trừng mắt Nguyễn Trác, phản phất muốn ăn thịt người giống nhau. Thì phu, nữ nhân này còn không xứng làm ta tỉ tỉ. Nguyễn Trác khinh thường liếc cam đu, thật không biết nữ nhân này có cái gì hảo. Nguyễn Trác có thể vì nàng hại chết chính mình vợ cả, quả thực là hồng nhan họa thủy. Diêu vĩ khí thẳng trợn trắng mắt, Nguyễn Trác, người rõ ràng biết ta nói không phải nàng, ta nói chính là Nguyễn Bình. Cơ miệng, người không có tư cách để ta mụ mụ. Nhắc tới Nguyễn Bình. Nguyễn Băng cảm xúc có điểm mất khống chế, nàng gắt gao trừng mắt Cam Như Hỏa Diêu Vĩ. Diêu Vĩ quát lớn một tiếng Nguyễn Băng, "Băng băng, ngươi đừng quên ai là ngươi lão tử? Ta là ngươi ba ba, ngươi không có tư cách hung ta." "Là sao? Diêu Vĩ, Cam Như, các ngươi sẽ vì ta mụ mụ chết trả giá đại giới." Nguyễn Băng bám vào bọn họ bên hai, nhẹ nhàng nỉ non, nàng nhắc nhở các nàng, nàng đã biết chân tướng. "Cam Như, con ngươi rụt rụt" Quả nhiên là như thế này sao? Nàng liền nói Nguyễn Băng như thế nào tính tình đại biến, không nhận Diêu gia người. Nguyên lai like là đã biết trận tướng, nàng cắn môi dưới, không nhất định phải vức vàng, có lẽ Nguyễn Băng chỉ là ở bộ nàng lời nói. Diêu vĩ nhưng thật ra thực bình tĩnh, hắn mắt đen hiện lên một mạn tu quang. Nguyên lai like đây là Nguyễn gia đối phó Diêu gia nguyên nhân a. May mắn hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, đập lớn thôn bên kia người nên động thủ đi. Diêu vi cùng cam nu cứ như vậy bị mang vào ngục giam, Nguyễn Trắc lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cứu cứu, không biết bọn họ sẽ bị phán bao lâu. Nguyễn băng tâm có điểm chua sót, đưa chính mình ba ba tiến ngục giam. Kỳ thật nàng trong lòng cũng không chịu nổi, lại nói như thế nào bọn họ cũng là có huyết thống ràng buộc Chỉ là không có cảm tình hòa thân tình mà thôi, nghĩ đến mụ mụ, Nguyễn băng ý niệm càng thêm kiên định. Diêu vi cùng cam nu là bị tách ra thẩm vấn. Diêu vĩ bị nhốt ở phòng thẩm vấn. Hán đại náo nhanh chóng vận chuyển chung, cũng không biết cam nu bên kia có thể hay không nói lỡ miệng. Biết vì cái gì mang ngươi lại đây sao? Hồ cảnh sát hoàng ngực, có điểm châm trọc nhìn Diêu vĩ. Bị chính mình thân sinh nữ nhi đưa vào cảnh sát cục, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Diêu vĩ vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu. Cảnh sát, ta thật sự không biết đã xảy ra sự tình gì. Ta có phải hay không bị người hãm hại? Người cũng đừng nghĩ rào biện nói thẳng đi, thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm. cảnh sát, ta thật sự không biết, nếu không ngươi nhắc nhở nhắc nhở. diêu vĩ trên mặt mang theo nịnh nọt cười, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. hồ cảnh sát có điểm không kiên nhẫn xoay chuyển trong tay bút, nói như thế, về ngươi đệ nhất nhậm thê tử nguyễn bình. a, nguyễn bình a, nàng đều đã chết thật nhiều năm a, nàng là bị trầm cảm chứng tự sát, các ngươi cảnh sát cục đều kết án, cùng ta không có gì quan hệ a. Diêu vĩ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, kiên quyết phủ nhận Nguyễn Bình sự tình. chương 510 Diêu gia đại tiểu thư. Hồ cảnh sát đều có điểm bội phục hắn kỳ thuật diễn, hắn cười như không cười nhìn Diêu vĩ. Ngươi xác định nàng chết cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Chẳng lẽ ngươi phải chờ ta lấy ra chứng cứ mới bằng lòng nói thật sao? Hắn nói xong thật mạnh vỗ vô cái bàn, Diêu vĩ bả vai rụt rụt. Thật sự, cảnh sát, ta không có nói dối. Diêu vĩ hết hầu lăn lăn, tuyệt đối không thể nói ra trận tướng, đập lớn thôn bên kia sự tình một giải quyết. Liền không còn có chứng cứ, hắn cũng liền có thể không có hậu hoạn. Đội trưởng, một người tuổi trẻ tiểu cảnh sát đẩy cửa đi đến, sau đó ở hồ cảnh sát bên thai nói vài câu. Ân, hành, người trước đi ra ngoài đi, nơi này giao cho ta. Hồ cảnh sát vừa lòng gật gật đầu, tiếp nhận tuổi trẻ cảnh sát trong tay hồ sơ. Hắn trên mặt đột nhiên hiện ra một cái quỷ dị tươi cười, Diêu Vĩ đúng không? Người thê tử đã chiêu, cho nên ngươi vẫn là nói thật đi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, cấp Diêu Vĩ tạo thành tâm lý thượng áp lực. Diêu Vĩ lúc này trong lòng sắc thật thật thấp vọng, bởi vì hắn cũng không xác định cam nhu nữ nhân này có hay không nói ra sự tình chân tướng. Ta, ta thật không có gì hảo thuyết. Hồ cảnh sát nhịn không được đứng lên, hắn trên cao nhìn xuống nhìn Diêu Vĩ, Kỳ thật ngươi nói hay không đều giống nhau, bởi vì chứng cứ đã đầy đủ hết ta, ta cho ngươi nghe thu thập ý kiến theo đi. Hắn nói lấy ra vẫn luôn nắm ở trong tay bút, Diêu vĩ lúc này mới phát hiện đây là một con không giống bình thường bút. Hồ cảnh sát nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong liền chuyển đến hắn cùng cam nhu đối thoại. Hắn mặt sám như cho tàn ngồi ở phòng thẩm vấn, phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, xong rồi, lúc này là thật sự xong rồi. Ta nói. Cảnh sát ta nói, lúc ấy là Cam Nu hòa Nguyễn Bình ở cãi nhau, Cam Nu không cẩn thận đẩy Nguyễn Bình. Thẩm vấn Cam Nu cũng là dị thường thuận lợi, đã bổ hảo giác Diệp Nghiên bồi Nguyễn Băng cùng Nguyễn Trát chờ ở bên ngoài. Diệp Nghiên câu lấy môi, băng băng, ta cảm giác hai người bọn họ sẽ lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, rốt cuộc khi đó hoàng mãi mãi không ở trong phòng, chân tướng chỉ có chính bọn họ biết. Diêu vĩ hắn không phải thực cái Cam Nu sao? Nguyễn Băng có điểm tổn thức. Nàng tổng cảm thấy Diệp Nghiên nói ra chân tướng. Nguyễn Trác hừ lạnh một tiếng, Diêu Vĩ người như vậy còn sẽ ai sao, hắn chỉ lo chính mình còn kém không nhiều lắm. Lúc này, một trận giày cao gót đánh mặt đất thanh âm vang lên, theo sau Diêu Dung xuất hiện ở cảnh sát cục. Bang bang, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ba ba Mụ Mụ sự tình có ta là được, ngươi đi về trước đi. Diêu Dung còn tưởng rằng Nguyễn Băng là cùng nàng giống nhau tới tìm ba ba Mụ Mụ. Cho nên nàng có điểm kiêu ngạo ngẩn cổ, Nguyên Lai like Ba Ba nói rất đúng, Nguyễn Băng vẫn là để ý Ba Ba đi. Nguyễn Băng vô ngữ mắt trợn trắng, Hạ Dung, nơi này là cảnh sát cục, thu hồi người kia đại tiểu thư cao ngạo bộ dáng. Thực xin lỗi, thỉnh têu ta Diêu Dung. Diêu Dung hơi hơi gật đầu, trên mặt mang theo đắc ý ý cười. Nàng rốt cuộc là Diêu Gia danh chính nôn thuận đại tiểu thư. Mà Nguyễn Băng cái gì cũng không phải, Diêu Gia hết thảy đều sẽ là thuộc về nàng. Nguyễn Lệnh băng mắt thấy Diêu Dung hoa khổng tước bộ dáng. Diêu Dung, ta nếu là ngươi, hiện tại nên quan tâm quan tâm phụ mẫu của chính mình, mà không phải ở chỗ này vênh váo tự đắc khoe ra. Bởi vì ngươi khoe ra đồ vật, ta căn bản là không thèm để ý. Ngươi, ta đã biết, ngươi là không ăn được nho thì nói nho còn xanh đi. Ha ha, ngươi hâm mộ ta cũng vô dụng, ai tiêu ngươi đem chính mình họ đều sửa lại. Diêu Dung đắc ý liếc liếc mắt một cái. Hướng tới cảnh sát cục văn phòng đi đến, nàng muốn đi hỏi một chút, ba ba mụ mụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 511 đầu vóc quát đi, nàng sợ là đầu vóc quát đi. Diệp nghiên vô ngữ thời điểm thiếu chút nữa đem kiếp trước tử ngữ nói ra. Nhìn Nguyễn Trắc cùng Nguyễn băng đầu tới nghi hoặc ánh mắt, Diệp nghiên nghiêm trang nói, ngạch, ta ý tứ là, nàng đầu vóc sợ là có vấn đề đi, phụ mẫu của chính mình đều như vậy, còn ở nơi này như vậy đắc ý. Có này phụ tất có này nữ, Diêu Vĩ như vậy nhẫn tâm, hắn nữ nhi khẳng định di truyền hắn. Nguyễn Trác Nghiêm trang tiếp nhận Diệp Nghiên nói, thuận tiện còn tán đồng gật gật đầu. Cam Nu bên kia thẩm vấn thực thuận lợi, cùng Diệp Nghiên đoan trước giống nhau, Cam Nu đem sở hữu sự tình đều đẩy ở Diêu Vĩ trên người. Bọn họ hai vợ chồng thật đúng là chính là tuyệt phối, giống nhau máu lạnh vô tình. Hoàng Mai làm mục kích chứng nhân, bị cảnh sát Thiên Lặng bảo hộ lên tuần nữa bút ghi âm cùng Hoàng Mai. Diêu Vĩ cùng Cam Nu bị định tội là sớm muộn gì sự tình, Nguyễn Băng lúc này mới chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đứng lên, "Cứu cứu, ta tưởng lại đi xem bọn hắn." Diệp Nghiên vẫn luôn bồi ở nàng bên người, vốn dĩ lúc này là không cho phép tham hỏi, nhưng Nguyễn Băng tình huống có điểm đặc thù, cho nên bị đặc biệt cho phép tham hỏi. Nguyễn Băng đi trước chính là giam giữ Diêu Vĩ địa phương. Diêu vĩ lúc này vẻ mặt suy suốt ngồi ở lâm thời giam giữ thất. Diêu tiên sinh, loại này từ chỗ cao ngã xuống tới tư vị thế nào. Nguyễn băng khỏe miệng ngầm cười lạnh, trên cao nhìn xuống đánh giá diêu vĩ. Diêu vĩ phút chốc đứng lên, là ngươi đúng hay không, băng băng, là ngươi. Ngươi cái này tiện nữ nhân, sớm biết rằng mẹ ngươi sinh hạ ngươi thời điểm ta liền bóp chết ngươi. Ta cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Hắn đôi mắt chừng cùng chuông đồng giống nhau đại hung hăng trừng mắt Nguyễn Băng. Nguyễn Băng nhìn trước mắt không chút nào biết hối cải nam nhân, nàng trao phúng cười, đáng tiếc năm đó ngươi không có bóp chết ta à. Ngươi hại ta mụ mụ, đây là ngươi báo ứng, ta duy nhất có thể làm chính là không cho ngươi chấp hành tử hình. Nàng muốn cho hăn thống khổ tồn tại, nhìn nàng hạnh phúc sinh hoạt. Diêu vĩ sừng sốt, đột nhiên lại thay đổi biểu tình, băng băng, ta là ngươi ba ba, ta là ngươi thân sinh ba ba à. Ta biết sai rồi, Không nên thực xin lỗi mụ mụ ngươi, ngươi cứu cứu ba ba, ngươi cũng không nghĩ ngươi có một cái giết người phạm ba ba đi. Về sau ngươi hải tử sẽ có một cái ngồi sổn ngục giam ông ngoại, ngươi cầu xin ngươi bằng hiếu, cứu cứu ba ba. Vì không ngồi tù, diêu vĩ túi người hạ khí cầu chính mình nữ nhi, hán dư quang không ngừng ngó diêm nghiên. Ta không ngại à, hơn nữa ta và ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi không xem như ta hải tử ông ngoại. Nguyễn băng ánh mắt thập phần lạnh nhạt. Đối với Diêu Vĩ, nàng đã một lần một lần đã chết tâm. Diêu Vĩ hai tròng mắt bắt đầu trở nên màu đỏ tươi, băng băng, ta là người ba ba à, nếu không có ta, nơi nào tới ngươi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi biết không? Ngươi yêu nhất nữ nhân Cam Nhu đem hết thể chịu tội đều đẩy cho ngươi, các ngươi thật đúng là tuyệt phối à. Nguyễn Băng đứng ở Diêu Vĩ cách đó không xa, đôi tay cắm túi quần. Diêu Vĩ thân thể cứng lại, ngươi nói cái gì? Cam Nu cái này tiện nữ nhân, rõ ràng là nàng chính mình thất thủ, như thế nào có thể trách ta đâu? Nàng cư nhiên đem sở hữu sự tình đều đẩy ở ta trên người, tiện nữ nhân, mỗi ngày ở trước mặt ta trang như vậy ôn nhu. Nguyễn Băng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng không nghĩ lại xem diêu vi kia xấu xí sắc mặt, nhấc chân hướng tới bên ngoài đi đến. Băng bang, bang. ngươi không thể như vậy, ngươi như vậy đối chính mình ba ba, sẽ thiên lôi đánh xuống. Bên trong diêu vĩ thanh âm còn đang không ngừng chuyển đến, Nguyễn Băng đã không có lại nghe đi xuống dục vọng. Nàng lạnh nhạt xoay người rời đi. chương 512 khó quên sinh nhật. Diệp nghiên không đành lòng vỗ vô, vô Nguyễn Băng bả vai, băng băng, ngươi có khỏe không? Nếu không liền không đi xem Cam Nhu đi. Ta không có việc gì, bọn họ là trừng phạt đúng tội, ta chỉ là muốn đi thưởng thức bọn họ ngã vào đám mây bộ dáng. Nguyễn Băng quật cường gật gật đầu. Nàng liền muốn nhìn một chút Cam Nhu hiện tại bộ dáng. Cam Nhu buông xuống mí mắt, không ngừng bóp chính mình lòng bàn tay, môi cũng bị nàng chính mình rào phá. Thế nào? Loại cảm giác này dễ chịu sao? Nguyễn Băng ngầm cười lạnh đi đến, nàng hai tròng mắt nhìn Cam Nhu chật vật bộ dáng. Cam Nhu gắt gao trừng mắt Nguyễn Băng, là ngươi tiện nhân này đi, ha ha ha, ta liền biết là ngươi. Diêu vĩ cái kia ngu xuẩn, ta ngay từ đầu liền cùng hắn nói qua. Làm hắn đem ngươi tiến đi, hắn không nghe, hiện tại bị ngươi đưa thấy ngục giam đi. Nếu các ngươi không có thương tổn ta mụ mụ, ta đến nỗi làm như vậy sao? Ta chỉ là không nghĩ ta mụ mụ bị các ngươi hại chết. Mà các ngươi còn có thể như vậy tiêu giao tự tại hưởng thụ sinh hoạt. Nguyễn băng dối cam đu, hiện tại hoàn toàn không nói chơi. Cam nu mân khẩn ngôi, xoay qua đầu, không muốn nhiều lời. Nguyễn băng đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười này làm Cam Nhu cảm giác có điểm kinh tủng. Chỉ thấy nàng câu lấy môi, nói, ngươi không biết đi, Diêu Vĩ nói là ngươi đẩy ta mụ mụ xuống lầu, cho nên cuối cùng sở hữu trách nhiệm đều sẽ ở ngươi trên người. Ngươi nói cái gì? Cam Nhu phút chốc đứng lên, cứ việc đã sớm đoán trước đến Diêu Vĩ sẽ bộ dáng này làm, nàng vẫn là cảm giác chính mình tâm rất đau. Kỳ thật nàng là nghĩ tới đem sở hữu sự tình khiên xuống dưới, chỉ là nghĩ đến Diêu Vĩ ích kỷ tính cách nàng lúc ấy liền sửa lại lý do thoái thác, nam nhân kia không đáng nàng vì hắn khiêng hạ sở hưu hết thảy. quan trọng nhất chính là nguyễn băng là diêu vị nữ nhi, ít nhất sẽ không đối hắn quá tuyệt tình. nhưng là nàng cùng nguyễn băng một chút quan hệ đều không có, nếu nàng thừa nhận, nguyễn băng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. chính là diêu vị đều không có nghĩ tới này đó, hắn thật là quá tuyệt tình. nhìn cam nhu lâm vào bi thống bên trong, nguyễn băng lúc này mới thống khoái đi ra ngoài. Diệp Nghiên đối với nàng ấm áp cười cười, nàng tâm dần dần định rồi định. Nguyễn Băng, ngươi còn có phải hay không ngươi, ngươi cư nhiên đem phụ mẫu của chính mình đưa vào ngục giam. Lúc này Diêu Dung giống người điên giống nhau vọt lại đây. Nàng vừa mới mới từ cảnh sát nơi đó được đến trấn tướng, cảnh sát không cho nàng thấy Cam Nhu Hòa Diêu Vĩ, nàng cả người đều phải tan vỡ. Nguyễn Lệnh Băng mắt thấy Diêu Dung hiện tại bộ dáng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Diêu Dung, Cam Nhu không phải ta mẫu mụ. Nàng là hại ta mụ mụ kẻ thủ. Ngươi thật là cái bạch nhãn làng, chúng ta cùng nhau sinh sống mười mấy năm, mẹ ngươi mới bồi ngươi bao lâu, Nguyễn băng, ngươi sẽ tao báo ứng. Diêu dung thẳng dậm chân, hôm nay là nàng sinh nhật, chính là cha mẹ nàng lại vào ngục giam. Vẫn luôn sống trong nhung lửa nàng căn bản là không biết nên như thế nào ứng phó kế tiếp binh hoàng mã loạn sinh hoạt. Nguyễn băng khỏe miệng câu ra một cái mị hoặc độ cùng, ta thiếu chút nữa đã quên hôm nay là ngươi sinh nhật ta thân ái tỷ tỷ, chúc ngươi sinh nhật vui sướng à, tiểu nghiên, chúng ta đi thôi. Diệp nghiên hiểu ý kéo Nguyễn băng tay, hai người bình tĩnh từ Diêu Dung trong tầm mắt rời đi. Nguyễn băng, ngươi khẳng định là cố ý, ngươi nhất định là cố ý. Diêu Dung tan vỡ ngồi sụp trên mặt đất, nàng gào khóc lên, cái này sinh nhật tuyệt đối là nàng kiếp này khó quên sinh nhật, không gì sánh nổi. Trong đại sảnh Nguyễn Trắc đang ở chờ các nàng, Nguyễn băng đối với Nguyễn Trắc cười cười. Cứu cứu, chúng ta về trước ra đi, Hoàng Ngãiễn lại phán quyết còn không có sun dưới. Đến lúc đó ta chính mình lại qua đây một chuyến, bên này sự tình ngươi cũng đừng quản. Nguyễn Trắc muốn nói lại thôi nhìn Nguyễn Bằng, "Bằng bằng, Hoàng Mai bên kia ngươi cũng đừng quản, rốt cuộc nàng cũng coi như là đồng loại." Chương 513 Quỷ dị bầu không khí. Cứu cứu, ngươi không biết, Hoàng Ngãiễn lại khi còn nhỏ đối ta rất tốt, hơn nữa nàng cũng là vì bảo hộ chính mình nhi tử Ta không trách nàng. Nguyễn Băng thập phần nghiêm túc nhìn Nguyễn Trác, trên thế giới này đối nàng người tốt thật sự không nhiều lắm. Cho nên nàng thập phần quý trọng mỗi một cái đối nàng người tốt. Diệp Nghiên con ngươi nhiễm một mặt dị sắc, Nguyễn Thúc Thúc, Băng Băng nói rất đúng, hơn nữa Hoàng Mãi Mãi đã đã chịu xử phạt. Có ý tứ gì? Nguyễn Trác một đầu mờ mịt. ngay cả Nguyễn Băng đều kỳ quái nhìn Diệp Nghiên. Diệp Nghiên chấp hạ đôi mắt. Hoàng nãi nãi nhi tử cười tức phụ chính là Diêu Vi tìm tới giám thị Hoàng nãi nãi người. Vốn dĩ Diêu Vi nghĩ chúng ta phát hiện chuyện này liền trực tiếp làm nàng con dâu phụ giải quyết rất Hoàng nãi nãi, đáng tiếc người nọ chậm một bước. Hơn nữa người nọ thường xuyên ngược đãi Hoàng nãi nãi, cho nên các ngươi nói này có phải hay không báo ứng? Hoàng nãi nãi cũng coi như là đã chịu trường phạt đi. Khó trách Hoàng nãi nãi vẫn luôn là một người sống một mình a, nàng nhi tử cũng quá nạo loại đi. Ai? Mọi nhà có buồn khó niệm kinh. Nguyễn Băng có điểm thổn thức, nàng đột nhiên có điểm đáng thương hoàng nãi nãi. Nếu nàng không có tới các nàng gia sản bảo mẫu, có phải hay không sẽ không gặp được chuyện như vậy đâu. Hơn nữa hoàng nãi nãi nhi tử cũng quá không hiếu thuận, hoàn toàn cô phụ hoàng nãi nãi trước kia đối hắn bảo hộ. Bên này sự tình tố cáo một cái đoạn, Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng ngày hôm sau cũng quay trở về trường học. Hôm nay vườn trường bầu không khí có điểm quỷ dị. Diệp Nghiên phát hiện mọi người xem nàng cùng Nguyễn Băng ánh mắt thập phần kỳ quái, không ít người đối với các nàng chỉ chỉ trò trò. Mặc dù là chính mình lớp người cũng không ngoại lệ, Diệp Nghiên Nguyễn Băng hai người đều vẻ mặt không thể hiểu được. Hàn Tuấn Bình nhìn Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng hoàn toàn không hiểu rõ bộ dáng, hắn thở dài một hơi đã đi tới. Tiểu Nghiên, băng băng, các ngươi có phải hay không rất kỳ quái mọi người xem các ngươi ánh mắt có điểm quái gì? Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều không có ở trường học, giống như không có làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình đi. Nguyễn Băng buông tay, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Hàn Tuấn Bình nhỏ giọng nói, cái kia, ta nói các ngươi hai cái đừng nóng giận à, là cái dạng này, hiện tại trong trường học đều ở truyền một việc, chuyện này là về các ngươi hai cái. Cũng không biết là ai truyền ra tới, nói băng băng cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ là tiểu nghiên suối rụng, cho nên mọi người đều có điểm. Hán câu nói kế tiếp không có nói ra, Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng lại đều đã hiểu. Nguyễn Băng đột nhiên đứng lên vô vô cái bàn, rốt cuộc là ai nói, sao lại có thể như vậy loạn truyền, chuyện này là ta chính mình quyết định, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Thiếu Nghiên, ta đi cùng các nàng giải thích. Băng băng, ngồi xuống, nếu ngươi như vậy lao ra đi, chẳng phải là chúng người nọ kế. Diệp Nghiên lôi kéo Nguyễn Băng ngồi xuống. Môi đỏ câu ra một cái mị hoặc độ cung. Luôn là có chút người A, tưởng chọn nàng thứ, như thế nào như vậy không có mắt đâu. Hàn Tuấn Bình thấy Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng thần sắc đều không tốt lắm, hắn cầm thương ngượng ngủng tránh ra. Nguyễn Băng bất an rảo ống tay háo, nàng nhấp môi dưới, tiểu nghiên, ngươi không cần cản ta, chuyện này là ta chính mình sự tình, là ta liên lụy ngươi. Chỉ cần ta tìm đại gia thuyết minh tình huống liền không có chuyện của ngươi, đều do ta. Hại ngươi danh dự bị hao tổn. Ngươi như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói cho đại gia ngươi thân sinh ba ba hại chết người thân sinh mụ mụ băng băng, ngươi bình tĩnh một chút. Chúng ta muốn tìm liền tìm đầu sỏ gây tội, chỉ cần người kia tự mình giải thích, so cái gì cũng tốt. Diệp nghiên khẻ khẻ chính mình ốc nhĩ biên tóc mái, không ngừng tự hỏi tản bộ lời đồn người là ai. Chính mình lớp người đều biết nàng lợi hại, khẳng định không dám đắc tội nàng. Như vậy khẳng định là nàng đắc tội quá những người khác, nàng thường xuyên xin nghỉ không ở trường học, duy nhất một lần hẳn là chính là Trước 514 đi rừng cây nhỏ A Ta, tiểu Nghiên, ta nghe ngươi, ngươi nói như thế nào làm Nguyễn Băng biết Diệp Nghiên so nàng càng sẽ xử lý chuyện như vậy Hơn nữa nàng thập phần tín nhiệm Diệp Nghiên, biết Diệp Nghiên sẽ không làm ra đối nàng bất lợi sự tình Diệp Nghiên tả mị cười, chờ xem Cái kia trước hết nhảy ra tới chế dễu người, chính là đầu sỏ gây tội. Mặc dù không phải người kia, cũng sẽ cùng người kia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Diệp nghiên bình tĩnh thượng giáo thụ khóa, Nguyễn Băng tuy rằng vẫn là có điểm thấp thỏng, nhưng là nàng không ngừng an ủi chính mình. Nếu diệp nghiên cuối cùng không có làm sáng tỏ nói, đến lúc đó nàng sẽ nói cho đại gia chấn tướng, nàng không cho phép diệp nghiên danh dự bởi vì nàng đã chịu ảnh hưởng. Vừa mới mới vừa tan học, Diệp Nghiên cùng Nguyễn Băng ôm trong tay sách giáo khoa mới vừa đi ra phòng học. Trần Phượng mang theo Trần Phu đắc ý đã đi tới, nàng chính là riêng lại đây chê cười Diệp Nghiên đâu. Di, này không phải xối rục người khác cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ Diệp Nghiên sao, như thế nào? Nguyễn Băng ngươi còn cùng nàng chơi à, nhân ra bán ngươi ngươi còn cấp đối phương đếm tiền đi. Nàng trêu chọc nhìn Nguyễn Băng, nói chuyện thanh âm thập phân đại, thế cho nên mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn lại đây. Diệp nghiên con ngươi nhiệm ý cười, ai, loại này cấp bậc đối thủ có điểm không hảo chơi a. Nàng xoay qua đối với Nguyễn Băng nói, băng băng, ta bồi nàng chơi chơi, ngươi về trước ký túc xá đi, chuyện này ngày mai liền sẽ giải quyết lạc, ngươi đừng lo lắng. Nàng nói xong về sau ngậm vô hại tươi cười nhìn Trần Phượng, Trần Bộ trưởng, ta có chút việc muốn cùng ngươi đơn độc nói đi, chúng ta đi ít người địa phương nói chuyện đi. Hảo A, liền qua bên kia rừng cây nhỏ đi. Trần Phượng chỉ chỉ khu dạy học phía dưới rừng cây nhỏ, trong lòng mang theo nhẹ nhẹ mừng thầm. Nàng chính là luyện qua phòng thân thuật, cho nên một chút đều không sợ Diệp Nghiên. Nàng cũng không tin nàng chạy bộ chạy bộ quá Diệp Nghiên, còn đánh không lại Diệp Nghiên này tiểu thân thể. Diệp Nghiên câu lấy môi, tiên triều dưới lầu đi đến, hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của chính mình đi đâu. Trần Phu khẩn trương nắm nắm Trần Phượng góc áo, tỷ, bằng không tôi bỏ đi, buổi chiều không có tiết học chúng ta về nhà đi. chuyện của ta, ngươi thiếu quản. ngươi tưởng hồi chính mình đi về trước đi, không cần chờ ta. chân phượng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chân phụ, ở trong mắt nàng, chính mình muội muội đặc biệt nào. nhát gan lại sợ phiền phức, nàng cũng không dám tin tưởng các nàng là ở một cái trong bụng sinh ra tới. chân phụ rối dám buông lòng tay, hảo đi, ta đây đi về trước. nếu tỉ tỉ nhất ý cô hành, nàng cũng không có cách nào. Ai làm tỉ tỉ là ba ba mụ mụ thích nhất hải từ đâu. Diệp nghiên cùng Trần Phượng một trước một sau vào khu dạy học sau lưng rừng cây nhỏ. Diệp nghiên trên mặt tươi cười cũng tùy theo biến mất, nàng mảnh khảnh ngón tay thưởng thức chính mình đôi tóc, nhất phái nhàn nhã hỏi. Trong trường học lời đồn là ngươi giải giáp đi. Bất quá ngươi này kỹ xảo không quá cao a? Đúng vậy, là ta, bị đại gia chỉ trích tư vị thế nào. Trần Phượng nhìn đông nhìn tây phát hiện không có những người khác ở chỗ này. Nói chuyện cũng càng thêm lớn mật lên Ân, ta cảm thấy còn hảo đi Ta muốn biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta Đừng nói là thi đấu thời điểm Rốt cuộc thi đấu thời điểm là ngươi trước đâm ta Ta cũng là gậy ông đập lưng ông Trường học nhà ăn lần đó cũng thế Cho nên ngươi có thể giải thích giải thích sao Chân mắt phượng tử sẹt qua một kia tức giận Nếu không phải ngươi Ta như thế nào sẽ ở thi đấu thời điểm ra như vậy đại xấu Còn có nhà ăn lần đó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 Quản lý nội dung thêm đàn tưởng liêu chim cánh cụt đàn, 705975792. Ghi chú, phật giá trị càng cao càng tốt. Trước 515 ma âm lọt vào thai. Đúng thì thế nào? Dù sao ta chính là chán ghét ngươi, lần này coi như là nho nhỏ giáo huấn ngươi, nếu ngươi lần sau lại chọc ta, đã có thể không đơn giản như vậy. chân Phượng bị Diệp Nghiên kích thích giới, nói chuyện đều có điểm không kiêng nể gì. Diệp Nghiên búng búng chính mình đôi tóc. Ánh mắt rừng ở phía trước trên đại thụ, Trần Phượng, ngươi biết không? Con người của ta cái gì đều ăn, chính là không có hại. Ha ha, cũng thế cũng thế, ta cũng là nghĩ như vậy đâu. Trần Phượng vinh váo tự đắc bệ nghệ Diệp Nghiên, hiện tại rừng cây nhỏ không có những người khác. Nàng ở cân nhắc lợi hại, có phải hay không nên giáo hấn một đốn Diệp Nghiên? Xem ra lần trước ta bạn trai cho ngươi giáo hấn còn chưa đủ a. Diệp Nghiên thổi thổi chính mình móng tay, ân. Móng tay giống như có điểm trường, muốn cắt giữa đâu. Nhắc tới Tô Hạo Thần, Trần Phượng con ngươi rụt rụt, ngay sau đó nàng lại an ủi chính mình, Tô Hạo Thần hiện tại cũng không ở nơi này. Chờ giao hân xong Diệp Nghiên, nàng liền về nhà cùng ba mẹ ngốc tại cùng nhau, này kinh đô dám treo ba ba người vẫn là tương đối thiếu. Cho nên nàng tiêu ngạo sửa sửa chính mình châm dệt váy, Diệp Nghiên, bạn trai Trung Quy chỉ là bạn trai, cường đại gia đình bối cảnh mới có thể vẫn luôn che chở ngươi. Rốt cuộc bạn trai có thể chia tay đâu. Ngươi này trương xú miệng A, là nên bị giáo hấn một chút. Diệp nghiên cười như không cười tắt đi túi quần bút ghi âm. Trần Phượng sợ là không biết vừa mới những cái đó kiêu ngạo lời nói đều bị nàng lục xuống dưới đâu. Trần Phượng trực tiếp một cái lượn vòng chân đá đi lên, trên mặt nàng treo tự tin tươi cười, ở nữ sinh bên trong. Nàng phòng thân thuật còn không có bại bởi quá người khác đâu. Chính là dây tiếp theo nàng cười liền cương ở trên mặt. Bởi vì Diệp Nghiên nhẹ nhàng kiềm chế ở nàng cổ chân. Sau đó hung hăng đem nàng ném ở trên mặt đất, mà nàng vừa vặn đụng phải phía sau một viên trên đại thụ. Xương cốt giống như bị chia rẽ đau đớn, Trần Phượng không kịp đánh trả, Diệp Nghiên nắm tay liền như mưa điểm rừng ở nàng trên người. Hơn nữa Diệp Nghiên chuyên chọn người ngoài nhìn không thấy địa phương đánh, nàng đánh quá địa phương sẽ không có dấu vết. Trần Phượng xương cốt hẳn là muốn khó chịu một đoạn thời gian. Trần Phượng chỉ có thể liều mạng che lại chính mình mặt, trên người đau ý làm nàng cắn hạ môi. Diệp nghiên một hồi lâu mới thu hồi chính mình tay, Trần Phượng, ngày mai buổi sáng ta hy vọng ngươi có thể ở trong trường học giải thích rõ ràng lời đồn sự tình. Nếu ta buổi chiều lại đây thời điểm phát hiện lời đồn vẫn là không có biến nói, ha ha, trong trường học người khả năng đều sẽ nghe thế đoạn ghi âm A. Nàng nói xong móc ra túi quần bút ghi âm, bên trong chuyển đến Trần Phượng thanh âm trong trường học lời đồn là ngươi truyền. Đúng vậy, là ta, bị đại gia chỉ trích tư vị thế nào. Trần Phượng khỏe miệng run rẩy vài cái, nàng hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên, Diệp Nghiên, xem như ngươi lợi hại. Diệp Nghiên vô vô chính mình áo ngoài, thu hồi trong tay bút ghi âm, chật chật chật, này bút ghi âm thật là quá dùng tốt ta. Lần sau nàng đến nhiều đi mua sắm mấy chỉ, dùng để thu thập loại này đưa tới cửa tới tìm tra tiểu bạch hoa. Nàng bước đi nhàn nhã hướng tới rừng cây nhỏ bên ngoài đi đến. Nói ra nói giống một đạo ma âm giống nhau chuyển vào Trần Phượng bên hai. Nhớ ký lạc, sớm một chút đi làm sáng tỏ lời đồn đi, còn có, lần sau chớ chọc ta, con người của ta tính tình không tốt lắm. Trần Phượng rụt rụt cổ, chọc Diệp Nghiên, nàng sợ là cũng không dám nữa. Diệp Nghiên thật là một cái đáng sợ ác ma, hơn nữa tô hạo thần cái kia làm nàng kiêng kỵ nhân vật. Trần Phượng chỉ có thể thu hồi chính mình đấy lòng ghen ghét cùng phẫn nộ, che lại chính mình bị đánh địa phương. Khập hiếm trở về ký túc xá, nàng vẫn là ngẫm lại ngày mai như thế nào giải thích đi. Nếu không đẩy ở Trần Phù trên người, rốt cuộc nàng cũng là từ Trần Phù nơi đó nghe nói sự tình a. "Trương 516 ngươi sẽ chúc phúc chúng ta sao?" Trong trường học lời đồn giống như hồng thủy mãnh liệt mà đến, lại giống như mãnh thú thay đổi hướng gió. Nguyễn Băng hưng thú bừng bừng lôi kéo Diệp như nói: Tiểu Nghiên, ngươi cũng thật lợi hại, ngày hôm qua ngươi cùng Trần Phượng nói cái gì, hôm nay không còn có người dám nói ngươi đâu. Không có gì, chính là tiểu trường đại giới một chút, trong trường học lời đồn biến thành bộ dáng gì Lạ Diệp Nghiên không thèm để ý đem tóc vắt lên, thần sắc trước sau là nhàn nhạt, nhạt. Nguyễn Băng nhíu môi, không nghĩ tới à, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm, nguyên lai like cái này lời đồn là Trần Phượng muội muội nói ra. Nàng mội mội Trần Phù nhìn qua nhưng thật ra điểm Mỹ đang yêu, chỉ là tâm lại là hát đâu. Diệp nghiên tay một đốn, Trần Phù Ha ha, xem ra Trần Phượng vẫn là không thành thật à, các nàng tỉ muội sự tình làm các nàng tỷ muội chính mình xử lý đi. Khoe miệng nàng giơ lên, có đôi khi sẽ không kêu chó cắn khởi người tới mới đáng sợ đâu. Không ra Diệp nghiên sở liệu, không bao lâu, lời đồn hướng gió lại chuyển biến. Nghe nói là Trần Phượng khuê mật tuân ra sự tình chân tướng. Trần tướng là Trần Phượng truyền lời đồn sau đó đem chuyện này đẩy ở Trần Phủ trên người. Đồng thời cũng truyền ra Trần Phượng thường xuyên khi dễ chính mình song bảo thai muội muội Trần Phù thường xuyên đem một ít hắc qua ném ở Trần Phủ trên người. Đối với này đó Diệp Nghiên đều là cười cho qua chuyện, khiến cho các nàng hai chị em chính mình đi làm ở Mỹ đi. Thời gian giống cái nghịch ngậm tiểu hài tử lạng yên đem từ đầu ngón tay sẽ qua, thực mau liền nên đón cuối kỳ khảo thí. Môi ở trường thi Diệp Nghiên thập phần bình tĩnh, nàng ở bài thi thượng múa bút thành văn, xem đến nàng chung quanh đồng học sửng sốt sửng sốt. Xôi nổi hoài nghi thường xuyên xin nghỉ không phải Diệp Nghiên, mà là các nàng chính mình. Mười mấy môn chương trình học chia làm 3 ngày khảo thí, đối với Diệp Nghiên tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Cuối cùng một môn khảo xong sau nàng thích dí nhai kẹo cao su ra cổng trường, bởi vì trước tiên ra trường thi. Lúc này vườn trường trừ bỏ ve minh thập phần yên tĩnh. Cổng trường khẩu có hai cái người đang ở vây quanh bảo vệ cửa. Rất xa nhìn lại Diệp Nghiên mặc danh cảm thấy quen mắt. Gì, này không phải Trương Lâm cùng Lục Huy sao? Vừa mới xuyên qua tới thời điểm nàng cùng các nàng ở chung quá một đoạn thời gian, vốn dĩ ước hảo cùng nhau tới kinh đô đi học. Kết quả bởi vì đi thải dược sự tình nàng chỉ có thể thả các nàng bổ câu. Trương Lâm, Lục Huy Diệp Nghiên chạy chấm đi qua, Trương Lâm vẻ mặt vui sướng xoay qua đầu. tiểu Nghiên, Vừa mới ta còn muốn hỏi bảo vệ cửa đại thúc các ngươi ban khu dạy học đi như thế nào đâu, chúng ta đều mau hơn nửa năm không gặp. Ngươi giống như càng ngày càng xinh đẹp đâu. Nàng trong giọng nói đều là trêu chọc ánh mắt mang theo vui sướng, xem ra này nửa năm nàng quá thực không tồi. Diệp nghiên con ngươi tràn đầy ý cười, các ngươi trường học nghỉ A, ta vừa mới khảo xong đâu, lần trước khai giảng thời điểm thật ngượng ngùng tha các ngươi bổ câu. Không có việc gì không có việc gì. Ngươi không phải làm A-di nói cho chúng ta biết sao, chúng ta là muốn nhìn ngươi một chút khi nào về quê, muốn hay không cùng nhau. Trương Lâm sang sảng lắc lắc đầu, kỳ thật nàng còn thực cảm tạ Diệp nghiên đâu. Cũng là vì nàng cự tuyệt lục huy, lục huy trong mắt mới có thể thấy nàng hảo. Diệp nghiên rồi dám suy tư trong chốc lát, các ngươi đi về trước đi, ta khả năng còn muốn lại bên này xử lý chút việc tình. Khảo xong về sau nàng còn phải về một chuyến diệp ra. Rốt cuộc ra già thân thể còn cần nàng linh tuyên thủy Lục Huy hiểu rõ gật gật đầu Đi vào đại học về sau Mỗi người đều sẽ có tân giao tế vòng Tân bằng hữu Cũng sẽ có bận rộn sự tình Cho nên hắn lý giải Diệp Nghiên Hắn hiện tại nhìn về phía Diệp Nghiên Trong mắt chỉ bao hàm đồng học phía trước tình nghĩa Tuy rằng Diệp Nghiên là hắn tốt đẹp mối tình đầu Nhưng là hắn hiện tại biết bọn họ Căn bản là không có khả năng Hắn lộ ra một cái lễ phép tươi cười Ta đây cùng Lâm Lâm đi về trước đi, Diệp Nghiên, hiện tại ta là Lâm Lâm bạn trai, ngươi sẽ chúc phúc chúng ta sao? Chương 517 ta không ngại các ngươi tu ân ái. Kỳ thật lục huy nội tâm có điểm thấp thỏm, rốt cuộc trương Lâm là Diệp Nghiên hảo bằng hữu, về sau khẳng định còn sẽ gặp mặt. Hắn lo lắng Diệp Nghiên bởi vì phía trước thổ lộ sự tình sẽ cảm thấy xấu hổ. Diệp Nghiên ý cười doanh doanh đánh giá bọn họ gắt gao nắm cùng nhau đôi tay, ta đương nhiên sẽ chúc phúc các ngươi à. Trương Lâm chính là ta hảo bằng hưu đâu. Người trước kia lại là ta ngồi cùng bàn, ta cao hứng còn không kịp, đi, ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Hảo A, cảm ơn ngươi, thiếu nghiên. Trương Lâm ngọt ngào cười, nàng nhất hy vọng được đến chính là Diệp Nghiên chúc phúc. Diệp Nghiên mang theo bọn họ đi kinh đại bên cạnh một cái tiểu tiệm cơm. Lục Huy toàn bộ hành trình đều thực chiếu cô Trương Lâm, Diệp Nghiên vừa lòng cười cười, Lục Huy hẳn là xem như đời sau theo như lời ấm năng đi. Nàng cảm thấy như vậy khá tốt, nàng chỉ biết cùng tô hạo thần ở bên nhau, cho nên cũng không tưởng chậm trễ người khác. Hiện tại Lục Huy có thể tìm được thích hợp người của hắn, hướng chi người kia vẫn là nàng bạn tốt. Nàng liên càng thêm vui vẻ. Ăn cơm trong quá trình Lục Huy vẫn luôn thực chiếu cô Trương Lâm, Trương Lâm gương mặt từng đỏ. Nàng nhịn không được đâm đâm Lục Huy khuyểu tay, Lục Huy, người chú ý điểm. Diệp nghiên trêu ghẹo che miệng, không có việc gì, đều không phải người ngoài. Ta không ngại các ngươi tù ân ái, rốt cuộc chúng ta đều như vậy chín a. Tiểu nghiên. Trương Lâm e lệ rũ mi mắt, tuy rằng nàng đã thực thói quen Lục Huy chiếu cố. Nhưng là ở Diệp nghiên trước mặt nàng vẫn là có điểm không được tự nhiên. Cùng Trương Lâm vui vẻ tụng sông cũ, Trương Lâm cùng Lục Huy trở về bọn họ trường học. Diệp nghiên có điểm cảm thán ngước mắt nhìn nhìn trời xanh mây trắng, khảo xong thi nàng cả người đều thả lỏng xuống dưới. Nàng nhàn nhã trở về Diệp ra. Hiện tại Diệp ra người đều không thế nào dám trêu chọc Diệp Nghiên, rốt cuộc mọi người đều biết Diệp Nghiên không phải một cái hảo trêu chọc chủ. Đã lâu không có nhìn thấy Diệp Tiểu Thảo, Diệp Nghiên nhịn không được hướng tới Diệp Tiểu Thảo sân đi đến. Diệp Tiểu Thảo đang cùng hắn mụ mụ cố di nói nói cười cười ăn bữa tối. Nhìn thấy Diệp Nghiên tiến vào, cố di kinh hỉ đứng lên. Tiểu Nghiên, ngươi ăn cơm không? Muốn hay không cùng nhau ăn chút? Diệp Nghiên khỏe mắt thấm ấm áp, tiểu thẩm. Không cần, ta vừa mới cùng bằng hưu ở bên ngoài ăn qua đâu. Diệp tiểu thảo buông trong tay chiếc đũa, tiểu nghiên Tỷ, ngươi có phải hay không cuối kỳ khảo thí kết thúc? Đúng vậy, hôm nay mới khảo xong đâu, ngươi hiện tại muốn bắt đầu hảo hảo ôn tập đâu, chuẩn bị tốt sang năm thi đại học. Diệp nghiên vô vô diệp tiểu thảo bà vai, từ biết diệp tiểu thảo là nàng thân đường đệ về sau, nàng đối hắn càng thêm thân thiết. Diệp tiểu thảo kiên định con ngươi đều là vui sướng, tiểu nghiên Tỷ. Ngươi cứ yên tâm đi, ngươi chừng nào thì có thời gian, có thể chỉ điểm một chút ta luyện chế dược tề sao. Nặng, cái này là ta phía trước bắt đầu luyện chế dược tề thời điểm làm bức ký, ngươi cầm đi học học, sẽ không tới ta trong miệng hỏi ta. Ngươi linh thảo không đủ nói cũng có thể tới tìm ta. Diệp nghiên lấy ra lúc trước chính mình làm bức ký. Bên trong có rất nhiều đồ vật là bên ngoài luyện dược bút ký sở thượng không có, nàng chính mình dụng tâm ký lục ở vợ thượng. Diệp tiểu thảo vội không ngừng gật đầu, cảm ơn tiểu nghiên tỷ, ta xem qua về sau lại cho ngươi đưa lại đây, đến nỗi linh thảo nói liền không cần, lần trước tam trưởng lão cùng thất trưởng lão bồi cho ta tiền cũng đủ ta mua rất nhiều linh thảo đâu. Hơn nữa hiện tại Diệp Song cùng Diệp là lước không dám đoạt ta tu luyện tài nguyên, ta chính mình cũng có linh thảo. Diệp nghiên nhõn miệng cười, như vậy không thể tốt hơn, bất quá nàng vẫn là dặn do Diệp tiểu thảo, tiểu thảo. Nếu Diệp sống cùng Diệp là lướt hoặc là những người khác dám khi dễ ngươi. Ngươi nhất định phải nói cho tỷ, tỷ đánh các nàng không dám khi dễ ngươi. Nàng lời nói thập phần khí phách, lại làm Diệp tiểu thảo cùng hắn phía sau cố di hốc mắt nóng lên. Trước 518 sống đến 100 tuổi, cố di thủy mắt mở mịt sương mù, nàng đi qua đi gắt gao nắm Diệp nghiêng tay. Nói chuyện thanh âm có chút ngẹn nào, tiểu nghiên, tiểu thẩm thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi đối Tiểu Thảo thật là thật tốt quá. Tiểu Thảo, ngươi phải nhớ ngươi Tiểu Nhiên tỷ đối với ngươi ân tình, làm người không thể vong bản. Nàng một bên cảm tạ Diệp Nghiên, cũng không quên dạy dỗ Diệp Tiểu Thảo. Mấy năm nay nàng vẫn luôn tránh Diệp Tiểu Thảo, rất nhiều nên dạy cho đồ vật của hắn cũng không có dạy hắn, bất quá nàng về sau sẽ chậm rãi dạy hắn. Diệp Tiểu Thảo trịnh trọng gật gật đầu, mụ mụ, ngươi yên tâm đi, ta đối ai không hảo cũng không dám đối Tiểu Nhiên tỷ không hảo a. Diệp nghiên dở khóc dở cười điểm điểm Diệp tiểu thảo cái chán. Ta đây nếu là làm ngươi đối với ngươi mẹ không hảo đâu. Vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ à? Sẽ không. Tiểu nghiên tỷ mới sẽ không làm bộ dáng này sự tình đâu. Từ cùng cố Di hòa hảo về sau. Diệp tiểu thảo tính rời ra lãng rất nhiều. Cố Di nhìn bộ dáng này Diệp tiểu thảo, trên mặt cười nở hoa. Tiểu thảo, vậy ngươi phải hảo hảo nỗ lực, không cần cô phụ ngươi Tiểu nghiên tỷ đối với ngươi hảo. Diệp Tiểu Thảo như đạt được chí bảo phủng trong tay bút ký. Ân, ta nhất định phải sớm một chút thăng cấp thành một người chân chính dược tề sư. Hán chí khí hào hùng lật xem trong tay bút ký, đen nhánh con ngươi đều là ý chí chiến đấu. Kia nhưng không, không chỉ có là dược tề sư, ngươi muốn sớm một chút biến thành một cái luyện đan sư. Diệp nghiên cổ vũ nhìn Diệp Tiểu Thảo, bởi vì Diệp Tiểu Thảo thiên phú thực hảo, ít nhất so Diệp là lướt kia tư mạnh hơn nhiều. Nàng nói xong nhìn thoáng qua cố gì, Sau đó nghiêm túc nói, "Tiểu Thảo, ngươi thu thập một chút chén đũa, ta cùng Tiểu Thẩm có chút việc muốn nói." "Hảo a." Diệp Tiểu Thảo ngoan ngoãn, cũng không có hỏi nhiều. Diệp Nghiên quan trọng cố di cửa phòng, lúc này mới ngồi ở cố di mép giường, "Tiểu Thẩm, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem tình huống của ngươi thế nào." "Kỳ thật ta cảm giác hảo rất nhiều, từ ăn ngươi cấp dược tề, ta hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống." Cố di trên mặt nhiệm ôn nhu cười, Trong khoảng thời gian này nàng đã đã thấy ra, mặc kệ còn có thể đủ sống bao lâu, nàng đều sẽ nỗ lực nhiều buổi tiểu thảo, đền bù mấy năm nay nàng bỏ qua Diệp tiểu thảo trưởng thành. Diệp nghiên đem tay đáp ở nàng mạch đập thượng, nàng lẳng lặng nhắm mắt. Một hồi lâu mới cười nói, tiểu thẩm ngươi cứ yên tâm đi, ngươi hiện tại thân thể này sống đến tiểu thảo kết hôn sinh con không có bất luận vấn đề gì. Lại uống mấy tê dược, ta bảo đảm ngươi có thể cùng thường nhân giống nhau hoặc bắt luận nhảy. Sống đến 100 tuổi, cố di kích động che lại chính mình ngực, thiếu nghiên, ngươi nói thật sao? Ta thật sự còn có thể sống lâu như vậy, ta bệnh thật sự hảo. Nàng có điểm không dám tin tưởng, đã từng nhiều ít cái ban đêm, nàng nước mắt ướt áo gối, nhiều ít cái ban đêm nàng khó chịu không thể đi vào giấc ngủ. Trong khoảng thời gian này là nàng nghỉ ngơi tốt nhất một đoạn thời gian, nàng cho rằng nhiều nhất có thể điều dưỡng thật nhiều sống một đoạn thời gian. Không nghĩ tới bệnh của nàng liền sắp hảo, nàng có thể bồi tiểu thảo vẫn luôn đi xuống đi a. Nàng nhịn không được lệ nóng doanh trọng, có thể tồn tại ai cũng không muốn tử vong. Diệp nghiên hồi nắm tay nàng, tiểu thẩm, tiểu thúc cùng nhị ra ra mãi mãi nhất định hy vọng ngươi có thể hảo hảo kiên cường tồn tại. Ngươi còn có tiểu thảo muốn chiếu cố đâu, tiểu thảo trên thế giới này thân nhân không nhiều lắm, ngươi muốn nhiều cho hắn một chút tấm áp. Giống tiểu thảo như vậy tự do sinh trưởng hài tử. Không có trường ai đã thực hảo, huống chi tiểu thảo còn vẫn duy trì lúc ban đầu bản tâm. Cố di xấu hổ nhấp môi, đúng vậy, nàng phía trước quá ích kỷ, chính mình một bên tình nguyện tưởng vì tiểu thảo hảo. Không nghĩ tới như vậy xem nhẹ tiểu thảo trưởng thành, đánh vì tiểu thảo tốt ngụy trang làm tiểu thảo mất đi thân tình. Tiểu nghiên, ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn vẫn luôn ở thương tổn tiểu thảo, hiện tại ta mới biết được lúc trước chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Chỉ cần tiểu thảo quá hảo, chỉ cần hắn vui vẻ, ta hiện tại liền thấy đủ. chương 519 có ẩn tình. Diệp nghiên khỏe miệng ngầm cười, đúng vậy, tiểu thẩm, bất quá ngươi có thể cho ta nói một chút năm đó sự tình sao. Ta cảm giác tiểu thúc bọn họ gặp được bọn cấp có điểm không đơn giản a, nói không chừng còn có cái gì ẩn tình đâu. Cố di tươi cười cương ở trên mặt, nàng dại ra một giây, sau đó chua xót nhấp môi, biểu tình thập phần dối dám. Diệp Nghiên xin lỗi đã mở miệng, tiểu thẩm, nếu ngươi không nghĩ nói, không có việc gì, ta cũng là tùy tiện hỏi hỏi. Nàng biết đối với cô Di tới nói chuyện này là nàng ngực vết sẹo, có lẽ để một lần thương một lần, cho nên nàng hối hận hỏi ra vấn đề này. Có lẽ nàng có thể từ mặt khác phương diện đi cha, tỉ như hỏi một chút nhị trưởng lão. Cô Di rồi dăm cắn môi dưới, cuối cùng quyết tâm nói, tiểu Nghiên, ngươi nhất định phải tiểu tâm Diệp vân Kỳ thật ta vẫn luôn đều biết chuyện này cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhưng là hiện tại liền dư lại ta cùng tiểu thảo hai cái cô nhi quả phụ, ta đấu không lại hắn. Diệp Hân. Hắn vì cái gì làm như vậy? Diệp nghiên kinh ngạc cho mi, ba ba sự tình cùng Diệp Hân thoát không được can hệ. Không nghĩ tới tiểu thúc sự tình cũng cùng Diệp Hân thoát không được can hệ. Bởi vì ngươi ba ba ở thời điểm cùng ngươi tiểu thúc quan hệ tốt nhất. Năm đó ngươi ba bà, bà cùng mụ mụ kỳ thật chính là vì thải dược cứu ngươi ra ra. Bọn họ trước khi đi đem Diệp ra ra chủ lệnh giao cho ngươi tiểu thúc, ngươi ba mẹ mất tích đã nhiều năm về sau, Diệp ra rắn mất đầu, lúc ấy có duy trì ngươi tiểu thúc, cũng có duy trì Diệp Vân. Ngươi tiểu thúc tu vi không cao, nhưng là trong tay hắn nắm ra chủ lệnh, chỉ là cái này thực bí ẩn sự tình không biết như thế nào bị Diệp Vân phát hiện. Có một ngày hắn tới đi tìm ngươi tiểu thúc, là ngươi tiểu thúc giao ra ra chủ lệnh, ngươi tiểu thúc không có đồng ý, bởi vì hắn cho rằng Diệp ra là người ba ba, mặc dù ngươi ba ba không có trở về, cũng không tới phiên Diệp vân. từ kia về sau Diệp vân nhưng thật ra không nói thêm gì, Diệp ra ra chủ chi vị cũng vẫn luôn tồn tại tranh luận, sau đó không, thẳng đến một tháng về sau ngươi tiểu thúc xảy ra chuyện. Diệp vân theo lý thường hẳn là ngồi trên gia chủ chi vị, gia chủ lệnh cũng ở trên tay hắn, ta không thể không hoài nghi hắn. Nhưng là ta không có năng lực cũng không có tinh lực đi điều tra. Hơn nữa vì tiểu thảo, ta vẫn luôn là ở làm bộ cái gì cũng không biết, Diệp Vân lúc này mới buông tha chúng ta. Cố di hộp ra nghẹn ở trong lòng mười mấy năm bí mật, trong lòng thoải mái nhiều, nếu không phải vì tiểu thảo, nàng đã sớm cùng Diệp Vân liều mạng Cho nên ngươi hoài nghi Diệp Vân vì ra chủ lệnh mới đối tiểu thúc xuống tay. Như vậy nhị ra ra cùng nhị nãi nãi đâu. Diệp nghiên hô hấp cứng lại. Nàng thân nhân hoặc nhiều hoặc ít cùng Diệp vân có quan hệ, mà Diệp vân lại không nhất định là ra ra nhi tử. Nàng cảm giác chính mình lồng ngực đều là lửa giận, xem ra Diệp vân nên từ ra chủ chi vị xuống dưới. Cố di thu mắt đều là bi thương, nàng nhịn xuống muốn đoạt không mà ra nước mắt, bởi vì ngươi nhị ra ra trước kia là tam trưởng lão, mà hiện tại tam trưởng lão là trước đây khách khanh trưởng lão. Ngươi nhị ra ra không ở về sau, hắn mới từ khách khanh trưởng lão biến thành tam trưởng lão. Bổ khuyết ngươi nhị ra ra phía trước không bị. Diệp Nghiên sừng sốt sở hữu manh mối liên hệ ở bên nhau nàng rốt cuộc minh bạch chân tướng. Tiểu thẩm, ngươi yên tâm đi, Diệp Vân bọn họ nhảy không được bao lâu. Tiểu Nghiên, ngươi đừng xúc động, ngươi vừa mới hồi Diệp ra, chờ ngươi có cũng đủ năng lực lại đi cùng Diệp Vân chống lại. Cố di nhìn Diệp Nghiên lạnh lùng biểu tình, nàng vội vàng khuyên Diệp Nghiên, nàng cũng không nghĩ làm Diệp Nghiên hiện tại độc thân chiến đấu hang hái. Diệp Nghiên khỏe miệng cong cong, tiểu thẩm ngươi cứ yên tâm đi, ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nàng trên mặt mang theo cười, lại làm người cân nhắc không ra nàng ý tưởng. Trước 520 thích hợp thời gian gặp được nhất thích hợp ngươi. Bên ngoài có gió nhẹ phật quá, Diệp Nghiên trừng lớn con mắt nằm ở trên giường, nỗi lòng có điểm lang loạn, đột nhiên có rất nhỏ bước chân chuyển đến. Diệp Nghiên từ mắt cá chân chỗ sở ra truy thủ, yên lặng đứng ở bức màn mặt sau một đạo hắc ảnh nhảy tiến vào, Diệp nghiên cử ở giữa không chung tay thả xuống dưới, nàng hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, thần, là ngươi à? Nghiên nghiên, ngươi đây là? Tô hạo thần nhíu lại mi, dĩ vãng diệp nghiên đều sẽ không như thế khẩn trương, rõ ràng biết tới là hắn, vì sao còn sẽ như thế căng chặt. Diệp nghiên thu hồi trong tay truy thủ, không muốn tô hạo thần lo lắng, cũng không có gì, chỉ là biết có người muốn hại ta, ta có phòng bị đâu. ai? Ai yếu hại ngươi? Tô hạo thần khẩn trương đánh giá Diệp Nghiên, sợ nàng có bất luận cái gì sơ suất. Diệp Nghiên nắm hắn tay ngồi ở mép giường, nói ra thì rất dài. Nàng một bên nói một bên chấn an Tô hạo thần, Tô hạo thần nghe Diệp Nghiên giảng Diệp ra sự tình, hắn thập phần bất an, hắn khẩn ninh giữa mày. Nghiên nghiên, ta thật hối hận làm ngươi hồi Diệp ra, này Diệp ra thật là quá loạn. Diệp Nghiên vuốt phẳng hắn ánh mắt, con ngươi thấm ấm áp, thần. Diệp ra là ta ba ba cùng ra ra ra tộc, ta trở về là tất nhiên. Hơn nữa ra ra hiện tại ở hôn mê, ba ba không biết tung tích, Diệp ra không thể rơi vào người khác trong tay. Ta biết, nhưng ta còn là lo lắng ngươi. Tô hạo thần đen nhánh con ngươi đều là lo lắng, ngay sau đó hắn sát có chuyện lạ ôm lấy Diệp nghiên vai nói. Nghiên nghiên, đã có người yếu hại ngươi, ta quyết định liền ngốc tại cạnh ngươi bảo hộ ngươi, cho nên buổi tối thời điểm ngươi phải chờ ta. Bằng không ban ngày thời điểm ta cũng nốc tại bên cạnh ngươi hảo. Diệp nghiên thập phần dở khóc dở cười, nàng nhìn trước mặt nam nhân thâm tình con ngươi, nhấp nhấp môi. Vậy được rồi, bất quá ngươi cũng không thể loạn tới a. Kỳ thật cùng tô hảo thần nốc tại cùng nhau thời điểm, nàng nội tâm cũng cảm thấy thập phần ngọt ngào. Hai người cùng y lìa nằm ở trên giường, nhỏ giọng giao lưu, hai cái người tinh thần lực lại không quên quan sát đến trung quanh hết thảy. Đêm nay chú định là một cái không miên đêm. Bởi vì Diệp Nghiên biết, nàng đã thật lâu không có hồi Diệp ra. Diệp ra nào đó người khẳng định kìm nén không được a Bên ngoài im mắng phòng trong hai người đang ở thì thầm. Nghiên nghiên, ngươi nói nếu ta có thể sớm một chút gặp được ngươi thật tốt, đột nhiên hảo đáng tiếc bỏ qua ngươi những cái đó năm. Tô hạo thần tiếng nói trầm thấp, suy nghĩ phiêu rất xa, hắn ảo tưởng khi còn nhỏ Diệp Nghiên trông như thế nào. Hắn nghiên nghiên, khẳng định thực đáng yêu thực đáng yêu đi. Diệp nghiên con ngươi lóe loé, nếu tô hạo thần sớm một chút gặp được Diệp nghiên, như vậy người kia nhất định không phải nàng đi. Nàng ôm chặt lấy tô hạo thần cường tráng vòng eo, mặt dựa vào hắn trước ngực, ta cảm thấy chúng ta tương nộ vừa vặn tốt ta, ở thích hợp thời gian, gặp được nhất thích hợp thích nhất ngươi. Thật muốn biết khi còn nhỏ ngươi là cái dạng gì. Tô hạo thần sâu thẳm mắt đen đều là thú vị. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Diệp nghiên tóc đẹp, Diệp nghiên trắng non da thịt ánh vào trong mắt hắn hắn ánh mắt nhiễm dị sắc, tính cảm biết hổ lan lan. Diệp nghiên ỷ ở tô hạo thần trong lòng ngực, không hề có chú ý tới tô hạo thần khác thường. nàng ngón tay thon dài đặt ở tô hạo thần trên eo, xinh đẹp con ngươi nhẹ nhàng nhắm, có điểm mơ màng sắp ngủ cảm giác. tô hạo thần ánh mắt thật sâu, túi đầu ngậm lên kia hắn thương nhớ ngày đêm môi đỏ. nô. diệp nghiên mở kia rực rỡ lấp lánh con ngươi, tim đập chợt gia tốc, nam nhân hơi thở chiếu vào nàng cánh mũi. ngứa lại có điểm làm nàng luyến tiếp đẩy ra. Chương 521 chúng ta đem cái này lễ vật đưa cho chúc Lao yêu bà đi. Từ trước đến nay học đồ vật thực mau Tô Hạo Thần quen thuộc kệ ra Diệp Nghiên hàm răng, hôn nàng điểm mỹ môi đỏ. Diệp Nghiên cảm giác một cổ điện lưu bò biến nàng toàn thân, hô hấp chợt trở nên dồn dập lên. Hai chân mệt mỏi, nàng nhịn không được đắm chìm ở Tô Hạo Thần cái này ôn nhu lại không mất tình cảm mánh liệt hôn. Tô Hạo Thần tay bắt đầu loạn động lên. Hắn thâm thúy con ngươi đều là tình dục, trong tay nhu nhược xúc cảm làm hắn mê. Hai người trên người siêm ý có một chút lang loạn, Diệp nghiên quần áo bị Tô Hạo Thần kéo ra một tia, Lộ ra xinh đẹp xương quai xanh cùng mê người vai ngọc. Nô, thần Diệp nghiên cảm giác được Tô Hạo Thần nóng bỏng thân thể không ngừng tới gần chính mình, nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Tô Hạo Thần con ngươi có một lát thanh minh, hắn có điểm ảo não rời đi nàng ngôi đỏ, biết chính mình quá nóng nội. Thực xin lỗi nghiên nghiên. Ta. Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào giải thích, nghiên nghiên có thể hay không cảm thấy chính mình quá cầm thú đâu, vừa mới hẳn là khống chế được chính mình. Diệp nghiên sửa sang lại quần áo của mình, hờn dỗi nhìn thoáng qua tô hạo thần, hử, ngươi là lưu trở nên sao, sức lực như vậy đại. Nàng trong giọng nói có thẻ thùng, cùng một chút trách cứ ý vị, tô hạo thần ngượng ngùng sờ sờ chính mình chót mũi, Hắn nghiên nghiên quá mỹ, hắn cũng là khống chế không được chính mình. Đang lúc hắn lại lần nữa tưởng giải thích thời điểm, bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, Diệp Nghiên cùng tô hạo thần biểu tình biến đổi. Hai người thu liễm nổi lên vừa rồi tùy ý, cùng nhau đứng ở bức màn mặt sau. Một cây thật dài ống chúc đối với cửa sổ bên trong thổi thổi sương khói, bên trong là làm người ngủ say mê điên. Vì đối phó Diệp Nghiên, nay vẫn là chuyên môn nhằm vào tu sĩ mê yên tu sĩ nghe chi tu vi sẽ bị giam cầm trụ một giờ. Diệp nghiên khỏe môi câu ra một cái lạnh lùng độ cung, chính mình ăn một cái giải độc đan, sau đó huy tô hạo thần một cái giải độc đan. Diệp nghiên hoặc nộn ngón tay kẹp giải độc đan, tô hạo thần ăn xong đan dược nhẹ nhàng liếm liếm diệp nghiên ngón tay. Diệp nghiên hờn dối chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tô hạo thần lại hưởng thụ liếm liếm môi, phản phất ở dư vị cái gì. Một lát sau, hai đạo bóng đen nhảy tiến vào, đằng trước một cái bóng đen đứng núi chịu xào hướng tới diệp nghiên mép giường phóng đi. Hắn cao cao dơ lên trong tay trùy thủ dùng sức cắm ở chăn thượng, trong chăn mặt là Diệp Nghiên đặt một cái gối đầu. Hắc ảnh sừng suốt, không kịp nghĩ nhiều hắn liền bị Tô Hạo Thần bóp lấy cổ. Tô Hạo Thần con người đều là lạnh lẽo, cư nhiên có người thật sự dám đến thương tổn hắn nghiêng nghiêng, thật là tìm chết. Thần, không cần ở ta trong phòng giết hắn, ta không nghĩ ô hế ba ba mụ mụ phòng. Diệp Nghiên một bên cùng mặt khác một đạo hắc ảnh dây dưa, một bên không quên nhắc nhở Tô Hạo Thần. Tam trưởng lão cũng là hạ đại công phu, lần này tìm người cư nhiên ở khai quang kỷ, đáng tiếc hắn xem nhẹ Diệp Nghiên tu vi. Cũng xem nhẹ Diệp Nghiên ý dị thuật cùng luyện dược cấp bậc. Diệp Nghiên đem mặt khác một đạo hắc ảnh dẫn đến sân, Tô Hạo Thần cũng bóp một người khác đi ra. Đối với Diệp Nghiên cùng Tô Hạo Thần tới nói, này hai cái sát thủ tu vi thực sự thấp chút. Không trong chốc lắt liền đem hai cái người cấp giải quyết rớt. Diệp Nghiên lạnh lùng cười, thần. Chúng ta đem cái này lễ vật đưa cho Trúc Lao yêu bà đi. Nàng ánh mắt trung hiện lên một đạo hàn ý, Diệp ra sự tình, nên hảo hảo giải quyết giải quyết đâu. Tô hạo thần sủng lịch xoa xoa mái tóc của nàng, đều nghe ngươi. Hai người hướng tới tam trưởng lão sân nhảy tới, không ra Diệp nghiên sở liệu, Trúc Hương đang cùng tam trưởng lão ngốc tại cùng nhau. Hai người lúc này còn không có ngủ, đang đợi cái gì không cần nói cũng biết. Diệp nghiên liền thích gậy ông đập lưng ông cho nên nàng lấy ra chính mình chế tác mê điên, từng sợi thanh hương bay vào phòng trong. Trước 522 có phải hay không ngươi? Trung hương đánh ngáp một cái, đào ca, ngươi thỉnh sát thủ như thế nào còn không có hoàn thành nhiệm vụ à, này hiệu suất có phải hay không quá thấp? Tam trưởng lao đau lòng vỗ vỗ nàng mù bàn tay, hương hương, ngươi nếu là vây nói liền trước nằm trên giường ngủ sẽ đi, ta chờ một chút, hẳn là nhanh. Hắn đấy lòng lại có điểm hồng nghi. Sa thủ các sát thủ nhất thủ tín, hiệu suất cũng cực cao, không có khả năng lâu như vậy còn không có thu phục a. Hơn nữa hắn còn riêng nhắc nhở bọn họ, diệp nghiên tu vi rất cao, nếu dùng mê điên nói, có lẽ sẽ phương tiện rất nhiều, tốc độ hẳn là càng mau đi. Không biết vì cái gì hắn trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, xuất phát từ đối chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm tự tin, hắn phủ quyết rất sát thủ sẽ thất bại ý tưởng. Hảo, ta đây trước ngủ ngon. Có tin tức tốt ngươi nhất định phải nói cho ta. Trúc hương dạo bước bỏ lên trên tam trưởng lao giường, động tác thập phần quen thuộc. Diệp nghiên ở bên ngoài nhịn không được nổi ra gà, này đối gian phu, xem ra nàng thường xuyên tới nơi này trụ đi, lên giường động tác như thế thuần thủ. Mê yên hiệu quả càng ngày càng cường liệt, tam trưởng lão xoa xoa nhập nhẹ mắt đen, nhịn không được ghé vào trong phòng trên bàn. Không trong chốc lát trong phòng hai cái người đều lâm vào ngủ say. Diệp nghiên cùng tô hạo thần nên ngang đi vào, tô hạo thần đem hai cái sát thủ thi thể đặt ở tam trưởng lao trên giường lớn. Sau đó đưa bọn họ cùng trúc hương song song nằm, lại đem tam trưởng lão khiêng ở trên giường. Nhìn trên giường song song nằm bốn người, diệp nghiên tô hạo thần lúc này mới vừa lòng trở về diệp nghiên phòng. A. Sáng sớm một tiếng thét trói thai bừng tỉnh diệp ra đại bộ phận người, đại gia sôi nổi hướng tới tam trưởng lao sân chạy tới. Diệp Nghiên bình tĩnh sửa sửa quần áo của mình, đối với trong phòng gương chiếu chiếu. Nghiên Nghiên, ra đây đi trước lạc, chị không được ngươi liền giao cho ta. Tô hạo thần bất đắc dĩ hôn hôn Diệp Nghiên cái chán. Lúc này hắn nếu là cùng Nghiên Nghiên cùng nhau đi ra ngoài, đại gia biết hắn ở tại Nghiên Nghiên nơi này, thế tất sẽ tổn hại Nghiên Nghiên danh dự. Hơn nữa Nghiên Nghiên khẳng định không muốn làm hắn cắm tay Diệp ra sự tình, cho nên hắn còn vẫn là ngoan ngoãn hồi Tô ra đi. Diệp Nghiên một bên đem chính mình đầu tóc cao cao thúc hởi, chắc thành một cái viên đầu, một bên gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi đi về trước đi, muốn hại ta người đều giải quyết, cho nên ngươi không cần lo lắng, hôm nay ta sẽ giải quyết Diệp ra này đó phiền thoái. Tô Hảo thần mắt đen trầm trầm, muốn hại Nghiên Nghiên đầu sỏ gây tội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Nghiên như ngọc dung nhan, lúc này mới nhảy rời đi Diệp Nghiên sân. Diệp Nghiên đuổi tới Tam trưởng lão trong viện thời điểm, Tam trưởng lão trong viện vây đầy người. Trúc Hương rõ ràng bị dọa tới rồi, mặt nàng sắc trắng bệnh, suy sụp ngồi sổ mép giường, che lại chính mình gương mặt. Tam trưởng lão tình huống đảo con hảo, chỉ là Chúc Hương kêu một tiếng thét chói thai đưa tới mọi người, hắn có điểm xấu hổ muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhìn đại gia khác thường ánh mắt, hắn ngượng ngùng cười cười, đại gia đừng vây quanh, lão phu nhân buổi sáng cũng chỉ là đi ngang qua nơi này. Ta cũng không nghĩ tới ta đi rửa mặt trở về, trong phòng sẽ nhiều hai cổ thi thể. Hắn giải thích thực gượng ép, không có một chút thuyết phục lực. Nhưng là mặt khác đệ tử lại không thể không tin, Diệp Nghiên hướng tới Diệp Tiểu Thảo xử cái ánh mắt, Diệp Tiểu Thảo lập tức hiểu ngầm nàng ý tứ. Hắn chạy ra đám người, đi thỉnh gia tộc vài vị quan trọng nhân viên. Diệp Nghiên đứng ở trong đám người mặt cười cười, cố ý làm trúc hương nhìn thấy chính mình sán lạn tươi cười. Trúc Hương buông xuống con ngươi nhìn thấy Diệp Nghiên khi hiện lên một mạng ánh sáng, nàng nhanh chóng đứng lên. Diệp Nghiên, có phải hay không ngươi? Nàng thông minh không có nói cập sát thủ, cũng không có nói cập nguyên nhân, chỉ là hỏi như vậy một cái không đầu không đuôi vấn đề. Cám ba thứ nhất thông báo tuyển dụng thông báo, thư hữu vòng thông báo tuyển dụng hai tên có quản lý đàn kinh nghiệm quản lý viên, cùng với một người quản lý thư thành vòng quản lý viên. Thu Lao Văn văn thượng giá trong lúc mỗi tháng 1.500 thư tệ, quản lý nội dung thêm đàn tưởng liêu chim cánh của đàn, 705975792. Ghi chú, phật giá trị càng cao càng tốt. chương 523 giải thích giải thích. Có biết nội tình Diệp Nghiên lại là minh bạch nàng ý tứ, Diệp Nghiên mở to thanh triệt hai chóng mắt, nghi hoặc nhìn nàng. Ngươi nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu? Ngươi! Chúc hương khí gan đau! lại không dám nói ra chân thật nguyên nhân, nàng một đôi tàn nhẫn con ngươi thẳng trứng mắt Diệp Nghiên. Thật không thể đem Diệp Nghiên ăn tươi nuốt sống." Nàng phía sau Tam trưởng lão là đồng dạng ánh mắt, Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Nhị tiểu thư, nàng nói chính là cái gì, ngươi sẽ không không biết đi? Rõ ràng là đi sát Diệp Nghiên người, kết quả lại bị Diệp Nghiên giết." Tam trưởng lão lúc này trong lòng đều là kiêng kỵ. Nguyên lai Diệp Nghiên đã cường đại đến như thế nông nỗi. Xem ra chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn Cũng trách hắn quá khinh địch Diệp nghiên khỏe miệng gợi lên một cái mị hoặc độ cùng Tam trưởng lão Ta thật không biết các ngươi đang nói cái gì Bất quá ta cảm thấy rất kỳ quái Ngươi như thế nào cùng Trúc lao mãi lại ở bên nhau đâu Hơn nữa này hình như là ngươi phòng ngủ đi Nàng ngủ phòng của ngươi sao Còn có này hai cổ thi thể Vì cái gì sẽ xuất hiện ở các ngươi phòng đâu Diệp ra nhiều người như vậy vì cái gì không ở những người khác phòng đâu. Tam trưởng lão có thể cho chúng ta đại gia giải thích giải thích sao. Rốt cuộc này nơi trốn biểu hiện chúng ta diệp ra không an toàn, tự nhiên có người lạng yên không một tiếng động đem thi thể đặt ở các người phòng. Tam trưởng lão bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể oán hận chừng mắt diệp yên. Trúc Hương bóp chính mình lòng bàn tay, khẳng định là nào đó lòng mang quỷ thai người làm như vậy, ta buổi sáng cũng chỉ là đi ngang qua nơi này vừa vặn nhìn thấy như vậy một màn, ta cũng chỉ là so ngươi sớm đến một bước, phát sinh sự tình gì ta cũng không biết. Diệp nghiên đi ở chúc Hương trước người, khiếp mắt đánh giá Trúc Hương, nàng đột nhiên lộ ra một cái thiên chân tươi cười, trong tay một ít đồ vật lạng yên không một tiếng động đạn ở chúc Hương trên người. Trúc lao nãi nãi, thật là như vậy sao? Này đó thi thể thật sự cùng ngươi không có quan hệ sao? Ta như thế nào cảm thấy bọn họ cùng ngươi còn có tam trưởng lao thoát không ra quan hệ đâu? Nói vậy, chúng ta cũng là không hiểu rõ. Tam trưởng lão vội vàng phản bác, trong giọng nói mang theo một tiếng nôn nóng. Trung hương hít sâu một hơi, ngực kịch liệt phập hồng, tự nhiên cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng vừa mới nói xong câu đó, đột nhiên cảm giác được chính mình đầu góc có điểm hỗn đột, nàng nhịn không được vỗ về ngạch. Hương hương, người làm sao vậy? Tam trưởng lão nhịn không được quan tâm đứng ở bên người nàng, bột miệng thốt ra nít nảm làm mọi người ngốc đốc. Tam trưởng lão, mẹ, đây là có chuyện gì? Diệp Vân cùng các vị trưởng lão lúc này cũng đã đi tới. Diệp Tiểu Thảo đối với Diệp Nghiên so cái thủ thế, hắn đã thành công thông chi sở hữu trưởng lão. Diệp Nghiên rảo hoạt con ngươi trong nháy mắt trở nên sáng lấp lánh, hắn đánh giá Diệp Vân tam trưởng lão cùng với chúc Hương. À, quả nhiên là tương thân tương ái người một nhà đâu. Tam trưởng lão khẩn trương đỡ đỡ Trúc Hương, gia chủ, các ngươi như thế nào đều tới, nơi này cũng không phải đã xảy ra cái gì đại sự. Tam trưởng lão ngươi lời này nói không đúng, này đều có thi thể bãi này, ngươi còn nói không phải đại sự, nếu này không phải Diệp ra người việc làm. Thuyết minh đây là có người ở khiêu chiến chúng ta Diệp ra quyền uy, chúng ta như thế nào có thể ngồi xem mặc kệ. Diệp lôi đứng ở Diệp tiểu thảo bên người, ngự khí thập phần nghiêm túc. Này kỳ thật cũng là hắn nội tâm ý tưởng. Diệp Hân có điểm xấu hổ đánh giá trên giường hai cổ thi thể, này hai cổ thi thể đều ăn mặc màu đen quần áo. Diện mạo đều thực bình thường, bình thường đến ở trong đám người căn bản dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Diệp Lỗi thấy mọi người đều là một bộ giật mình lang bộ dáng, hắn đi hướng tiến đến. Đánh giá cẩn thận thi thể, đột nhiên hắn con ngươi co rụt lại, trực tiếp xúc lên một khối thi thể ống tay áo. Mặt trên một cái cổ xưa đồ án ánh vào đại gia đôi mắt. Trước 524 che trở ô hiếm nữ nhân cùng nhị tử. Sa thủ các, chúng ta diệp ra vì cái gì sẽ có sa thủ các người thi thể. Đại trưởng Lão Hồ Nghi đánh giá diệp hơn cùng tam trưởng Lão. Hắn như thế nào cảm giác tam trưởng Lão biểu tình có điểm quái quái. Trong đại sảnh mọi người đều sợ ngây người, sa thủ các người cư nhiên tiềm nhập diệp ra, bọn họ chút nào đều không có phát hiện. Nay thật là một cái rất nghiêm trọng hơn nữa trí mạng vấn đề A. Lúc này Trúc Hương cảm giác chính mình ngực nóng lên, nàng giống như có điểm khống chế không được chính mình lửa giận. Nàng hung hăng trừng mắt Diệp Nghiên, Diệp Nghiên là ngươi làm đúng hay không, khẳng định là ngươi, rõ ràng đào ca là thỉnh sát thủ tới giết ngươi. Vì cái gì sát thủ thi thể sẽ ở đào ca phòng, khẳng định là ngươi làm. Nàng hai tròng mắt có chút màu đỏ tươi, hoàn toàn xem nhẹ nơi này những người khác ánh mắt. Diệp Nghiên vừa lòng chấp chớp mắt, Ngươi nói cái gì? Ngươi nói bọn họ là các ngươi mời đến giết ta, Các ngươi vì cái gì muốn giết ta? Diệp Hân cảm giác tình huống không đúng, Vội vàng kéo lấy Trúc Hương, Đáng tiếc Trúc Hương lúc này đã trúng Diệp Nghiên nói thật tán. Nàng căm giận đẩy ra Diệp Nghiên, Hơn nhi, ngươi tránh ra, Diệp Nghiên, ta vì cái gì muốn giết ngươi, Còn không phải ngươi quá trớn mắt, Hơn nữa ngươi vẫn là phu nhân cháu gái. Ta nói cho ngươi, Này Diệp ra chỉ có thể là Hân Nhi. Mẹ! Diệp Hân rông lớn một tiếng, đang muốn ngăn lại Trúc Hương, đại trưởng lão lại một trưởng đẩy ra Diệp Vân Hắn lạnh lùng đánh giá Trúc Hương, làm nàng nói. Làm Diệp ra đại trưởng lão, hắn tu vi là tối cao, hắn chỉ là vẫn luôn không để ý tới thế sự. Hiện tại chuyện này quan hệ đến Diệp Nghiên, đại trưởng lão không thể nhịn được nữa. Hắn biểu tình đông lạnh, năm đó nếu không phải Diệp ra chủ gia chỉ còn lại có Diệp Vân Hắn đã sớm đem Diệp Hân kéo xuống dưới, cũng không đến mức ngần ấy năm tới làm Diệp Hân muốn làm gì thì làm. Diệp nghiên cười như không cười nhìn Trúc Hương, Ân, ta biết các ngươi muốn giết ta, ta đây có thể hỏi hạ ngươi cùng Tam trưởng lão là cái gì quan hệ sao? Các ngươi có phải hay không có một chân, Diệp Hân có phải hay không Tam trưởng lão nhi tử? Tam trưởng lão trong lòng hô to không ổn, hắn không kịp ngăn cản Chúc Hương, bởi vì chúc Hương buột miệng thốt ra nói. Ngươi cái này tiện nữ nhân, đúng thì thế nào? Lão ra vẫn luôn không mua ta trướng, ta chỉ có thể hoài cái hài tử an vạ trên người hắn. Ngươi cùng phu nhân giống nhau hạ tiện, không hổ là phu nhân cháu gái, ngươi vì cái gì không phải vẫn luôn ở bên ngoài, ngươi vì cái gì phải về diệp ra. Trúc Hương hoàn toàn mất đi lý trí, nàng ngữ khí thập phần kích động, trong mắt phản phất chỉ có diệp nghiên như vậy một cái kẻ thù. Ngay cả nàng tử thủ vài thập niên bí mật đều nói ra, Nàng nói xong về sau trong phòng một mảnh yên tĩnh, mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, mỗi người thần sắc đều không giống nhau. Diệp nghiên hỏi cái kia vấn đề đánh đại gia có điểm trở tay không kịp, trong không khí bầu không khí rất là quái dị. Ngay sau đó vang lên đó là đại trưởng lao giống to thanh, vớ vẩn, quả thực là vớ vẩn. Trúc hương bị này một tiếng giống to cấp giống thanh tỉnh, nàng ngốc bức nhìn đại gia đầu tới khinh thường ánh mắt. Sau đó mới nghĩ đến chính mình vừa rồi nói gì đó nàng vội vàng giải thích nói không có ta vừa mới là nói không lựa lời ta nói không phải thật sự ta là bị diệp nghiên khí hôn đầu hôn nhi là lao ra nhi tử nhưng nàng càng giải thích càng hoảng loạn bởi vì mọi người đều không tin nàng tam trưởng lão trên mặt đều là suy sụp hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình thật là muốn xong rồi nhưng hắn nội tâm vẫn là thực không cam lòng hắn nhìn chính mình nhi tử diệp vân ánh mắt thập phần nhu hòa hắn đóng bế hai mắt của mình Lại lần nữa ngước mắt thời điểm trong mắt đều là kiên định thần sắc. Là, này đó sát thủ là ta thỉnh, bởi vì ta ghi hận Diệp nghiên đánh nhà ta là lướt sự tình, cùng lao thái thái còn có gia chủ không quan hệ. Nếu đã bạo lộ, như vậy hắn muốn che chở hắn đâu yếm nữ nhân cùng con hắn. chương 525 vậy các người bà cái cũng nghiệm nghiệp bái. Diệp vân buông xuống mí mắt, hắn cũng bị nghe được chân tướng hoảng sợ. Liên tưởng đến chính mình mụ mụ tính cách. Hắn cảm thấy mười có tám chín vừa mới mụ mụ nói chính là thật sự. Nghĩ đến chính mình ba ba là tam trưởng lão, hắn con ngươi đều là chán ghét, chính mình sao có thể không phải lão gia chủ nhi tử. Sao có thể là một cái trưởng lão nhi tử, hắn gắt gao nhíu lại mi. Mặc dù là tam trưởng lão vì hắn suy nghĩ, hắn cũng không có cảm giác được một tia ấm áp. Diệp nghiên đứng ở trúc hương bên cạnh, ngự khí đông lạnh, kỳ thật ngươi muốn thỉnh xa thủ các người giết ta, ta không có thực tức giận. Rốt cuộc ta một giây chung liền có thể giải quyết rất đối phương, chỉ là ngươi cùng Tam trưởng lão sự tình làm ta thực tức giận a. Rốt cuộc ngươi nương cùng ông nội của ta sự tình, hại chết ta thân mãi mãi đâu. Trúc Hương bị Diệp nghiên lạnh leo khí thế cấp chấn trụ, nàng mặt giả thượng nếp nhăn run run, nhịn không được che lại chính mình ngực. Diệp vân không thể gặp chính mình mụ mụ như vậy bị khi dễ, hắn lập tức đỡ Trúc Hương, tiểu nghiên, ta mẹ tuổi lớn, ngươi có thể hay không chú ý điểm. Thực xin lỗi, ta không thể, rốt cuộc nàng lừa gạt ông nội của ta. So với độc miệng, Diệp Nghiên chút nào vô lễ sắc. Diệp Hân gắt gao ninh giữa mày, tiểu nghiên, ta mẹ vừa rồi đã nói, nàng là nói sai, theo ngươi nói là nói. Ta sao có thể không phải người ra gia nhi tử, ta là ngươi thúc thúc a. Hắn nỗ lực bài trừ một cái tươi cười, làm chính mình nhìn qua tương đối hiền tử. Diệp Nghiên phụt một tiếng bật cười, đừng khôi hài, cũng đừng che lấp, tam trưởng lão. Diệp Hân, Trúc Hương, hôm nay ta Diệp nghiền chính là tới náo sự. Các người trước hết nghe nghe đây là cái gì? Sau đó lại nghĩ như thế nào giải thích đi? Nàng lấy ra trong tay bút ghi âm, đây là nàng lần trước ở nóc nhà thời điểm riêng lục xuống dưới. Bên trong là tam trưởng lão cùng Trúc Hương đối thoại, tuy rằng nói thực mịt mờ, lại có thể nghe ra bọn họ quan hệ không giống bình thường. Chỉ là khi đó bọn họ thực cẩn thận, không có nói Diệp Vân rốt cuộc là nhi tử của ai. Nghe xong ghi âm diệp hân thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ cần không có nói hắn là tam trưởng lão nhi tử liền hảo. Hắn mím môi, đại gia cũng biết ta ba ba hôn mê nhiều năm như vậy, ta mẹ một người thủ sống quả, cùng tam trưởng lão lương tỉnh tương duyệt cũng là khả năng. Ta mẹ điểm này xác thật làm không đúng, bất quá ta còn là hy vọng đại gia lý giải lý giải ta mẹ, rốt cuộc nàng tuổi lớn. Hắn vô cùng đau đớn che lại ngực, một bộ đại hiếu tử bộ dáng ta cũng là xem hương hương một người thủ sống quả không dễ dàng, ta vốn là tưởng nhiều chiếu cố chiếu cố nàng, ta cũng không nghĩ tới chính mình sẽ yêu nàng, đều là ta sai, là ta trước truy hương hương. tam trưởng lão lập tức hiểu ngầm tới rồi diệp vân ý tứ, chỉ có nói là lão gia chủ hôn mê về sau hắn mới cùng trúc hương ở bên nhau, bộ dáng này mới sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ mẫu tử, quan trọng nhất chính là sẽ không nguy hiểm cho đến diệp vân địa vị. Trúc Hương vội không ngừng đi theo gật đầu, đúng vậy, ta thực xin lỗi ngươi ra ra, nhưng này tuyệt đối cùng Hân Nhi không có nửa phần quan hệ. Nàng này sẽ biết sự tình nghiêm trọng tính, nơi này nhiều như vậy trưởng lão nhìn, nàng lần đầu tiên có điểm sợ hãi. Đại trưởng lão lạnh lùng đánh giá bọn họ ba cái, nếu ánh mắt có thể giết chết người, Trúc Hương cùng tam trưởng lão đã sớm bị đại trưởng lão cấp lăng trì. Vốn dĩ liền rất phản đối Diệp Hân làm ra chủ đại trưởng lão. Lúc này xem Diệp Vân là từng người khó chịu, cũng là từng người ghét bỏ. Diệp nghiên con ngươi thấm cười, mặc kệ các ngươi nói cái gì ta đều là vẫn duy trì hoài nghi thái độ, nếu không như vậy đi, lần trước ta không phải dùng cái kia cái gì nghiệm thân thạch sao. Vậy các ngươi ba cái cũng nghiệm nghiệp bái, các trưởng lão ngươi nói ta kiến nghị thế nào? Nàng chấp con ngươi nhìn trong đại sảnh các trưởng lão, phản phất chính mình thật là đưa ra một cái thực tốt kiến nghị, mà không phải nhằm vào chúc hương cùng Diệp Vân. Trước 526 Diệp ra tương lai. Đại trưởng Lao tán đồng gật gật đầu, tiểu nghiên nói rất đúng, chỉ có nghiệm quá mới biết được, chúng ta Diệp ra gia chủ. Chỉ có thể là chủ ra người, không thể là người khác. Hắn như suy tư gì nhìn Diệp hơn cùng tam trưởng Lao, đột nhiên phát hiện bọn họ giữa mày tựa hồ có điểm rất giống. Tam trưởng Lao phía trước chỉ là Diệp ra khách khanh trưởng Lao, căn bản là không tin Diệp, từ lên làm trưởng Lao về sau mới sửa họ cho nên hắn căn bản là không tính chân chính Diệp ra người, hắn hậu đại trăm triệu là không thể làm gia chủ. Diệp Vân không vui linh mi, đại trưởng lão lời này là có ý tứ gì? Ngươi là hoài nghi ta không phải lão gia chủ nhi tử sao? Hắn xanh mét một khuôn mặt, mắt đen đã sóng gió mãnh liệt. Đại trưởng lão, lời nói không thể nói như vậy, năm đó gia chủ sinh ra thời điểm là cùng lão gia chủ nghiệm qua thân, gia chủ chính là lão gia chủ nhi tử. Đến nỗi lao thái thái cùng tam trưởng lão, hẳn là lao ra hôn mê về sau mới tốt hơn đi. Thất trưởng lão trên mặt treo cười, trong lòng lại rất sinh khí, khó trách tam ca luôn là giúp đỡ gia chủ, gia chủ càng thêm coi trọng tam trưởng lão. Nguyên lai nhân ra là phụ tử a chỉ là hắn cùng gia chủ là người cùng thuyền, cho nên hắn không thể không rút. Ngũ trưởng lão thế trên mặt đất thi thể khép lại hai tròng mắt, trầm trọng con ngôi, thất đệ, ta cũng cảm thấy tiểu nghiên nói rất đúng. Vẫn là nghiệm nghiệm tương đối hảo. Nói không chừng năm đó nghiệm thân thạch xảy ra vấn đề đâu, này nhưng quan hệ đến chúng ta Diệp ra tương lai. vai vị trưởng lão ngươi một lời ta một ngựa xảo lên, Diệp nghiên nhàn nhã đảo đảo lộ thai. Lấy xem diễn tư thái đứng ở nhất bên ngoài, Diệp lỗi nhịn không được thò qua tới thập phần bắt quái hỏi. tiểu nghiên, kia hai cái sát thủ thật là ngươi giết Bọn họ tu vi hẳn là không thấp đi, dù sao cũng là xa thủ các đâu. Diệp Tiểu Thảo cũng dựng lên lô thai, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt sủng bái nhìn Diệp Nghiên, Tiểu Nghiên tỷ tỷ thật lợi hại. Nếu là chính mình gặp được sát thủ, khẳng định không thể dễ dàng như vậy chạy thoát. Diệp Nghiên đạm nhiên cười, đúng vậy, bằng không đâu, kỳ thật bọn họ tu vi sắc thật không tồi, bất quá bọn họ chỉ số thông minh là ngành thương. Rõ ràng biết ta là cái dược tê sư, cư nhiên còn dám dùng mê điên, như vậy thiếu cảnh giác, cuối cùng bức là chính mình mệnh lạc. Nàng cố ý nói thanh âm lớn chút, làm tam trưởng lão cùng Trúc Hương có thể nghe được nàng lời nói. Nàng rõ ràng thấy tam trưởng lão khỏe miệng run rẩy vài cái. Thiên A, này sa thủ các sát thủ không phải rất lợi hại sao? Khi nào trở nên tệ như vậy A, mục tiêu nhân vật chi tiết đều không có sở rõ ràng. Diệp Lỗi sát có chuyện lạ phụ họa Diệp Nghiên, hắn nhớ rõ trước kia nghe Vân Ca nói sa thủ các rất lợi hại A. Như thế nào đến Diệp Nghiên này tới liền tệ như vậy? Khẳng định là này một thế hệ người so ra kém thượng một thế hệ người, sa thủ các sát thủ cũng lui bước. Diệp nghiên dư quang phát hiện Diệp lôi dứt lời về sau tam trưởng lão mặt càng đen, tâm tình của nàng lại mạc danh sung sướng lên. Các vị trưởng lão, các ngươi vẫn là đường xảo, bởi vì Diệp Hân làm hiện tại gia chủ, khẳng định sẽ chính mình chủ động đứng ra nghiệp thân, rốt cuộc quan hệ đến chính mình danh dự sao. Diệp nghiên ánh mắt đều là thú vị, lại làm Diệp Hân cảm thấy áp lực gấp bội. Nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là lại chống đẩy, liền tương đương với thừa nhận chính mình là tam trưởng lão nhi tử. Hắn đành phải không tình nguyện phụ họa diệp nghiên, tiểu nghiên nói rất đúng, ta nguyện ý thí nghiệm. ân, vậy tốc chiến tốc thắng đi, xa thủ các sự tình chờ nghiệm xong hôn ta lại tính sổ, cư nhiên còn có người muốn mưu hại chúng ta diệp ra tiểu thư. Đại trưởng lão nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tam trưởng lão, tiểu nghiên chính là diệp ra tương lai. Mặc dù không có thương tổn đến Diệp Nghiên, đại trưởng lão như cũ thực phẫn nộ. chương 527 bổ huyết tể, đại trưởng lão phân phó người hầu đem sa thủ các sát thủ thi thể trước xử lý tốt. Lúc này mới cùng đại gia đi Diệp ra đại sảnh, như cũng là Diệp Vân tự mình đi lấy nghiệm thân thạch. Bất quá Diệp Nghiên lần này là bàng quan tư thái, một màn này thật sâu đau đớn chút hưng mắt. Cái này Diệp Nghiên là ở báo lần trước nàng nghiệm thân chi thù A. Diệp Hân cọ tới cọ lui một hồi lâu, chung quy là không thể không đem nghiệm thân thạch cầm lại đây. Dọc theo đường đi hắn đều ở suy tư đối sách, cuối cùng trộm Tiêu hạ nhân đem Trúc Hương tiêu lên. Sau đó hỏi rõ ràng chân tướng, lấy điểm chính mình huyết dao cho tam trưởng lão, hắn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó ôm nghiệm thân thạch vào đại sảnh. Diệp nghiên mắt lạnh nhìn Trúc Hương cùng tam trưởng lão lần lượt tiến vào đi ra ngoài, nàng dùng ngón chân đều có thể đoán được Diệp Hân làm cái gì. Không đủ nàng như cũ thực bình tĩnh, bởi vì nàng liền thích loại này và mặt cảm giác. Hiện tại vạch trần liền không hảo chơi a. Diệp Vân đem nghiệm thân thạch đặt ở trên bàn, đen nhánh con ngươi trầm chầm, chầm. Đây là hắn đương gia chủ tới nay lần đầu tiên bị buộc thành cái dạng này. Hắn xôi gió xôi nước lâu lắm, không nghĩ tới lần này ở Diệp nghiên trong tay tái một cái lớn như vậy té ngã. Hắn trong lòng đem Diệp nghiên mắng mười biến trăm biến ngàn biến đều không có giải hận. Nghĩ đến chính mình nữ nhi duy nhất Diệp Vi hiện tại còn không có tìm được. Hắn đối Diệp nghiên hận ý lại nhiều một phần, Diệp nghiên trời sinh chính là tới khắc hắn. Cứ việc trong lòng hận muốn chết, Diệp vân mặt ngoài vẫn là treo bình tĩnh tươi cười, sau đó không nhanh không chậm đem máu tươi tích ở nghiệm thân thạch thượng. Theo sau hắn đối với tam trưởng lão gật gật đầu, đem nghiệm thân thạch phía trước vị trí nhường cho tam trưởng lão. Tam trưởng lão tay đều đang run rẩy, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Diệp nghiên cầm truy thủ cái tay kia run run. Diệp nghiên hai tròng mắt sáng lên, tam trưởng lão, ngươi chậm một chút, không nóng nảy, muốn hay không ta giúp ngươi à. Nàng cười đứng ở tam trưởng lão trước mặt, một đôi mắt to chớp cũng không nháy mắt trừng mắt tam trưởng lão tay cùng truy thủ. Tam trưởng lão cảm giác toàn thân lạnh cả người, cái chán không ngừng mồ hôi lạnh, phía sau lưng đều là mồ hôi. Diệp lôi cũng đã đi tới, hắc bạch phân minh hai tròng mắt nhìn thẳng tam trưởng lão. Tam trưởng lão khí gan đều đau, đang ở tự hỏi hắn còn không có phản ứng lại đây. Diệp nghiên tiếp nhận chủy thủ trong tay hắn liền ở trên tay hắn nhẹ nhàng cắt một chút. Miệng nàng nói thầm, tam trưởng lão, ta kêu ngươi chậm, ngươi cũng đừng như vậy chậm à, ta giúp ngươi hảo. Không cần. Tam trưởng lão hoảng loạn tưởng rút về chính mình tay, đáng tiếc máu đã tích vào nghiệm thân thạch. Hơn nữa hắn hoảng loạn rút tay về thời điểm, ống tay háo một cái bình ngọc rớt ra tới, hắn còn không kịp ngăn lại. Diệp lỗi đã nhặt lên trên mặt đất bình ngọc, tò mò mở ra nó, gì, cái này bình ngọc bên trong là cái gì? Dược tề sao? Đại phát hiện bên trong là màu đỏ tươi máu khi, vẻ mặt của hắn trở nên thập phần vi diệu. Nhìn về phía tam trưởng lão hai tròng mắt đều là kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, hắn không nghĩ tới tam trưởng lão là cái dạng này tiểu nhân đâu. Diệp lỗi, nơi này là cái gì? Cho ta xem. Đại trưởng lão nghiêm khắc nhìn diệp lỗi. Biểu tình thập phần nghiêm túc, tam trưởng lão hoảng loạn đoạt lấy Diệp lôi trong tay bình ngọc, không có gì, chính là một lọ bổ huyết dược thể. Hắn nói xong trực tiếp đem bên trong máu cấp uống lên đi xuống, động tác thập phần nháy mắt tốc, lại có điểm giấu đầu lòi đôi cảm giác. Mùi máu tươi tràn ngập hắn xoan húi, hắn chịu đựng nôn mửa tư vị đối với mọi người lộ ra một cái miễn cương ý cười, này chứng cứ cần thiết muốn tiêu diệt ta. Diệp nghiên khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật hắn kích động như vậy. Mọi người đều đoán được bên trong là cái gì à? Rốt cuộc hắn cởi rộ lên thời điểm, khoe môi còn mang theo tơm máu đâu? chương 528 chân chính đại tiểu thư. Nga, tam trưởng lão thật là chuẩn bị đầy đủ hết. Diệp nghiên thu mắt đều là ý cười, trắng non bàn tay nâng má. Nàng cố nén chủ muốn cởi ra tiếng xúc động, ánh mắt chuyển hướng nghiệm thân thạch. Lúc này nghiệm thân thạch khe lõm bên trong đã tràn đầy máu, sau đó phát ra một đạo trói mắt bạch quang. Diệp hân mặt mũi trắng bệnh, tam trưởng lao cái này phế vật, làm điểm tay chân đều không biết, người như vậy như thế nào sẽ là hắn thân sinh phụ thân. Ngắm lại hắn liền cảm thấy cách hướng A. Mọi người không dám tin tưởng chừng mắt nghiệm thân thạch, này rõ ràng là thân sinh phụ tử mới có thể sáng lên nghiệm thân thạch A. Hảo A. Chúc hương ngươi cái này lao thái bà, lừa ra chủ cùng chúng ta nhiều năm như vậy, còn có lao tam. Các ngươi hành. Các ngươi lợi hại. Đại trưởng Lao tức giận chỉ vào Trúc Hương cùng tam trưởng lão, một đôi giả nua con ngươi dường như ở phun hỏa, nói chuyện đều bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn. Ta Trúc Hương vội vàng tránh ở diệp vân phía sau, không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy bại lộ. Nàng con ngươi ám ám, xong rồi, Huân Nhi ra chủ chi vị khẳng định giữ không nổi a. Mọi người nhìn về phía Trúc Hương trong ánh mắt đều là khinh thường, sôi nổi dùng quái dị ánh mắt nhìn bọn họ một nhà ba người. Tam trưởng lão suy sụp thở dài một hơi, không sai, Huân nhi là ta nhi tử, này hết thể đều là ta cưỡng bách hương hương. Cùng các nàng mẫu tử không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi đừng làm khó dễ bọn họ, khó xử ta đi. Trúc tưởng mờ mịt cảm động nước mắt, không nghĩ tới đảo ca đối chính mình tốt như vậy, một người gánh vác sở hữu hậu quả. Nàng ngập ngừng đôi môi, muốn biện giải, chính là đến khẩu nói lại tạp ở trong cổ họng, như thế nào cũng nói không nên lời. Diệp vân mắt đen lập lòe khác thường quang, hắn kéo kéo Trúc Hương, hy vọng Trúc Hương theo tam trưởng lão nói. Sau đó đưa bọn họ mẫu tử trích đi ra ngoài, đáng tiếc Trúc Hương ấp há ớp úng nói không nên lời. Diệp vân ninh giữa mày, nếu mụ mụ làm không được, kia hắn tới làm cái này ác nhân đi, tam trưởng lão, ta sẽ không nhận ngươi, đặc biệt ngươi là cưỡng bách ta mẹ, ta hận ngươi đều không kịp. Hắn nói lòng đầy cam phẫn, phản phất thật sự thực chán ghét tam trưởng lão. Tam trưởng lao tâm lạnh lạnh, mặc dù biết Diệp Vân là vì diễn trò, hắn vẫn là rất khó chịu. Đứa con trai này, tựa hồ bị Trúc Hương dưỡng thực tuyệt tình A. Diệp Nghiên khỏe môi câu ra một cái châm trọc tươi cười, ân hử, ta nhưng thật ra không biết nhi tử còn có thể cưỡng bách sinh ra tới. Diệp Nghiên, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Trúc Hương con ngươi ở bức hỏa. Lúc trước vừa thấy đến Diệp Nghiên. Nàng liền cảm thấy đây là một cái khó đối phó chủ, hiện tại chính mình cùng nhi tử đều phải tái ở Diệp Nghiên trong tay. Nàng căn bản là không chê không được chính mình lồng ngược hận ý. Diệp lôi che ở Diệp Nghiên trước người, khinh thường liếc liếc mắt một cái trúc gương, trúc lao thái bà, tiểu nghiên chính là chúng ta Diệp ra tiểu thư, chân chân chính chính đại tiểu thư. Ngươi có cái gì tư cách nói nàng? Hắn nói ra nói làm Diệp Vân Tâm trở nên máu tươi đầm địa, đúng vậy. Hắn không hề sẽ là gia chủ nhi tử Mà vi vi cũng không phải diệp gia tiểu thư Diệp gia tiểu thư cư nhiên chỉ có diệp nghiên một người Hắn đột nhiên không biết nên như thế nào phản bác diệp lôi Bởi vì diệp lôi nói đều là thật sự Nhìn diệp hơn một nhà ba người cực lực muốn biện giải Diệp nghiên có điểm không muốn cùng bọn họ chơi Nàng thu liếm nổi lên trên mặt ý cười Làm diệp gia chân chân chính chính đại tiểu thư Gia gia thân cháu gái Ta tuyên bố tam trưởng lao tá rất trưởng lao trước, cùng chúc Hương cùng nhau lập tức dọn ly Diệp ra. Nga, đúng rồi, tam trưởng lao nhớ rõ mang theo chính mình con cháu, nhớ kỹ, không thể mang đi Diệp ra bất luận cái gì tu luyện tài nguyên. Các ngươi xem như chính thức từ Diệp ra xóa tên, về sau không bao giờ có thể hồi Diệp ra. chương 529 ta nguyện ý rời đi. Diệp nghiên, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi, ta còn muốn chiếu cố lao ra, ta không đi. Ta không đi. Trúc Hương cuồng loạn kêu to, đôi tay hơi hơi phát run. Diệp hân lập tức đỡ Trúc Hương, hắn hắt mặt, tiểu nghiên, tam trưởng lão đã thừa nhận là chính hắn sai lầm. Ngươi vì cái gì còn muốn đuổi ta mẹ đi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Ta vì cái gì muốn buông tha muốn giết ta người, ngươi cũng đừng quên xa thủ các sự tình. Hơn nữa, ngươi giống như cũng là thuộc về tam trưởng lão con cháu đâu. Diệp nghiên cười nhạo không thôi. Diệp Vân hiện tại nơi nào còn có lớn như vậy mà khuyên bảo nàng, hắn cũng không thể quên chính hắn cũng là Tam trưởng lão Nhi Tử đâu. Tam trưởng lão sắc mặt thập phần khó coi, hắn không dám tin tưởng nhìn Trúc Hương cùng Diệp Vân. Đây là hắn liều chết đều phải che chở nữ nhân cùng Nhi Tử a, một cái chỉ nghĩ đuổi đi hắn nhắm mắt làm ngơ. Một cái khác hắn ái nữ nhân lại nghĩ đến một cái khác nam nhân, Tam trưởng lão lần đầu tiên hiện ra hối hận nỗi lòng. Diệp Vân ngượng ngùng híp mắt, Diệp Nghiên tiện nhân này Nàng một hồi tới Diệp ra đều bị đảo loạn. Hiện tại chính mình liền ra chủ chi vị đều mau giữ không nổi a hắn nỗ lực áp lực đáy lòng hận ý, nói cho chính mình không thể nóng vội. Đại trưởng Lao Tán Đồng Vũ về trong dâu, tiểu nghiên nói rất đúng, Lao Tam sai rồi chính là sai rồi, tự nhiên là không thể lại lưu tại Diệp ra. Đến nỗi Trúc Hương, ha ha, ngươi không phải cùng Lao Tam lưỡng tỉnh Tương Duyệt sao, ngươi liền đi bồi Lao Tam đi. Ngươi cũng đừng quan tâm chúng ta lão gia chủ, chúng ta diệp gia nhiều như vậy người, sẽ có người hảo hảo chiếu cố hắn. Mặc dù không có những người khác, lão gia chủ thân cháu gái sẽ đi chiếu cố. Hắn cường điệu cắn thân cháu gái ba chữ, sau đó chút gương mặt lại trắng bệch. Nghĩ ra khẩu hỗ trợ thất trưởng lão sau này lui một bước. Nếu là chuyện khác, có lẽ hắn khuyên nhủ còn hữu dụng. Cũng không phải là lão gia chủ thân sinh nhi tử như vậy trí mạng sự tình. Diệp Vân liền không còn có khả năng ngồi trên gia chủ chi vị A. Hắn thưa dạ đứng ở mặt sau cùng, không còn có nói chuyện. Xem ra hắn muốn suy xét suy xét đứng thành hàng vấn đề, không biết đại tiểu thư có hay không nhớ kỵ hắn giúp quá Diệp Vân, hẳn là không nhớ rõ đi. Diệp Vân nắm chặt chính mình nắm tay, thầm mắng Diệp nghiên là cái độc phụ, hắn biểu tình bi thương nhìn thoáng qua ở đây mọi người. Ta biết ta chính mình không phải lão gia chủ nhi tử, ta cũng rất khổ sở. Rốt cuộc tan này 40 năm qua vẫn luôn đem lão ra chủ coi như ta thân sinh phụ thân. Các ngươi làm ta rời đi dịp ra, ta cũng lý giải, chính là ta làm sai cái gì, sinh ra là không thể lựa chọn A. Hắn ai hoán nhìn thoáng qua tam trưởng lão cùng Trúc Hương, hắn bởi vì có như vậy một đôi không đáng tin cậy cha mẹ mà cảm thấy xỉ nhục. Nghe chính mình nhi tử như vậy chắt tâm lời nói, Trúc Hương cùng tam trưởng lão trong lòng đều thập phần khó chịu. Tam trưởng lão tâm càng rết lạnh, Rốt cuộc là chính mình nhi tử, hắn thập phần đau lòng nhìn thoáng qua Diệp Hân, sau đó cắn răng nói. Ta nguyện ý mang theo ta nhi tử cháu gái rời đi Diệp ra, chỉ là Hân Nhi làm ra chủ ngần ấy năm, vì Diệp ra hoặc nhiều hoặc ít làm ra một ít công hiến. Hắn không có công lao cũng có khổ lao à, hy vọng các vị trưởng lão có thể làm Hân Nhi lưu lại. Hảo, ta cũng nguyện ý rời đi, tiền đề là Hân Nhi không cần rời đi, bằng không đánh chết ta ta cũng không đi. Trúc Hương chơi xấu nhìn Diệp Nghiên, nàng biết hiện tại Diệp ra làm chủ thực mau sẽ biến thành Diệp Nghiên, cứ việc trong lòng lại không tình nguyện. Nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, nàng cho rằng Diệp Nghiên khẳng định sẽ không đáp ứng Diệp Hân lưu lại, cho nên nàng đều đã làm tốt la lối khóc lóc chối chuẩn bị. Chương 530 không ngừng hắn một cái nhi tử.